Chương 135, ta bảo sẵn sàng cải bệnh đường chương 135, ta bảo sẵn sàng cải bệnh đường phương tốc từ phòng đá nhỏ bên trong đi ra, trong phòng đang có hai người cũng không bế quan, theo thứ tự là Mạch Thanh Nhi cùng Hắc Thử. Hắn dẫn theo đồ bật, trong tim trầm ngâm, cũng không đi không từ giá, lựa chọn hướng phía hai người chắp tay, hai vị đạo hữu, Phương Mộ đã tìm được một đầu đường đi, có thể thử một lần, liền đi trước. Mạch Thanh Nhi cùng kia Hắc Thử nghe vậy, đều là đột nhiên nghiêm đầu, dướn mắt nhìn tới. Hai người này ánh mắt biến hóa, đặc biệt là kia Mạch Thanh Nhi, trên mặt của nàng nhất là kinh nghi cùng tò mò. Trong phòng trầm mặt mấy hơi, Hắc thử dẫn đầu đứng dậy, hướng phía Phương Túc đáp lễ lại, trầm giọng, "Cung chúc Phương đạo hữu, chuyến này thuận lợi." Mạnh Thanh Nhi thì là nhịn cũng được, nàng nôn ấm thính hỏi, "Phương đạo hữu đây là ứng chiêu công bố cáo, vẫn là phải đi bế quan?" Đối mặt như thế hỏi thăm, Phương Túc cũng không có trả lời, hắn chỉ là cười cười, lần nữa hướng phía hai người chắp tay về sau, liền đẩy ra cửa đá, biến mất tại cửa ra vào. Làm một thân rời đi, trong nhà đá càng lá thanh lãnh. Mạnh Thanh Nhi cùng Hắc thử hai người đối trong phòng, cô nam quả nữ, không có chút nào kiểu diễm, có chỉ là kiềm chế. Mạch xanh nhi trên mặt là cực kỳ hâm mộ cùng vẻ kinh ngi mê lẫn, còn có chút lo sợ bất an, đồng thời không nhịn được nôn âm thanh, không nghi tới, Phương đạo hữu cũng là thầm tàng bất lộ người. Hát thử một thân bình thường tính tình tương đối cao ngạo, giờ phút này cũng là than âm thanh, lúc không ta đối a. Lập tức, Hát thử hướng phía Mạch xanh nhí nhẹ gật đầu, liền chui vào chính mình cái gian phòng kia phòng đá nhỏ bên trong, cũng không biết là đi làm gì. Chỉ còn lại Mạch xanh nhi, nàng ánh mắt chạy hùng, nhìn qua Phương Túc sử dụng phòng đá nhỏ, trong tim suy nghĩ lan lộn, xoắn xuýt không thôi. Một bên khác, Phương Túc ly khai các mô bãi, Xe nhẹ đường quen, liền đến đến phòng luật sư tỷ tỉ chỗ tỉnh xã. Hôm nay sư tỷ đã sớm làm xong ra ngoài chuẩn bị, nàng Vân mang một bộ thanh hoa đà bảo, phát quan ngược lại là không có đổi, vẫn như cũng là đồ ca-ki văn. Hai người tổng cởi linh động, móng chân hiệu nhẹ cẩm ở giữa, rất nhanh liền đến kim gia đà bảo đứng chỗ. Vẫn như cũng là dàn kia nhà thất. Hôn hoa người phục vụ, cười mỉm đem nhiều phần sách, bày mở ra tại phương thúc trước mặt, lấy cung cấp phương thúc chọn lựa. Đối mới nói, bên trong chính là bộ đường những này, tương đối thường dùng lại không kém loại linh pháp cánh cửa, trừ bỏ mấy dạng này bên ngoài, còn có chút tương đối ít thấy pháp môn. Ta chưa mang tới, nhưng nơi này có một phần mục lục cùng đơn giản nội dung. Ngươi khách quan tử tự xem. Phương Thục ánh mắt ở trên bản quét qua, hắn cũng không có trước nhìn kia mục lục, mà là tiện tay nhặt lên một bản tên là Lang Tâm Cẩu Phế Hỗn Linh Thư sổ. Lật xem xem xét, này sách bên trong pháp môn chính như kỳ dành, chính là lấy sói tâm chó phổi hai thứ này yêu thú khí quan làm tài liệu, đem cắm vào trong cơ thể, luyện hóa thành dụng. Bởi vì là một hơi lẫn vào hai loại yêu thú khí quan, linh căn trồng trọt sau khi thành công, không chỉ có sẽ phế phủ tăng nhiều, khí huyết tăng nhiều, lượng tâm ba phổi, cũng bởi vì sói cùng chó thuộc về là cùng loại sinh linh. Hắn trông chọn độ khó so sánh với sử dụng không cùng loại yếu tố vật liệu, muốn thấp rất nhiều. Đa bảo đường người phục vụ còn bổ sung, bạn trong quán có chuyên môn bồi dưỡng tử mâu chó sói, có thể cung cấp khách quan đội thành. Phương Thúc chỉ là gật đầu, hắn không ngẩng mắt, tiếp tục hướng xuống lần, nhưng là mới lật bãi tờ, chỉ nhìn thấy một viên bí băng, sổ liền là không mở. Lại dương mắt nhìn kia người phục vụ, đối phương chỉ là mỉm cười mà nói, khách quan nếu là xác định viện bản này, ta cái này thay khách quan mở ra bí khóa. Bất động thanh sắc, Phương Thúc chợt liền đổi mặt các một bạn pháp môn dò xét. Nhưng là hắn trong tim lại là than nhẹ. chính mình muốn nhiều hơn bạch trời linh căn pháp môn ý nghĩ, lần nữa thất bại, quả nhiên, giống nhau cổ linh yêu thị bên trong, các nơi thương hộ đều không là kẻ ngu. Từng cái không đồng môn loại linh căn pháp môn từ trước mắt của hắn chạy qua. Có tên là Huyền căn giá tiếp toàn người, hắn cần lựa chọn sử dụng trăm năm trở lên linh thực dễ chính thân, trẻ thành cùng đang điền vừa phối linh tiết giá tiếp đến vùng đan điền, lại lấy tự thân tinh huyết là dịch dinh dưỡng tiến hành độ bảo, dễ cây sẽ dần dần cùng đan dưỡng kinh mạch cuốn quanh cậu sinh, hình thành dược vương loại một linh căn. Có tên là Bạch thú dung huyết mạch hiếu toàn người, Hắn lấy trăm loại yếu tố tinh huyết, lấy ngân châm chổng bao quanh thân trăm khiếu bên trong, có thể lớn mạnh nhục thân, nhưng là có huyết mạch xung đột, nhục thân yêu hoa phong hiểm, tao tính có thể sẽ trở nên khát máu năng lệ, ngày sau cần định kỳ phục dụng thanh tâm loại đan dược. Có tên là đan điền kiếm trùng thuận người, hắn lấy bản mệnh kiếm phôi đâm vào đan điền, khiến cho trở thành thân thể một bộ phận, tức kiếm linh căn. Kiếm phôi nhập thể lúc, như bạn kiếm suy thân, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích, còn có thể thân thể bị từ bên trong ra ngoài chém năng lưng, nhưng ngày sau có thể không ngừng tìm kiếm chân quý kim thạch nuôi nấng kiếm phôi, sát phạt chi lực quá lớn. Ngoài ra, còn có như là Minh đăng hàn diễm chủng lấy mục thân là đèn, âm hỏa là loại, thanh liệu giáo ý quyết lấy liêu lão là gia, nhục thân là cái quọng, cốt thực hàm thể thuật cạo xương lấy tủy, tấy ghép yêu cốt, ác quỷ loại hồn vật lấy lệ quỷ lạ tử, nhân hồn là mẫu. Đủ loại. Từng trang từng trang sách kị diệu pháp môn đập vào mắt bên trong phương thúc, để sắc mặt của hắn ngạn nhiên hơi cảm thấy phải là mờ rộng từ mắt. Hắn đem những này pháp môn liên đối lấy mục lục trên dần dần xem kỹ sâu suy, phát hiện hết thảy 24 phương, đồng thời cánh cửa cánh cửa hoàn chỉnh, ở trong liên tắc dùng sắp xỉ đều không có, mỗi một phe đều là mở ra lối riêng. Đường lối sáng tạo. Cái này khiến Vương Phúc đang kinh diễm sau khi, trong tim cũng là âm thầm cảm khái, chỉ là một kim gia cất giữ linh căn bí pháp, liền có thể có cái này nhiều, như vậy còn lại gia tộc, đặc biệt là Ngũ Tạng Miếu trải qua đường bên trong pháp môn, tất nhiên càng nhiều. Cái này không chỉ có nói rõ, Ngụy Linh căn trồng trọt, quả thật là thiên kỳ bại quái, không giống nhau, cũng nói tại Sơn môn bên trong, linh căn pháp môn có kiếm, quả nhiên thuần túy chính là người vì chế tạo. Phương Phúc hiện tại thậm chí hoài nghi, một khi luyện ký sau khi thành công, các tiên gia hơi hiệu chút tay nghề, có lẽ liền có thể tự hành khai phát ra chủng linh căn pháp môn. Vương Khung mà nói, rõ ràng luyện khí tiên gia đi hồi báo linh căn pháp môn, giá cả quý hơn, nhưng vì sao trong miếu còn sẽ có nhiều như vậy tiên gia, tự xưng trong tay có loại linh bí thuật, đệ xuống trong tim đủ loại tập nghiệm, Phương Thúc cũng không có nóng đội mở miệng đi chọn. Hắn khép hờ hai mắt, suy nghĩ độc đậy, trong đầu đạo lục ngay tại có chút rung động, từng hàng văn tự dần dần hiện hiện. Mặc dù hắn vừa rồi không thể bạch chơi đến hoàn chỉnh pháp môn, tất cả đều chỉ là nhìn thấy giới thiệu văn tắt, cùng một đôi lời khẩu quyết hoặc bí văn, nhưng là những này đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là một điểm thu hoạch. Giờ phút này hắn chính là tại dần dần trải bước, thôi diễn căn loại pháp môn lưu quyết điểm. Rất nhanh, hắn tâm tư liền rơi vào một phương linh căn pháp môn phía trên, kỳ danh trùng thảo ký thân tuật. Cái này một pháp môn, chính là căn cứ trùng thảo sinh diệt mà khai phát ra loại linh pháp cánh cửa. Hắn lấy linh trùng thể sắc làm mẫu thể, chồng vào linh quận, cả hai giao hội, uyển thành một gốc giống như sống không phải sống, giống như chết không chết, lạ như cỏ giống như trùng linh căn, tiếp theo chồng vào trong cơ thể con người. Nó cùng kia lang tâm cậu phế hỗn linh thuật bởi vì cũng là dùng hai loại vật liệu tiến hành chồng trộn, chồng trộn sau khi thành công, so với đơn nhất linh căn Có so sánh đại khái suất, có thể để cho tiên gia có được hai loại sở trường. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hai chủng linh vật lộn xộn thành linh căn, tất nhiên liền mạnh hơn đơn nhất linh vật chế thành linh căn. Kỳ chủ dịu dụng hơn ở chỗ có thể đem hai loại tương đối bình thường linh tài, thậm chí một linh một không phải linh tài liệu, lấy thừa đủ thiếu, vò thành canh một tốt linh căn. Ma Phương Túc sở dĩ để mắt tới cái này pháp môn, không có đi nhìn thuế trùng vũ hóa thuật yêu trùng cộng sinh thuật các cái khác trùng linh căn, chính là bởi vì ở trên người hắn, trừ bỏ tâm long sở kim trùng bên ngoài, vừa vặn cũng có một phương linh quẩn, kia tử dược quật bên trong lấy được lục linh chi. Trong nhất Phương tốc càng lã suy nghĩ, trong tim càng là cảm thấy bình diễm, so với chỉ là lấy trùng làm gốc, lấy trùng làm khí, này thuật lấy trùng trùng thảo, trùng thảo biến hóa, không thể nghi ngờ càng là huyền diệu. Đồng thời lựa chọn phương pháp này, mặc kệ là linh trùng vẫn là của loại, hắn đều không cần kim gia cung cấp, dạng này có thể tránh khỏi đối phương tại cung cấp trong tài liệu làm tay chân. Áp chế tâm tình, phương tốc liên tục xem kỹ một phen về sau, ý niệm trong lòng nhất định. Hắn mở hai mắt ra, lúc này liền chỉ vào trong mục lục trùng thảo ký thân thuận, làm phiền đạo hữu mang tới vật này. Trong nhã thất người phục vụ cùng phòng luật sư tỷ hai người và phương thức nhanh như vậy liền lạm xuống quyết định, đều là có chút nghi ngại. Kia người phục vụ còn nói, "Này thuật có chút tiên môn, mặc dù có thể tự do phối hợp, nhưng tốt nhất là có chút vu cổ ép thắng khoa hoặc linh huyễn ngự thú khoa nội tình mang theo, khách quan nhất định phải lựa chọn này thuật. Ngoài ra, bộ đường bên trong có một bộ tương ứng trùng thả phối hợp, hắn sử dụng linh trùng quần loại, từng có mấy cái tiền lệ, trông cho xác suất thành công cao hơn, khách quan cũng phải cẩn." Phương Thúc trầm giọng, "Chính là này thuật. Về phần vật liệu phương diện, vẫn là theo hôn qua chỗ nói, quý đường chỉ cần cung cấp phụ trợ vật liệu là đủ." Người phục vụ thấy thế, sau khi gật đầu liền đứng dậy Hắn đem trên mặt bản sổ thu sạch lên, bước nhanh rời đi. Trong nhát thất, nhất thời liền chỉ còn lại Phòng Lộc cùng Phương Túc hai người. Phòng Lộc sư tỷ cũng không có đối Vương Túc lựa chọn tiến hành chỉ trỏ, nàng chỉ là như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, cho rằng Vương Túc sợ dĩ lựa chọn này thuận, nên chính là tự tin có luyện cổ tay nghề mang theo. Không bao lâu, kia người phục vụ liền mang tới trùng thảo ký thân thuận hắn sổ bề ngoài xấu xí, tính chất giống như tơ tằm. Phương Túc ngay trước người phục vụ mặt, đem sổ lại ra, thu sơ dàn lược qua mắt, đồng thời còn để bên cạnh Phòng Lộc sư tỷ cũng có thể thoa nhìn. Kia người phục vụ liếc nhìn hỗ trợ kiểm tra phòng lộng, cũng không nói thêm cái gì. Liếc nhìn một phen về sau, Phương Thúc đã là đem pháp môn nội dung thu sạch vào trong đầu, ý văn cũng là khắc vào, nhưng trong thời gian ngắn, trở ngại kiến thức, hắn không cách nào xác nhận này thuật thật giả chất lượng. Thẳng đến một bên phòng lộng suy tỉ, âm thầm nhẹ gật đầu, hắn mới khép lại sổ, hướng phía kia người phục vụ thở dài, đa tạ quý đường. "Thiện, đa bảo đường." Người phục vụ mỉm cười, lập tức liền dẫn đạo hai người hướng phía nhã bên ngoài đi đến, "Tương ứng phụ tải, ta đã để người đưa vào linh thất bên trong. Hai vị mà theo ta tới, nhìn xem bổn đường linh thất uy cách." định sẽ không để cho hai vị thất vọng. Kim gia Linh thất ở vào dưới mặt đất, cơ quan trung điểm, còn có trận pháp bao quanh, ba người đi chọn bẹn một trên trà, mới đi đến. Tiếp nhận Linh thất lúc, phương thúc một cái dưới núi tới, tự nhiên là nhìn không ra manh mối gì, hắn chỉ cảm thấy nơi đây chi linh khí, không thua tại phòng lục sư tỷ tinh xá, còn đông dạng có tụ linh trận, thanh tâm trận, quả thực là thật tốt. Đồng thời căn cứ kia người phục vụ nói, cái này Linh thất nồng độ linh khí, chính là cấp mô bãi trên gấp ba cả. Ngược lại là phòng lục sư tỷ, hắn đối Kim gia Linh thất có chút bất mãn. Nàng đầu tiên là không hài lòng tầng cao quá thấp, lại là ghét bỏ thất bên trong không có nước, có nước không ao, cùng cái hầm mộ, liền liền linh thất bên trong gạch đá phá, nàng cũng nói sẽ ảnh hưởng bế quan tâm tình, đổi lại đổi lại. Cuối cùng truyền đến truyền đi, kia đa bảo đường người phục vụ ôm một đống đồ vật, là bạch nhãn nhiều lần lật, lười nhác lại chạy. Cái thằng này không có cách, thở hắt ra về sau, dứt khoát dẫn hai người tới một gian thường trượng không có gì lạ linh thất bên trong, chỉ nói, này thất cũng thuộc về bính tự hào linh thất, không cần thêm tiền, nhưng nồng độ linh khí là cấp mô bãi cấp 3 nam thành. Phương Túc trong mắt hơi sáng, không đợi người phục vụ lại nói Phòng Lục sư tỷ cũng là giải quyết dứt khoát, liền nơi này. Lúc này, Song Phương tiến hành giao nhận về sau, Phương Thúc độc thân đi vào linh thất bên trong. Hắn tu thân dài lập, hướng phía ngoài phòng phòng Lục sư tỷ xả giải. Phòng Lục sư tỷ mỉm cười không nói, chỉ nghe một tiếng rung động, cửa đá nặng nề rơi xuống đất, cũng có linh quang dâng lên, thất nội thất ngoại như vậy ngăn cách không thấy. Phương Thúc chợt cảm thấy hai tai yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tự mình tiếng hít thở, cùng kia giống như nỗi trống nhịp tim. Hắn im lặng, nhưng nuốt vẻ trong tay tầm sách, sắc mặt dần dần kiên nghị, lại trong mắt càng rõng là có lựa, tại bừng bừng tiêu đốt. Diệu pháp đã đến, lần này bị quan, không phá không ra. Chương 136, Trung thảo ký thân thuật chương 136, Trung thảo ký thân thuật linh thất bên trong, tầm 10 ngày cấp tốc liền đi qua. Trong mấy ngày này, Phương Thúc cũng không có bắt đầu tiến hành đột phá. Hắn ngược lại mỗi ngày ăn ngon uống ngon, thời gian nhàn hạ, còn đọc một chút đạo thư, thậm chí là lật xem mấy sách mang theo người thoại bạn tìm niềm vui. Thẳng đến một ngày này, trong đầu hắn đạo lục khẽ rung lên, có văn tự hiện hiện, Trung thảo ký thân thuật đã nắm giữ đủ loại nguyên diệu văn tự cùng linh căn đồ lục, xiêu xiêu tràn vào đến trong đầu của hắn, để hắn ánh mắt nhất thời thất thần. Không sai. Những ngày này cơ vu, hắn ngoại trừ tại tiếp tục rèn luyện tu vi bên ngoài, càng là đang mượn dùng đạo lục, đối linh căn pháp môn tiến hành phân tích. Cùng bình thường pháp thuật so sánh, linh căn pháp môn mặc dù chỉnh tự càng thêm cụ thể, lại chỉ liên quan đến loại hạ linh căn một chuyện, hắn bắt đầu tìm hiểu đến cũng không cần học từ đầu, ngược lại rất nhiều nguyên lý cũng cổ nói các loại tiên gia ngành học tương thông. Nhưng là đối với người bình thường mà nói, hắn vẫn như cũng là cần mấy tháng thời gian tiến hành thăm lộ. Đặc biệt là những cái kia không có tiên học cơ sở tiên gia, muốn đem triệt để hiểu rõ, sẽ cùng từ đầu tu luyện một môn pháp thuật cùng loại, cần 1 2 năm thậm chí thời gian muốn, 5 năm. kia phòng độc sư tỷ, trước đây sở dĩ làm hai năm tạp dịch, có lẽ chính là như thế nguyên nhân. Ma Phương thúc tự thân liền có luyện cổ cơ sở, lại có đạo lục lãng phụ tá, 15 ngày không đến, hắn cũng đã là đem tìm hiểu đầu đạo. Đồng thời theo lý mà nói, thời gian này kỳ thật có thể ngắn hơn. Sở dĩ như vậy, chính là hắn đem tự thân đối linh căn một vật hiểu rõ, cùng từ kim gia đa bạo đường bên trong cỏ đến 24 phương pháp môn dẫn lượng, cùng nhau lộn xộn tại trùng thảo linh căn pháp môn bên trong, để mà lẫn nhau cân nhắc, phân biệt pháp môn thật giả hay không. Thôi khép tỏ mắt, Phương Thúc yên lặng linh ngộ, thảo thảo tiêu hóa một phen về sau. trên mặt của hắn cũng không có dâng lên vui mừng, ngược lại là nhíu mày. Bởi vì căn cứ đạo lục tôi diễn, hắn trong tay phần này trùng thảo ký thân thuật mặc dù khả thi đạt đến tám thành, nhưng lại trong đó tồn tại phong hiểm hoặc là nói lộ ra độ khả năng cũng là đạt đến hai thành. Ngoài ra, cho dù phương pháp dùng đạo lục đem hoàn toàn nắm giữ, lại hắn căn cơ vững chắc, nhưng hắn dùng phương pháp này trổng chọt linh căn, tỷ thành công suất vẫn như cũ là không cách nào tăng lên đến chín thành. Cái này còn lại hai thành phong hiểm, đến tột cùng là pháp môn bản thân thiếu hụt, vẫn là kim gia lưu lại lỗ thủng. Nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ, Phương Túc rất nhanh liền lại buông xuống ý nghĩ này. chuyện cho tới bây giờ, soán suất điểm ấy cũng trơ vô dụng, sẽ chỉ nhiễu loạn tinh thần của hắn. Cùng hắn như vậy, còn không bằng hảo hảo suy tư, như thế nào đem còn lại hai thành phong hiểm cho bổ sung, dù sao hắn hiện tại cũng không có cơ hội, càng không có cơ duyên đi lại tu mạch được 10 phần hoàn thiện linh căn pháp môn. Cũng may đối với trước mắt tình huống, phương thuốc trong tim ngược lại là sớm đã có đón trước. Thậm chí có thể nói, có thể thu được tám thành có thể được chủng linh căn pháp môn, cũng sớm đã là nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái khác không nói, Nếu như không có phòng luật sư tỷ trợ giúp, Phương Túc nguyên dự định là đi đón lấy tính nguy hiểm nhỏ bé, ban thượng pháp môn cũng không hoàn thiện chiêu công nhiệm vụ, tiếp theo tự hành hao phí thời gian, tu độ nghiên cứu ra một phần linh căn pháp môn. Hiện tại đã có một phương có thể được phát môn, hắn chỉ cần lại hao phí điểm tinh lực, đem thiếu hụt nhập ra tùy tùng, tùy từng người mà khác nhau bổ sung là đủ. Trong tim khế động, Phương Túc trong đầu đạo lục lần nữa run lên. Tại trong đầu của hắn, khỏa khỏa bí văn hiện hiện, cũng có một phương giống như la võng, tương tự cơ thể người quái dị bí văn, từ hắn trong đầu hiện hiện, chậm rãi xoắn xuýt quấn quanh đến trùng thảo bí văn phía trên. Cái này một bí băng, đúng là hắn từ tiêu ly ly trong cơ thể, chúa quan ma lạ cấn xuống tới tiên thiên bí băng. Và mấy viên trùng thảo bí văn so sánh, viên này dược xâm bí văn mặc dù quá rườm rà phức tạp, nhưng cũng tự mang một cỗ thiên nhiên mà luận. Càng đặc biệt là, song phương cấu kết tại một hồi, hắn bật luật liên hệ, cũng không hình thành kháng cự. Tương đột nguyên diệu đạo lý, cùng kỳ tư diệu tượng, tại phương thúc trong đầu không ngừng dâng lên. Hắn bình tĩnh tâm thần, tự thân chí nhớ cũng cấp tốc tiêu hao, cái trán càng là thấm đẫm ra mồ hôi lạnh. Hào Hào cân nhắc một phen về sau, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vài tia vui mừng. cái này dược xâm bí văn cùng trùng thảo bí băng, giữa hai bên mặc dù khác biệt, nhưng là lẫn nhau cũng không kháng cự, rất nhiều đạo lý đều có thể liên hệ, có thể dùng cái trước đối cái sau tiến hành bổ sung, hoặc là dùng cái sau đối cái trước tiến hành tham chiếu. Phương Túc thầm nghĩ, quả nhiên, dược xâm chi pháp chính là lấy huyết đục trồng trọt linh thực, bồi dưỡng bảo dược. Trung thảo nhất pháp, hắn cũng là lấy huyết đục nuôi quân, hai người có chút tương tự. Điểm này cũng chính là hắn tại 24 phương linh căn pháp môn bên trong, sở dĩ chọn chúng trùng thảo ký tân thuật lại một môn nhân. Lúc này, Phương Túc tập trung ý chí cũng lấy ra trước kia liền chuẩn bị tốt rất nhiều giấy bút, tự hành tại linh thất bên trong, thôi diễn tu bộ lên linh căn pháp môn. Sa sa sa, một chương chương mãn là chữ như gà bởi giấy trắng, phảng phất trắng nga, tại linh thất bên trong bốn phía tung bay. Một tháng có thừa thời gian, lần nữa thoáng một cái đã qua. Một ngày này, phương thuốc tốc thai bổ sủ, linh thất bên trong nói ít cũng có mấy trăm chương giấy lộn. Lại sớm tại 3 ngày trước, hắn trang giấy trong tay cũng đã là dùng hết. Hắn cô tọa, hiện tại là thuần dự vào trí nhớ cùng đạo lục, tại trong đầu tiến hành thôi diễn. Đột nhiên, tâm hắn ở giữa dâng lên một ra cho cảm thấy mình có thể bắt đầu trồng trọt linh căn. Quả nhiên, tại tâm hắn sinh cảm ngộ về sau, đạo lục qua ba hơi, cũng là nhoáng một cái, cảnh giới có thể lựa lý, chính thành 6 phần, một chuyến này xác định văn tự hiện hiện, phương thức trên mặt hiện ra như chút được gánh nặng chi sắc. Mà đạo lục bên trong liên quan tới pháp môn kia một nhóm, linh căn pháp môn văn tự cũng lắc mình biến hóa, phương thị trùng thảo trùng cổ thuật, viên mãn, trải qua hắn tu bổ, kim gia truyền lại trùng thảo linh căn pháp môn, nghiêm nhiên đã là biến thành của hắn độc môn bí thuật, lộn xộn loại cổ, loại tham gia chi diệu, cho nên cũng liền bị hắn thay đổi tên. Linh căn pháp môn đã toàn, triệt để bạn sự sẵn sàng, lại không bỏ sót, nhưng Phương Thúc vẫn không có lập tức bắt đầu trồng thực linh căn. Hắn đầu tiên là trực tiếp nằm xuống đất, mê lâu ngủ say. Một hơi ngủ trọn vẹn 18 canh giờ, hắn mới đứng dậy hoạt động gần cốt, cũng chậm rãi lấy dụng năng lượng, kiểm kê vật liệu, bố trí pháp đàn. Như thế lại là hao phí 3 ngày chỉnh thời gian, hắn mới lại đốt hương tắm rửa, cầu nguyện lên các ngay ngắt thần. Như là Long vân gia, Táo vân gia, Thái tuyế gia các loại, hắn tất cả đều tán tụng phần mộ. Rốt cuộc, một ngày này, Phương Thúc trong tim thoát ra cái cuối cùng tập niệm, cùng nhóm tiên trùng Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lúc này nhiều đã biến thành tạm giật đi. Sau một khắc, hắn đem viên này tạm niệm cũng trấn áp. Ông, mấy môn trận pháp bị mở ra, nồng đậm linh khí thậm chí là nhiều lần hóa thành linh quang, tại quanh người hắn xoáy hiện, cho dù là phàm nhân ở đây, cũng là có thể liếc mắt liền nhìn ra nơi đây không tầm thường. Ngoài ra, càng có từng tợ một phụ chú, bị chế tác thành cơ kinh, chính ba ba tại chu vi không gió mà bay. Phương Túc bình tâm tĩnh khí, khơi khép hai mắt, linh căn trổng trợ, chính thức bắt đầu. Chỉ gặp hắn lấy ra một thanh ngân đao, chớp dãi rạch ra trán của mình ở giữa màng da, cắt sâu thấy xương. giống như là muốn đem chính mình ra đầu cho lột bỏ giống như. Cũng may hắn tự động cũng không có kinh khủng như vậy, chỉ là có chừng có mực. Nhưng sau một khắc, hàng gai chán sớm đã chuẩn bị xong tầm long sở kim trùng, liễm nhận lấy một loại nào đó kích thích, điên cuồng nhúc nhích, cũng hướng phía phương thúc trong cơ thể trong đầu chui vào. Chỉ gặp từng cây râu tóc sợi nấm chớ quẩn, từ sở kim trùng trong cơ thể làm tràn mà ra, vị dị tinh dị, tựa như mút meo. Trong chớp mắt, phương thúc lục thân liền bị toàn bộ bao trùm, biến thành một bộ bạch mao cương thi giống như. Những mẩy sợi nấm chân khuẩn còn lan tràn đến dưới người hắn trên phát đàn, an ổn phụ chú, hấp thu dịch dịch. càng thêm tỉ ý mà phương thuốc cả người khí tức thì là càng thêm khéo rũ, tựa như chất héo, thì như bị lổ xuống trùng bao bọc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đủ 18 ngày trôi qua. Một cỗ sinh cơ, đông dương tại linh thất thời khô trong cơ thể bừng bừng phân trấn. Chỉ gặp một điểm màu vàng kim mầm non, từ phương thuốc cái trán sinh trưởng mà ra, hắn mà nóng, ánh vàng rực rỡ, giống như gạo kê, giống như kim hoa, tràn bóng vô cùng. Chỉ một thoáng, thất bên trong linh khí liền tự hành phụ trào, cốt côn hội tụ tại ở giữa, non ngoe nhảy mầm. Chương 137, tu bổ, lục sắc chương 137, tu bổ. Lô sắc nồng đậm linh khí hội tụ, để Phương Túc cái chán điểm này kim mập, càng là tiểu đột. Linh khí còn ngưng kết thành rõ sương, rành rụm tại nó phiến lá ở giữa, lộ ra vết súng, sinh cơ bừng bừng. Vật này chính là phương thuốc căn cứ linh căn pháp môn, trồng thực mà thành trùng thảo cổ, thứ kiếp luyện khí linh cổ. Đông đông đông. Trùng thảo cổ xuất hiện sát na, một điểm điếu đốt nhiệt tim, cũng là tại phương thuốc kia hình như thay khô trong cơ thể nhảy lên, mắt của hắn ra đồng dạng run rẩy. Cổ trùng luyện chế mà thành, cho dù nó là phương thuốc lấy tự mình nụ thân là sai bổn chất dinh dưỡng, mới thành công mua ra. Vậy cũng chứng minh hắn đã là nắm giữ tứ tiếp cổ trùng luyện chế pháp, là một tên hàng thật giá thật cổ sư. Chính là điều ấy, để hấp hồi phương thuốc, trong tim không khỏi vui vẻ. Bất quá bây giờ giờ khắc này, hắn còn chỉ là luyện đến linh căn, chưa loại hạ linh căn, đồng thời trùng thảo cổ đan sinh về sau, cũng là lần này chống chọi linh căn nguy hiểm nhất một vòng. Bởi vì mực này tứ tiếp cổ trùng, đưa quần loại tẩy ghép, tỏa sáng tân sinh, lại có linh ngẩn mà sinh, sao lại nguyện ý thụ hắn cái này khu khu luyện tinh nhân tiên chói buộc. Xì xì. Tại phương thuốc trái tim lần nữa khiêu động mấy hơi bề sau, hắn cái trán kia trùng thảo cổ hơi rung nhẹ. Lúc này liền đã nhận ra ký sinh lục thân dị dạng, sau đó càng nhiều sợi nấm chân quấn sinh trưởng mà ra, tại phương tốc lục thân bên trong lan tràn. Mện mện mới tức, Phương tốc cũng cảm giác tự mình trái tim siết chặt, giống như là đã rơi vào la võng bên trong, khó mà nhảy lên, đồng thời truyền đến một cỗ nhoi nhoi cảm giác, giống như là có vô số cương châm cắm vào trong đó, ngay tại rút hút trong lòng của hắn máu. Đây cũng không phải là lạ phương tốc đạo giác, chỉ gặp tại hắn đạo lục bên trên, đang có văn tự xoát xoát hiện hiện chạy qua, lục chủ lục thân gặp ăn mọn, nhiệt tim qua trượng, tinh huyết tiếp tục giảm bất bên trong. Ngoại lai dị vật xâm lấn. Lục chủ tứ chi tê liệt bên trong, sinh cơ biên độ đã hạ xuống 5 thành 7 phần. Lục chủ cốt tủy gặp ăn mòn, tạo huyết năng lực hạ xuống 8 thành căn cơ đạo lục nhắc nhở, toàn thân của hắn các nơi đều đang điên cuồng hiện ra các loại vấn đề, mà những vấn đề này tổng kết vì một cái, chính là hắn sắp chết. Không chỉ có lục thân xuất hiện dị dạng, phương thuốc cảm giác da đầu của mình cũng lạ nửa một chút, tâm thần hoảng hốt, ba hồn bảy phách đều đang ngậy nhót. Rõ ràng mí mắt hơi khép, nhưng là trong mắt của hắn lại là xuất hiện kim quang, kia kim quang chính là cái trán kim mầm bộ dáng, lại là hắn hoàn toàn bộ dáng, mà không phải chỉ có cái trán toát ra kia một điểm manh mối. Vật này toàn thân như trùng giống như rắn, đỉnh đầu nảy mầm nhỏ xíu, xương, xương thú như mầm, dưới thân sợi rễ lan tràn, tinh mịn vô tạp. Chúng điệp sợi rễ kết thành một đạo nhân hình, tựa như nhân sâm, tinh tế nhìn lại, lại giống là một bộ dụng sợi tơ hoặc tóc bệnh mà thành cơ thể người kỳ lạ độ. Đồng thời sợi rễ của nó còn đang không ngừng lan tràn, mọc meo như vậy, tùy ý mà kiến tạo. Phương Thúc nhìn qua một màn này, cảm giác tự thân ý thức cũng là bị những này sợi rễ nó vào, ngay tại chầm rãi kéo vào trong đó, muốn bị hút khô rơi, cùng nhau hóa thành vật này chất dinh dưỡng. Cho nên, tinh thần của hắn cũng cùng cái này trùng thảo cổ sinh ra cơ mình. có thể cảm nhận được cái này trùng thảo cổ bởi vì mới đạt sinh nguyên cơ, trong cơ thể chính tràn ngập nồng đậm vui vẻ cảm giác cùng cảm giác đói khát. Ngơ ngơ ngác ngác đứng ngoài quan sát lấy bọn này, Phương Thúc trong tim cảm xúc dị dạng. Hắn phản phất lạ nhìn thấy một phương từ chính mình tự tay thai nén mà thành dòng dõi, trong tim có loại căm nguyền đem toàn thân huyết dục hốc vách, đều đưa cho đối phương, để chi nuốt ăn xúc động. Nhưng là sau một khắc, Phương Thúc kia chết lặng trên mặt, sợi nắm chân thuần bị khế động, nổi lên giống như cười mà không phải cười chi sắt. "Mona, ngươi còn non ra đây." "Con." Chỉ gặp hắn mí mắt đột nhiên mở ra, Trên người khí huyết trong nháy mắt chấn động, từng hệ thần cơ phản phát báo, tại toàn thân của hắn các nơi bộc phát, khóa ở trên người hắn tinh mịn sợi nấm chân quần, cũng bị nhau nhau kéo đứt. Căng thẳng một hơi, phương tốc lung la lung lay, quả thực là đem mọc rễ chính mình từ trên pháp đàn rút lên, cũng chậm rãi lấy ra chu vi lá bùa, chân đạp thất linh, đặt cương bộ đấu. Hô hô, một cỗ viễn diệu pháp lực tại quanh người hắn dâng lên. Cú có phốc phốc hơi khói bay lên không, cuốn đốt hắn nhập thần, để hắn bên ngoài thần những cái tia sợi nấm chân quần chạm vào thì cháy bỏng. Đợi đến hơi khói triệt để tràn ngập tại toàn bộ linh thất bên trong, trong phòng linh khí cũng dao động. Phản vất sôi trào giống như, những cái kia chồng chất tại linh thất bên trong giấy lộn, phụ chú, càng là không lửa tự đốt, khắp nơi tràn ngập một cỗ lưu mình duyên hồng khí tức, thần ẩn còn có một cỗ mùi rượu. Đây là lấy hỏa pháp tiêu thần, mặc kệ là trùng là cỏ, hắn đều là sợ mà chi bận, căn cứ trùng thảo ký thân thuật bên trong lời nói, liền có thể dùng lửa đến áp chế, khất chế bọn chúng. Chỉ một thoáng, linh thất bên trong sợi nấm chân khuẩn nhóm liền bị quét sạch sành sanh, Phương tốc dạo bước tại trên pháp đàn, lại không tụ dàn bộ. Trên người hắn áo bào, sau đầu tóc, cũng cùng nhau bị ngọn lửa thiêu đốt, biến thành tro tàn. Hắn giờ phút này Trên dưới trơn trượt, đầu như bóc vỏ trứng gà, da thịt lênh mảnh, phiền muộn rõ ràng, phản phất tất điều, đứng trước tại trên pháp đàn, bày ra thôn công. Cái này không chỉ là phương thuốc tự thân đứng yên xuống tới, cũng là hắn trong cơ thể sợi nấm chân quấn sợi rễ chưa chết, lô mang ở giữa, để hắn tứ chi càng thêm chết lặng. Hỏa pháp chỉ có thể giải quyết ngoại bộ sợi nấm chân quẩn, mà trong cơ thể hắn, chúng thảo cổ vẫn như cũng là tùy ý kiên náo, lại so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Bởi vì cảm nhận được nguy cơ, vật này chỗ này mầm linh tính bên trong, còn truyền ra một vòng giống như phẫn nộ ý vị. Phát giác được điểm ấy, Phương Thúc trên mặt ý cười càng sâu, bởi vì da mặt chết lặng nguyên nhân, lộ ra rất là dữ tợn. Huyền ý tràn đầy, linh khí bốc hơi. Phương Thúc đứng như cọc gỗ ở giữa, tiết hầu hô hô, mơ hồ không rõ thổ lộ chú ngữ, gân mạch tiêu dung, khí huyết ngừng, sinh cơ mục nát bại phế hồn ngưng. Xương cốt biến mất dần tinh khí tán, dấy sóng khắp nhiễm cỏ cây nghiêng. Trung thảo tương khế, lục chi tuần sinh, hồn lạc thành dễ, linh căn nhập bị, cấp cấp như luật lệ. Đứa này nữ vừa ra, Phương Thúc trên thân vốn là ngưng trệ khí huyết, lại lần nữa quay cuồng không ngừng, đồng thời như dao như lửa, dựa theo linh căn đổi lục quy tắc, hung hăng tại thể nội có dự. Thiêu đốt cắt chém những cái tia sợi nấm chân cuốn sợi rễ, tế luyện bọn này, hắn muốn là lãnh bạch bên ngoài thân, cùng theo đó phiếm hồng, thật giống như bị bỏng quen tốt mự. Tiếp theo, trận trận đau đớn cũng là tại phương thức ngũ tạng lục phủ, tính cả sọ não bên trong xuất hiện, trên người hắn mỗi một chỗ vết đục, đều giống như tại bị đào pha trộn. Cái này đột như lên tấn khổ, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì căn cứ linh căn pháp môn bên trong lời nói, trong cơ thể bị trùng thảo sợi nấm chân cuốn ăn ngon bề sau, phải làm thần kinh tê liệt mới đúng, thậm chí có thể sẽ có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. liền xem như đau nhức, cũng chỉ là sẽ hình như kiến bò giống như. Bất quá bây giờ là tại linh căn độ kiếp, gọi đánh luyện khí quan hải bên trong, tiên gia tính mạng ngay tại thuế biến bên trong, cái gì tình huống đều có thể phát sinh. Phương tốc cắn đầu lưới một cái, đột nhiên phấn chấn tinh thần. Sau đó hắn trong miệng lưới giãy động đậy, liền đem đặt ở pháp đàn cái khắc duyên tinh bảo châu lấy tới, ngập phục tại dưới lưới. Một cú cảm giác từ bên hai, lập tức liền xuất hiện tại miệng của hắn lưới bên trong. Miệng lưới chỗ kịch liệt đau nhức cũng là theo trừ khử, thay vào đó là một cỗ nồng đậm sắt bụi tanh. Hắn toàn thân vốn là nóng hồi khí huyết, cũng giống là bị thêm dầu thêm tỏi. Càng là nó dựng. Đây chính là phương thuốc căn cứ tiêu ly ly trên thân kinh nghiệm, bắt trước mượn dụng bảo châu bên trong kim thạch chi độc, khắc chế trong cơ thể đến không hết sợi nấm chân quẩn sợi rễ. Cử độc lần này thấy hiệu quả quá nhanh, tại hắn khí huyết vận chuyển bên dưới, kim thạch chi độc rất nhanh liền tác động đến toàn thân của hắn, đồng thời não bộ bên trong cũng là bị chậm rãi xâm nhiễm. Kia từng đầu so sợi tóc còn nhỏ bé sợi nấm chân quẩn, gánh không được loại độc này, cấp tốc liền bị hóa thành nước mủ, từ hắn nhục thân chỗ lút ăn. Nhưng ngay tại phương thuốc cảm giác lần này sắp đại công cáo thành thời điểm, hàng gai trán lại là xuất hiện núp núp cảm giác. Khanh khách khách, kia trùng thảo cổ linh căn Nó thế mà xuống lại, đồng thời nhúc nhích dây rựa lấy, phá bỡ màng da, đem chính mình từ phương thúc dục thân trên rút ra rút ra, như muốn ly khai cái này tràn ngập độc tính mẫu thể. Điểm này, có thể nói là thật làm cho Phương Thúc cảm nhận được kinh nghi. Trùng thảo, trùng thảo, trùng phía trước, có ở phía sau. Hắn tuy có trùng tên, nhưng trùng chỉ là chất dinh dưỡng, hắn hẳn là càng cùng loại với linh chi cây nắm một loại cây mới đúng, không nên sẽ đọc gậy. Nhưng này trùng thảo cố từ Phương Thúc trong cơ thể rút ra, nó cũng không có thừa cơ đào thoát. Phương Thúc trấn định tâm thần, thở hơi nhẹ nhàng. Rất nhanh Hắn cảm giác vật này nhúc nhích đến hướng phía góc mắt của hắn chỗ, sau đó cô kén trôi vào, cũng thuận môi nước mắt quản, dưới đường đi xuống đến mũi của hắn khang bên trong, tiếp theo lại xuống tới miệng của hắn lưỡi ở giữa. Xì si xì si tiếng ma sát, tại phương tốc góc lưỡi hạ băng lên. Cái này cổ tính tình cương liệt, thế mà khiêng đồng đậm kim thạch chi động, chủ động nhào tới bảo châu trước mặt, muốn đem vật này gặm ăn rời. Lại hắn cũng không phải là thiếu quyết trí tuệ ở dưới tự tìm đường chết, nó tới gần bảo châu, mặc dù sở dễ tật khởi, nhưng là trùng thân ngay tại cấp tốc phát sinh biến hóa, từng vết kim loại còn chạy, xuất hiện tại nó bên ngoài thân. Mấy mấy cái hô hấp ở giữa, cái này ra hỏa liên xuất hiện dị hóa, tại dần dần quen thuộc kim thạch chi độc. Phương tốc cảm thụ được gốc rễ động tính này, kinh ngạc bên trong cũng là sinh ra một loại minh ngộ, nuốt vàng ăn sắt, đây là tầm lòng mạc kim trùng sở trường. Tinh tế suy nghĩ, hắn phát giác tự mình luyện liền cái này liên can, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa chung thảo, mà càng giống là một cái bị sợi nấm chân khuẩn khống chế sống trùng. Hoặc là nói, giống như là tầm kim trùng tại bí pháp gia chỉ dưới, chủ động dung hợp quần loại, trở nên có thể biến trùng biến cỏ, có chút thần dị. Phương tốc vì đó kinh diễm một phen, nhưng hắn động tác lại là không chậm chút nào. Lúc này, hắn liền động thủ, đem lực chú ý đều bị duyên tinh bảo châu hấp dẫn trùng thảo cổ, phun nổ ra, đặt ở trên tay. Ngay sau đó, hắn liền thừa dịp này trùng suy yếu, lưới rải như lao, nhanh chóng trên trùng thảo cổ mở ra từng cái lỗ hổng, để kim thạch chi độc càng làm mảnh liệt an mòn tiến hắn trong cơ thể. Cái này, cho dù là kế thừa tầm kim trùng dị hóa năng lực, ngay cổ cũng là nhất thời ứng phó không được, chủng thần tê liệt. Mà phương thuốc các loại chính là giờ khắc này. Hắn lại lần nữa liền đem kia tầm kim trùng cầm lấy ấn tại cái trán ở giữa, xâm nhập tự thân máu thịt bên trong, lại dùng duyên tinh bảo châu gắt gao chống đỡ. Liếc mắt nhìn lại, Bảo Châu cũng giống là khảm nạm tại hắn trên trán giống như. Lập tức Phương Tốc lấy ra nhiều loại dược cao, ăn vào trong bụng, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, cổ động toàn thân khí huyết, bừng bừng hội tụ lên đỉnh đầu, không ngừng cọ rửa luyện hóa này cổ. Cút cút. Theo thời gian trôi qua, hắn khí huyết phản phất duyên hống không ngừng phun trào, linh thất bên trong đều vang lên nước sông lao nhanh âm thanh. Tại như thế cọ rửa dưới, kia trùng thảo cổ trong cơ thể linh tính, lập tức liền bị phá tan hầu như không còn, lại tại lập đi lặp lại tha mại ở giữa, vị triệt để thay vào đó. Lại bởi vì tầm long mạc kim trùng bản đã sớm cùng Phương Tốc hòa làm một thể. chính là khí phôi chi trùng, hắn trong cơ thể chỗ tân sinh linh tính, tương đương với tại phương thúc huyết nhục trên đàn sinh, chỉ là bị sợi nấm chân vũ phát mà thôi. Thế là những này bị nghiền nát linh tính đều bị phương thúc trốn mất vào. Thoáng chớp mắt ở giữa, phương thúc đột nhiên cảm giác tầm mắt thu nhỏ, tứ chi ngón tay cũng biến mất, tử thân người biến thành trùng thân. Lại thoáng chớp mắt, hắn nhập thân như cũ tại, lại không có trùng thảo cổ an mọn, nhục thân đang nhanh chóng khôi phục. Thân cảnh này, thân linh chính là hắn đã đem trùng thảo cổ tế luyện mang theo, nhất tâm nhị dụng ở giữa, có thể đồng thời khống chế thân người cùng trùng thân. Nhưng loại này kỳ lạ cảm giác chỉ là xuất hiện mây tức, bởi vì rất nhanh, tại hắn cảm giác bên trong người thần trùng thần cấp tốc giao hòa, trở nên không phân khác biệt. Thay vào đó, là một loại càng thêm kỳ lạ thị giác, xuất hiện ở trái tim của hắn. Chỉ gặp từng sợi càng thêm rõ ràng khí tức, rõ ràng xuất hiện tại hắn trong mắt hắn chìm chìm nổi nổi, hoặc nồng đậm hoặc mờ manh, quan sát hỗn hợp, hỗn tạm trong không khí, phản vật thủy nhu rõ ràng. Đây là linh khí. Phương thức trong tim ngạc nhiên, hắn lúc này liền muốn mở to hai mắt nhìn, càng thêm cẩn thận đi xem. Nhưng lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình căn bản liền không có mở mắt. Bí mắt vẫn như cũng là ở vào hơi gáp chặt thái, trận 3b7. Nhưng vị trí chính là không chỉ có trong không khí linh khí rõ ràng đến cực điểm, hắn tuần thân pháp đàn trên phụ chú, cho giấy, khe gạch đủ loại, cũng đều là rõ rõ ràng ràng. Phương Thúc trong tim khẽ động, lại nhìn về phía tự mình, phát hiện tự mình trong cơ thể cơ lạc, tạp vụ, xương cốt đủ loại, cũng đều là bị thấm nhuần rõ ràng, không trở ngại chút nào. Đến đây hắn bình tĩnh, chính mình cũng không phải là dùng mắt thấy vật, mà là lấy tâm thấy vật, hoặc là nói, lấy thần thị vật. Đây là thần thức vậy. Dưới mắt hắn, đã là linh căn đâm sâu vào Dựa vào gieo xuống linh căn, có thể cảm ứng thiên địa linh khí, cũng ngưng tụ ba hồn bảy phách, hiện ra thần thức, đủ để nội thị nhục thân, bên ngoài xem quần thân. Sáng tỏ tự thân vị trí chẳng thái, phương tốc tâm niệm lại vừa rơi xuống. Hô hô, hội tụ tại quanh người hắn linh khí, lúc này liền từ hằn cái trán, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, tạo thành tia nước nhỏ, trước nay chưa từng có tập bộ toàn thân hắn. Mặc kệ là phương tốc độ thần, vẫn là hồn phách, cả hai tại linh khí tầm bộ dưới, đều đang nhanh chóng chữa trị, lớn mạnh. Hắn có khả năng trông thấy phạm vi, cũng đạt một tốc một tốc mở rộng. Ba thước, sáu thước, một trượng. Rất nhanh, rộng 3 trượng dài tính thất, tất cả đều cụ hiện tại trái tim của hắn, tinh thần của hắn cũng giống như siêu nhiên bên ngoài, tại ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nơi đây. Chỉ gặp linh thất bên trong, một bộ gầy quòm thể xác, chính quầng xuống xếp bằng ở linh thất pháp đàn bên trong, hắn thân mặc dù gầy, nhưng sinh cơ bừng bừng, lại hai mắt hơi khép ở giữa, linh quang thổ lộ, cái trán càng là sáng tỏ như ánh nến, hình như có đệ tâm ngủ. Đây chính là chính vương tộc tử thân. Tại quay người hắn chỗ, càng có việc hơn bật nảy mầm, hắn quán thông lấy trong cơ thể của hắn bên ngoài cơ thể, sắc thành hồng sáng, như quát nhập vượng, giống như khí không phải khí. Như nước không phải nước, từng đống quan tuyến. Tình cảnh này, thần linh chính là tiên gia thần thức đã hiện, chân khí ngay tại nảy mầm chi cảnh, tiên độ mở rộng. Đến tận đây, phương thức lần này quan hải đã qua, tứ kiếp thành công, có thể bước vào luyện khí cảnh. Từ hôm nay sau đó, hắn đem vô cấu bất cử, cũng không ăn ngũ cốc, chịu phục trường tồn, thần linh mà thọ, có mệnh ba cái giáp, tức 180 năm. Là luyện khí linh tiên. Chương 138, luyện khí linh tiên chương 138, luyện khí linh tiên phương thức tâm thần siêu nhiên bên ngoài, lặng lặng đánh giá linh thất bên trong chẳng cảnh, tập niệm không dậy nổi, chỉ là thưởng thức. Không biết bao lâu về sau, hắn chợt cảm thấy trong bụng truyền đến một trận cảm giác khó khác, mới tâm thần nhoáng một cái, đem ý thức thu về trong cơ thể. Mờ tối, hắn đem hai mắt mở ra, cả phòng đều là vị chi trắng sáng mơ hồ. Đây là hắn đột phá chưa lâu, trong mắt thần quang còn không cách nào kịp thời thu liễm, liền phạm vất như lôi đình tránh lộ bên ngoài. Hắn đã là một loại chưa nắm tự thân pháp lực dấu hiệu, đồng thời cũng là hắn đột phá trở thành luyện khí linh tiên lại một tiêu chí. Nghe qua linh tiên người, có thể hư thất sinh mệnh, dùng mắt khiến người, một chút ở giữa liền có thể hàng phục phàm nhân quỷ hồn. Phương thúc trong tim thầm nghĩ, bây giờ ta đột phá thành công. bắt đầu biết đây cũng không phải là lời nói ngoa, có thần thức mang theo, hắn sau này có thể thấy rõ quanh thân Tả Hữu, trên dưới bốn phương, cho dù là dưới lòng bản chân nham thạch biển đất, cũng có thể xuyên thấu một chút, có thể nói là không còn có lưu bất kỳ góc chết. Cái này đối với Lâm chiến đấu chiến, đây không thể nghi ngờ là trợ giúp thật lớn. Đồng thời thần thức bản thân cũng là một cỗ pháp lực. Hắn không cần làm sao biến hóa, bản thân tựu tựa như là một trận ánh sáng sáng hoặc nhiệt lực, có thể khu trừ hắc ám, cũng cách không đem hơi nước hơi cho khô giống như tác dụng bên ngoài. Loại này hồn phách trên thủ đoạn Đệ Phương Túc hành tẩu tại trong phòng nhân, liếc mắt liền có thể để nhát gan lòng người thần đánh rách tạc tôi mà chết, cho dù là luyện tinh tiến gia, bị hắn dùng thần thức quét dọn liếc mắt, cũng sẽ trống rỗng thấp hơn bảy phần, thậm chí là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Suy nghĩ điều ấy, Phương Túc cũng là hiện tại mới ý thức tới, trước kia hắn bị độc quán chủ bọn người dùng thần thức dò xét lúc, trên thân thể trận kia hồi hồi cảm giác, kỳ thật đã là kia bối thu liễm, không còn ác ý bằng không mà nói, hắn liền sẽ không chẳng qua là lúc đó dùng mình, mà là chuyện xảy ra sau cũng ngâm nếp lo sợ, thậm chí muốn làm tới mấy đêm mắc động. Phương Túc trong miệng tự nói, vẻn vẹn thần thức cũng đã là đệ luyện khí tiên gia cùng luyện tinh tiên gia, giống như khác nhau một trời một vực, như vậy chân khí đâu? Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay liền có một cỗ giống như ánh sáng không phải ánh sáng, như nước không phải nước sự vật hiện lên, hắn sắc hơi tử, phản phất như rải lửa, vườn quanh tại hắn trong tay. Vật này chính là vượt qua co cơ cơ cấu tri tiếp về sau, từ tiên gia thể nội khí huyết, hồn phách, cả hai giao hội sinh ra chân khí. Nếu như nói thân thức, chính là ánh đến chi quang, như vậy chân khí chính là ánh đến chi ngọn lửa, kỳ tài là chân chính pháp lực căn nguyên, cũng là các tiên gia ăn gió uống sương, vô cấu bất cơ thủ đoạn chỗ. Vương Túc có thể cảm giác được, mình bây giờ cho dù là không thi triển pháp thuật, vẹn vẹn đem trong tay chân khí đánh đi ra, cũng có thể tùy tiện xuyên thủng kim thạch, thối nát thân người. Đồng thời hắn cố nén chân khí, bởi vì là từ chỉ công khí huyết, trùng công khí huyết bên trong tinh luyện mà đến, đồng thời có chỉ công kim thiết cùng rắn giết cổ độc chi diệu. Công, chỉ gặp vương Túc nhẹ nhàng một đống, trong tay chân khí liền cụ hiện thành một thanh hiện ra tự ý đam mang, hắn nắm nuốt cái này trôi đam mang, hướng phía một bên tiện tay bắt tới. Xì xì âm thanh ở giữa, đặt ở linh thất bên trong một khối đơn độc tự thạch, lập tức liền bị cắt chém ra một vết sâu vết tích, hắn cực kỳ dễ dàng. phản phất tại các đầu hũ, không có chút nào vững dữ. Đây cũng là luyện đến chân khí về sau, luyện khí tiên gia giơ tay nhấc chân chân khí ngoại phóng, không cần pháp khí, tiện tay bó thì tương đương với làm một không nhập lưu, thậm chí là nhập lưu pháp thuật. Đương nhiên, bình thường các tiên gia, căn cơ cũng không như vương tốc như vậy vững chắc, kia bối chân khí bên ngoài thả lúc, hiệu dụng sẽ kém rất nhiều, không cách nào xuyên thủng thiên thạch đạt một thước chi sâu. Thoáng thí nghiệm một cái trên thân chỗ này mẩm chân khí, phương thuốc liền khắt chế không tiếp tục động thủ. Cong, hắn chỉ là lại lấy ra trong miệng trường thiệt kiếm, đem chân khí ra chỉ tại trường thiệt kiếm bên trên. Trấn khí một phủ bên trên, lưỡi kiếm phản phất như là ra chỉ hỏa đạo thuật, kiếm mang chớp trận. Mà khi hắn lại lấy trấn khí thi triển hỏa đạo thuật lúc, trên thân kiếm kiếm mang ánh lửa càng là bừng bừng dâng lên, phản phất một cánh tay phẩm chất giao long, ngay tại kêu gào phun ra nuốt vào, uy lực càng tăng lên gấp bội, viễn siêu lúc trước. Phương Thúc xem chừng, mình bây giờ một kiếm xuống dưới, sắp nhận đã đạt đến chính phẩm tứ kiếp pháp tu ý lực, nếu là giết lên luyện tinh tiên gia đến, cho dù là trước bế quan chính mình, nên cũng là như đồ gà giết chó đồng dạng đơn giản. Quả nhiên, hắn tiện tay một kiếm bu ra, chém vào kia diễn pháp trên đá lớn. Tuy điện liền đem nửa trượng cự thạch cho xé ra, không có chút nào đứu. Chỉ thử một cái, Phương Túc lại lần nữa nhẫn nhịn lại động thủ xúc động, miễn cho hưng khởi quá kích, làm hư linh thất. Phải biết nơi đây chính là kim gia tài sản, cũng không phải là hắn, Chu Bi còn bố trí có trật pháp, cũng không dám tùy ý hủy hoại, miễn cho bị lựa bị. Liên tiếp kiểm nghiệm một phen thần thức cùng chân khí, Phương Túc xác định chính mình lần này đột phá, là đạt được thành công lớn, cũng không thiếu sót đề loạn. Thế là trên mặt của hắn, cũng rốt cục lộ ra vẻ mừng rỡ, mở miệng ra răng, trong cổ hôi hôi không thôi. Lung la lung lay, hắn chợt vật từ trên pháp đàn đứng dậy, da đứng ở linh thất bên trong, hắn đốt chính mình gầy cơ xương, giống như khô lâu nhục thân, cũng không thể tiếp hoặc vẻ lo lắng. Nhục thân biến thành này tấm quỷ bộ dáng, cũng không phải là hắn tại đột phá quá trình bên trong thương tổn tới nhục thân. Mềm mềm hắn khí huyết tiêu hao quá mức, đặc biệt là tại nảy mầm chân khí lúc, toàn thân khí huyết đều cùng hỗn phách cấu kết, bị trắng trợn tiêu hao, biến thành thành chân khí. Kể từ đó, mới đưa đến trên người hắn ra thịt đéo dữ, thậm chí liền sọ não bên trong nào chi cũng là thiêu đốt hết sạch. Nhưng điều này cũng không có gì đáng bớm, có chân khí bản thân, lại có thể tự hành thu lấy tiên địa linh khí. hắn cho dù là ăn chút phàm chim phàm thú, cũng có thể đem lục thân bộ dưỡng trở về. Nếu có đan dược những vật này tiến hành tầm bổ, thì khôi phục tốc độ càng nhanh. Dưới mắt trong bộ chính nói khát, phương tốc cũng không do dự nữa, hắn lúc này lưỡi dài phun một cái, lấy ra pháp đàn bên ngoài chứa vật hầu bao. Không cần lại sử dụng khí huyết chậm rãi mở ra, tại thần thức điều khiển ở dưới, cái này hầu bao trong chớp mắt liền bị hắn mở ra, rầm rầm phun ra bên trong vật sở hữu kiện. Cùng lúc trước so sánh, phương tốc lấy dùng vật này tốc độ, không thể nghi ngờ là nhanh không chỉ gấp 10 lần. Còn nếu là phương này chứa vật hầu bao hoàn hảo không chút tổn hại, là nghiêm tứ kiếp pháp khí. Như vậy hắn còn có thể vận dụng thần thức, trực tiếp ngay tại trong ví tìm kiếm, chỉ lấy xuất xứ dùng vận, không cần đem tất cả đồ vật đều lộ ra. Điểm ấy cũng chính là thần thức một lớn diệu dụng, hắn có thể cách không điều khiển pháp khí pháp thuật, thuật điện tự nhiên. Ken két. Một trận âm thanh ầm, lúc này ngay tại trên pháp đàn vang lên. Phương Thúc tối đầu, đem trong ví đá sương chuẩn bị tốt ăn thịt, đan dược những vật này, tham lam dần dần ăn vào trong bụng. Răng cắn mãi, ruột bụng réo vang ở giữa. Cái kia khô quắc độc thân, tại như thế quá trình bên trong cũng là lúc này liền lớn mạnh, từng chút từng chút khôi phục. Một bữa cơm công phu, Da thịt của hắn liền trở nên đầy đặn, trên mặt càng là môi hồng rạng trắng, đã là cùng trước bế quan thân thể không quá mức khác nhau. Đồng thời hiện tại có chân khí cuốn thân, hắn bên ngoài thân lỗ chân lông đủ loại đều là có thể bị hắn khống chế, thời khắc dọn dẹp, chân chính làm được không chảy mồ hôi, không sinh hễ tình trạng, này tức vô cấu bất cơ chỉ tướng, cũng là tiên gia thứ tự kia một cái khác biệtưng. An Nonê về sau, Phương Túc còn sợ lên tự mình chán. Cái kia vốn là bị đốt trống không tóc, hiện tại cũng là sinh trưởng mà ra, có lửa tập chi trưởng, hắn trên mặt lông mày, lông mi càng là chữa trị như lúc ban đầu. Nếu là mấy ngày nữa Hắn cường điệu lấy chân khí tẩm bổ một cái đỉnh đầu, tốc sinh trưởng tốc độ sẽ còn càng nhanh, không dùng đến bao lâu liền buộc tốc im lên. Cứ như vậy chờ đến hắn xuất quách lúc, bộ dáng cũng sẽ không lộ ra quá mức của quái, làm cho người ta khát thượng. Ăn ngon uống ngon. Linh thất bên trong phương thúc phun ra một hơi, khuôn mặt nhã nhặn, thể xác tinh thần thông thái. Hắn cũng là thời điểm, lại dò xét dò xét tự mình trông ở dưới linh căn, cụ thể có gì về rượu. Ngụy Linh căn mặc dù không bằng tiên tiên chân linh căn, nhưng leo xuống sau cũng có thể mang cho tiên gia một loại nào đó đặc biệt chỗ tốt. Điểm này cũng là hắn lần này độ kiếp. đem gần với cảnh giới đột phá thứ hai đại thu hoạch, hắn để hắn không thể bảo là không trở mong. Ông ông. Sau một khắc, linh thất bên trong lại có một trận kim quang nhảy mầm, hắn chính là nguồn gốc từ tại phương thúc cái trán. Theo hắn thôi động bản mệnh cổ kiếm linh căn trùng thảo, linh thất bên trong linh khí lần nữa bạo động, hội tụ thành tia nước nhỏ, từ hắn cái trán đổ vào mã bảo. Bức này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly an linh khí, để phương thúc cũng không nhịn được lần nữa thăng nhẹ. So với hiện tại, luyện tinh thời kỳ hắn, cho dù là bận rộn nhất nguyện hô hấp pháp, lại ánh trang người bạn, hoàn thủ nắm linh hạch, khi đó chỗ phun ra nuốt vào nhựa sắc. cũng nhiều lắm thì hiện tại 1 phần 10. Nói cách khác, so với lúc trước, hắn phun ra nuốt vào linh khí hiệu suất đã là tăng lên gấp 10. Phương Thục trong tim lạnh nhien, đây cũng là linh căn chi diệu à, cho dù là ngụy linh căn, công hiệu dùng cũng là như thế phi phàm, có cùng không có khác nhau, quá to lớn. Mà ngay sau đó, càng thêm để hắn ngạc nhiên là, theo tâm niệm của hắn động đậy, từng sợi sợi tơ, xiêu xiêu từ cái trán thoát ra, điên cuồng hướng phía trong cơ thể hắn, cùng bên ngoài cơ thể lan tràn mà đi. Trong chớp mắt, hắn liền lại biến thành đậu tường nát. Nhưng cùng trước đây chỗ khác biệt chính là Những sợi tơ này hiện tại là ở vào công chế của hắn bên trong, đồng thời hắn mỗi lần lan tràn một chỗ, hắn liền ẩn ẩn cảm giác chính mình thần thức cũng có thể thuận tràn ngập đi qua. Phát hiện này, Lệ Phương Túc cảm thấy kinh nghi bất định, còn tưởng rằng là chính mình hôm nay hưng phấn quá mức, sinh ra ảo giác. Bởi vì tại đột phá luyện khí bề sau, tứ cấp tiên gia thần thức phẩm vi, bình thường đều sẽ ổn định tại phương viên 10 trượng lớn nhỏ. Mà linh thất chỉ có rộng 3 trượng dài, vốn là có thể bị phương Túc thần thức toàn bộ bao trùm. Suy nghĩ một phen, hắn đóng lại linh thất chợ pháp, cũng mở ra linh thất đối ngoại câu thông một phương lỗ hổng nhỏ. Hắn thao túm sợi nấm chân quẩn, kiên nhẫn để sợi nấm chân khuẩn lan tràn ra ngoài, một mực đạt tới bên ngoài hơn 10 trượng. Rất nhanh, để phương thuốc ngạc nhiên một màn xuất hiện, không chỉ là bên ngoài hơn 10 trượng, thập nhất trượng, 12 trượng, 13 trượng, 30 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Làm hắn sợi nấm chân khuẩn khuyết trương đến 100 trượng lúc, chỉ cần sợi nấm chân khuẩn không dấu, hắn thần thức liền có thể thuận lợi lan tràn mà đi đến bên ngoài 100 trượng. Phương thuốc ngồi một mình ở linh thất bên trong, kinh ngạc nhìn qua thần thức lan tràn mà đi phương hướng, trong lúc nhất thời có chút bình tĩnh. Trong trượng thần thức Đây chính là luyện khí hậu kỳ tiên gia, tức lục tiếp luyện khí linh tiên mới có thể có, mà muốn vượt qua chướng trượng, không phải là tu luyện thần thức bí pháp luyện khí tiên gia mới có thể đạt tới. Bây giờ tại linh căn sợi nấm chân khuẩn phụ trợ dưới, hắn Vương Túc mới vừa vào luyện khí, vậy mà liền đạt đến trình độ như vậy. Cho dù thần thức sẽ bị giới hạn sợi nấm chân quẩn, lại sợi nấm chân khuẩn cũng yếu đất, lan tràn sợi nấm chân khuẩn còn cần tiêu hao hắn chân khí. Nhưng loại thủ đoạn này vẫn như cũng là huyền diệu vô cùng, chỉ một cái mắt, phương thức trong đầu liền tung ra nhiều loại diệu dụng. Sau khi tính hồi lại, hắn lúc này đem thần thức từng tập từng tập thu hồi. cũng phá hủy ngoại phóng sợi nấm chân quỷ, sau đó đem linh thất đóng chặt, trận pháp dâng lên, ngăn cách trong ngoài. Những loại sợi nấm chân khuẩn cũng không phải là hắn huyết đụng, mà là càng giống là tóc cùng móng tay đồng dạng đồ vật, đã thuộc về hắn lục thân một bộ phận, lại không tính trọng yếu, tùy thời có thể lấy bỏ qua. Cử động lần này có thể miễn cho bên ngoài có người đi ngang qua, đã nhận ra sự khác thường của hắn, tiến tới bại lộ hắn linh căn tiên phú. Cảm xúc phun trào ở giữa, Phương Thúc lúc này liền đối tự mình linh căn phát sợi nấm chân quỷ, tiến hành cẩn thận hơn suy nghĩ. Rất nhanh, hắn phát hiện trừ bỏ bám vào thần thức cái này một diệu dụng bên ngoài, Sợi nấm chân khuẩn đồng thời còn có truyền thống chân khí cùng linh khí tác dụng. Cụ thể mà nói, nó đã có thể đem phương thức chân khí đạo nhập ra ngoài, cũng có thể đem cuối cùng linh khí hấp thu mà đến, giống như thực vật bộ rễ, chỉ là trên đường hao tổn cực lớn, lại vận chuyển trở về linh khí, nhập thể hiệu suất còn bị giới hạn trong thân thể chủ linh căn hiệu suất. Trong tim khế động, phương thức còn lấy ra một cái luyện tinh cổ trùng để sợi nấm chân khuẩn đem bao trùm, cũng ngăn mòn tiến cổ trùng trong cơ thể. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bởi vì có sợi nấm chân khuẩn kết nối, hắn cùng cổ trùng phản vật là hòa thành một thể. Thậm chí tại chặt đứt sợi nấm chân khuẩn về sau, Sợi nấm chân khuẩn còn có thể mượn nhờ cổ trùng trong cơ thể huyết đục tiếp tục sống sót, tùy thời có thể cùng hắn cái này bản thể đối liền. Mà khi hắn duy trì sợi nấm chân khuẩn cắt ra, chỉ đem thần thức rơi vào cổ trùng trong cơ thể lúc, bởi vì có sợi nấm chân khuẩn phụ trợ, hắn thần thức thế mà còn có thể cổ trùng trong cơ thể tự do xuất nhập, có thể nội thị cái này cổ trùng, phảng phất là ở vào tự mình máu thịt bên trong. Cái này một tình huống, lần nữa để phương tốc ánh mắt động lại. Cần biết thần thức một vật, hắn mặc dù huyền diệu, nhưng không có bí pháp gia trì, rất dễ dàng liền bị ngăn cản hoặc vướng nhễu, đặc biệt là tại máu thịt bên trong như tro vũ bụi. mà bây giờ hắn mượn sợi nấm chân quỷ, có thể tùy tiện tấm nhuần mà sống. Kể từ đó, hắn sau này tại luyện cổ dùng cổ lục, đều có thể trực đem sợi nấm chân khuẩn ăn mòn tiến cổ trùng trong cơ thể. Dạng này mặc kệ là luyện cổ hay là dùng cổ, đều sẽ là làm ít thông to. Trong vui mừng, Phương Tốc bình tĩnh tâm, tiếp tục tại linh thất bên trong suy nghĩ linh căn diệu dụng. Kết quả coi là thật còn lại để cho hắn phát hiện sợi nấm chân khuẩn đối với hắn tự thân một cái tác dụng. Đó chính là làm sợi nấm chân khuẩn lan tràn trong cơ thể hắn, hắn liền giống như bối thần kinh, để hắn đối trong cơ thể bên ngoài cơ thể mỗi một chỗ huyết nục đều làm được chuẩn ống. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, những này sợi nấm chân khuẩn kỳ thật chính là từ hắn trong đầu, chỗ lan tràn xuất thần trải qua sợi dễ, cho nên mới có thể gánh chịu thần thức chân khí. Căn cứ như thế nguyên lý, phương tốc tự nghĩ, hắn nếu là ngón tay cánh tay bị chặt xuống, hơn phân nửa cũng có thể giống như là củ sen, tùy tiện đem ngón tay tiếp tục mà lên, lại sau này ngón tay công dụng cũng không có chút nào ảnh hưởng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, cứ như vậy, ta chẳng phải là tương đương với có đoạn chi trọng sinh thiên phú, chỉ là yếu một chút thôi. Phải biết, nối tay chân gãy, lấy ghép tạm phủ đủ loại, cho dù là đối với tiên gia mà nói, đã xem như một tiện chuyện dễ. lại xem như một việc khó, bởi vì tiếp tục sau tứ chi khí quan, huyết đục xương cốt cũng dễ dàng tái tạo, nhưng là trong đó bên trong cắt ra thần kinh mạch lạc, lại là rất khó chữa trị. Phương thuốc bây giờ có thể tự nhiên điều khiển trong cơ thể thần kinh, như vậy hắn sau này mặc kệ là nối tay chân gãy, vẫn là cấy ghép tạm ký, không thể nghi ngờ là đều sẽ cực kỳ thuận tiện. Trong lúc nhất thời, tâm hắn ở giữa ngao ngoèo muốn động, thậm chí đều muốn chém đứt một ngón tay tại chỗ thử một lần. Cú may hắn lần nữa nhẫn nhịn lại phần nãy xúc động. Ý tưởng này quá mức ngu xuẩn, dù sao muốn chặt cũng là trước chặt ngón chân. Thân thức ký thác vận sống ký sinh chữa trị bản thân suy nghĩ ra sợi nấm chân quẩn tam đại diệu dụng về sau, Phương Túc không khỏi thấp giọng tự nói, vật này có lẽ không nên gọi làm sợi nấm chân quẩn, mà phải làm gọi là thần tơ. Có như thế thần tơ bản thân, dù là hắn linh căn chỉ là một gốc ngụy linh căn, cái này diệu dụng chưa hẳn liền thấp kém tại chân linh căn. Một hồi lâu vui vẻ qua đi. Phương Túc lực chú ý chuyện gì, hắn suy nghĩ liên tục, đột nhiên liền đem tâm tư rơi vào trong đầu đạo lục bên trên. Đạo lục trên đang có trùng điệp văn tự hiện hiện, nhưng Phương Túc giờ phút này cũng không phải tới nhìn những văn tự này. Đạo lục một vật lai lịch phi phàm. đã là tồn tại trong đầu của hắn, lại là kết nối tại sọ não của hắn bên trong, như có như không, tự thành một thể, có chút liền liền diệu. Mặc dù cái này đồ vật trên danh nghĩa là thụ lấy phương thức triệt để trường không, nhưng là phương thức còn chưa hề chủ động từng tế luyện vật này, trước đây cũng không có thủ đoạn đi tế luyện. Hiện tại hắn chính là trong tim động niệm, ta đã lựa ý, còn có thần tơ một vật, nếu là đưa nó xem như cổ trùng, đi lấy thần tơ tiến hành ăn mọn, điều kiện một phen, lại làm sẽ như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của hắn là kích động, lại khó mà ức chế. Chương 139, thuần đi thi thiên phú chiếu khắp bình ngân. 44000 chữ, chương 139, thần ti thiên phú chiếu khắp quần thân, 44000 chữ, suy nghĩ dục dịch ở giữa, phương thúc trái tim cũng là dâng lên cố kỵ. Hắn lo lắng nói lục tự hỷ, hoặc là ở bên trong cấu tạo bị làm hư mất, được không bù mất. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, tinh thần của hắn định trụ, thầm nghĩ, trừ khi vật này là đang ta, hắn quyền hạn cũng không toàn bộ chuyện gì tại ta, bằng không mà nói, đối ta không nên có tự vị trí ý. Nhưng cẩn thận lý do, phương thúc cũng từ bỏ quá kích trí nghĩ, quyết định trước mèn mèn lấy thần thức dò xét một phen. còn biết thần thức vô hình, áp dụng thần thức quét nhìn sự vật, vốn là luyện khí trở lên các tiên gia, nhất là thường dùng một loại thủ đoạn. Chậm rãi, phương tốc trái lại nội thị, trong cơ thể tầng tầng huyết độ, gân lạc, xương cốt xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn, hoặc đỏ hoặc trắng hoạt tử. Tại tự mình não nhân bên trong, hắn nhẹ nhõm tìm kiếm đến cái kia đạo lục, hắn như có như không, đã tồn tại hồn phách của hắn bên trong, cũng cảm nhận tại nó não nhân bên trong. Tại phương tốc điều khiển, thần thức chậm rãi hướng phía não bộ bên trong đạo lục tràn vào. Đạo lục lặng lặng đứng thẳng, không có chút nào dị dạng, càng không kháng cự. nhất trọng lại lặp lại tạp huyền diệu vô cùng cấu tạo, lúc này tại Phương Túc trước mặt cởi trần hoàn toàn. Cùng hắn suy nghĩ không đồng dạng, vật này cấu tạo mặc dù phức tạp, cũng để cho hắn hoa mắt, nhưng là cũng không có đạt tới để hắn sinh ra một loại kiến càng nhìn trời xanh run rẩy cảm giác. Thậm chí có thể nói, ở trong đó quét nhìn xem, trái tim của hắn nhiều lần bừng tỉnh, vậy mà ẩn ẩn liền xem hiểu đạo lục rất nhiều cấu tạo. Theo bản năng, hắn còn vận dụng đạo lục, đối đạo lục tự thân tiến hành bẻ phân tích, kết quả đạo lục trên thật sự có văn tự hiện hiện, Sơn Hải Tiên Cung đồng tự lục bí văn, thu thập bên trong. Thu thập tiến triển chín thành chín điểm. dự đoán phân tích tốn thời gian, trăm năm trở lên, ngàn năm trở xuống phương pháp đánh giá, trong tim tỉ thảo, nhanh nhất trăm năm, chậm nhất ngàn năm. Cái này tốn thời gian hắn thấy, không chỉ có không chậm, ngược lại là có chút cấp tốc. Cho dù là lấy hắn lập tức tuyệt tọa, cũng là sinh thời có thể nhìn thấy, nhưng là rất nhanh, hắn ánh mắt đầu tiên là liếc mắt đạo lục tên bên trong đồng tự lục ba chữ, lại rơi vào kia tiến triển văn tự bên trong chín thành chín một từ. Hắn trầm ngĩ, chỉ là góp nhặt chín thành chín, còn thiếu một phần. Vậy phần vậy còn dư lại một phần, đến tuột cùng là rất. Phương thức thần thức xê dịch, rất nhanh liền tại đạo lục trong cơ thể bắt được một tia cực kỳ yếu ớt ánh vàng, nói nó là ánh sáng, nhưng lại cũng không phải là ánh sáng, hắn càng giống là một điểm lấp lánh hỏa tinh. Vật này tính chất cũng cùng chân khí, cực kỳ huyền diệu, đồng thời lại giống là sinh linh linh tính, mặc dù cực kỳ yếu ớt nhỏ bé, nhưng là không thể nắm lấy. Từ nơi sâu xa, Phương Thúc cảm giác điểm ấy hỏa tinh mới là đạo lục trọng yếu nhất vị trí. Về phần đạo lục ngoại bộ đủ loại cấu tạo, đều chỉ bất quá là đối với nó kéo dài khống chế. Mà khi Phương Thúc quan sát lấy điểm ấy hỏa tinh vật này nhanh chóng sáng tắt lấp loé, tựa như muốn tiêu vong giống như Nhưng sau một khắc, nó lại đột nhiên lại phóng qua mình, sát tuần hoàng, bao trùm vương thúc toàn bộ tâm thần. Giờ này khắc này phút thúc, trong lòng chấn động. Hắn rốt cục tựa như là một cái nhỏ bé kiến càng, ngẩng đầu trông thấy tòa lớn vô ngần. Hoàng Thiên. Đợi đến vương thúc lại lấy lại tinh thần lúc, điểm ấy tinh hỏa tựa như là đốt hết, đã triệt để cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là toàn bộ lão lủng, nhưng như cũng là đang trầm dãi vật chuyện, cũng không bất luận cái gì khuyết tổn. Cùng lúc đó, tại phương thúc trái tim sinh ra một loại cảm giác. Hắn đã là có thể đem chân khí, thần tơ những vật này dần dần rốt tại đạo lục bên trong, cho dù là hư hại, hắn cũng có thể thông qua giẫm khuôn nguyên dạng, đem chậm rãi chữa trị như lúc ban đầu. Về phần vừa rồi điểm này lấp lóe màu vàng hỏa tinh, cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là từ bản thân hắn ý thức thay vào đó. Loại này tình huống tựa như là hắn được trao cho một loại nào đó chân thực quyền hành, mặc dù yếu ớt đến cực điểm, nhưng đã là đúng quy cách đến triệt để khống chế đạo này lục. Từ giờ trở đi, hắn không chỉ có chấp chưởng phương này đạo lục thái thượng với lực, bản thân càng là cùng đạo lục tương dung là một, vật này bản thân tựu tựa như thành hắn ba hồn bảy phách một trong, ngũ tạm lục phụ một trong. khó phân lẫn nhau. Hắn là đạo lục gấp dễ thân, đạo lục là hàm chi kéo dài. Nơi đây liên hệ, chặt chẽ trình độ còn hơn nhiều hắn chỗ tự tay trồng ở dưới linh căn. Đắm chìm trong như thế cảm ngộ bên trong, phương thuốc tâm thần khó mà tự kềm chế. Đợi đến hắn lần nữa lấy lại tinh thần, linh căn hai chữ tại trái tim của hắn là lập đi lặp lại hồi hồi. Thế là suy nghĩ liên tục, do dự mấy lần. Hắn rốt cục gan định tâm thần, quyết định tuần sâu sa thăm thẳm bên trong điểm này cảm ngộ, đem cái trán ở giữa linh căn thần tơ, cắm vào trong đầu đạo lục bên trong. Ong ong ong. Từng đột phù băng, phản phất như thác nước. Tại trong cảm nhận của hắn chạy xối mà qua. Trung thảo thần đơ chỉ là vừa cấm bảo, liền trái lại bị đạo lục tiếp quản, sau đó tại phương thúc mặc hơ xuống, càng là lít nhã lít nhít, thần đơ tuân gia liên tiếp lên cả hai, để cho người ta điểm không rõ ràng cả hai đến tuột cùng ai chủ hai khách. Thẳng đến một nhóm văn tự hiện hiện, đạo lục lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, lục chủ đản sinh tân thức, nảy mầm chân khí, cảm trùng linh căn. Đạo lục tiếp nhận thay đổi bên trong. Dự tính tốn thời gian 7 ngày lại 3 giờ thần. Giờ này khắc này, phương thúc trái tim đã là sinh ra một loại suy đoán. Đó chính là hắn bản mệnh cổ, linh căn, đạo lục Ba cái này ngay tại hình thành tam vị nhất thể cục diện, hoặc là nói, ba cái này đem cộng đồng cấu tạo thành hắn linh căn, khó phân lẫn nhau. Một trận kinh dị cảm giác đối với cái này hiện hiện. Nhưng Phương Thúc cũng chưa từng có tại đắc ý quên hình, cần biết còn có 7 ngày, đạo lục mới có thể hoàn thành thủy biến, khi đó mới có thể xem xét đến tột cùng. Thế là hắn đệ lại tỉnh tỉnh, tiếp tục xếp bằng ở linh thất bên trong, phun ra nuốt vào linh khí chờ đạo lục diễn biến. Rất nhanh, một ngày, hai ngày, 3 ngày, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phương Thúc trong đầu đạo lục khẽ run lên. cũng cư vận sóng gạch thay đổi sóng xuôi, cũng có đủ loại tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, để hắn trong chốc lát liền mình tất thay đổi sau biến hóa. Ông, hắn vừa mở mắt, thần thức cấp tốc lan tràn mà đi. Chỉ gặp to như vậy linh thất dày rộng cao, gạch đá bất liễu, mặt đất cho tàn, nồng độ linh khí các loại tin tức đều số hiện lên ở trong đầu của hắn, để hắn trong lúc nhất thời lảo mắt. Để xuống những này lộn xộn tin tức, phương thúc chuyển gì chú ý, đem thần thức ngưng tụ tại trước người một hạt châu bên trên. Một thị ký càng lại thấu triệt tin tức, cấp tốc hiện lên ở trong lòng của hắn. Duyên tinh Bảo Châu, ẩn chứa kim thạch chi độc, luyện khí pháp bảo phôi liệu, độc tính đã tổn hại 3 phần 10, có thể tu bổ, có thể tu bổ phương pháp như sau. Lục chủ cũng có thể xung làm tu luyện vật liệu, có thể từ bản mệnh cổ lỗ chi biến thành hình, tăng thêm, cổ có thể phương tốc tâm thần đại động. Nhưng hắn bất như cũng là khắc chế, lần nữa chuyển đổi mục tiêu, đem phần thức rơi vào cái khắc độ vật trên, tịch y đi phù, nhất cấp phụ chú, có thể tẩy trần đi ô, phẩm chất bình thường. Thô bị phù sư vẽ, không biết tên danh lược, được từ người bên ngoài, sắc đỏ, bên trong đỏ, mùi ngay ngái, cực độ hư hư thực thực dưỡng tinh hoàn. Cụ thể hơn phân biệt thủ đoạn, Lục chủ có thể chuẩn tọa thí nghiệm thuốc hắn tại Linh Thất Châu được đến xem đi, rất nhanh liền dùng thần thức đem trong phòng bận sống tự bật, tất cả đều quét mắt một mấy lần. Đến lúc này, hắn ánh mắt đã là bừng bừng, giống như ngọn đuốc, đủ loại dấu hiệu chứng minh, thay đổi sau đạo Lục, hắn không còn chỉ là có thể giám sát hắn nhập thân, cũng có thể thông qua thần thức, liếc nhìn bên ngoài, lại căn cứ đã có gặp biết, thấm nhuần sự vận. Không chỉ có thần thức có thể, thần trợ cũng được, dù là phương thức chỉ là dùng mắt nhìn tới, lấy nghe tới chỉ, đạo Lục cũng có thể thu thập đủ loại tin tức, thăm dò một hai, chỉ là sâu cạn khác biệt tôi. có diệu dụng này bản thân, hắn sau này gặp địch gặp bợt đều đem có thể hơi lộ xem xét đủ, thấy một lần hiểu rõ, có thể chịu được tác dụng lớn. Linh thức bên trong, Phương Túc đứng người lên, trong tim ý mừng là lại khó đè chế. Lần này bế quan tu luyện, hắn không chỉ có thành công trồng hạ linh căn, đột phá tới Luyện khí, thu được thần tơ thiên phú, liền nói lục bản thân cũng là tùy theo thay đổi một phen, càng có diệu dụng. Như thế đủ loại, chưa phụ hắn thời khắc khổ tu đi, đủ liệu nghiên cứu. Trên pháp đàn, Phương Túc trên mặt ý cười, hắn dạo bước đi lại, không khỏi tâm thần phấn động, mở miệng ngâm khẽ, tay áo đẩy chân, khí ra tịch quan. Mai đổ phàm hương gió đường lạnh. Về sau sinh tử cầu tiên khách, mấy người từ đây trên núi Sơn, Linh Thất Đàm Bang, bên trong một trận tiếng cười to vang lên. Phương Thúc tay áo hất lên, củng động chân khí, đem trong phòng vật tất cả đều quét sạch cất kỹ, sau đó liền đạp mở nặng nề cửa đá, mang theo phong đại khí mà đi. Nay tốn thời gian 84 ngày, Hám Chi tiên nghiệp đạt được thành công lớn, chính thức xuất quan. Chương 140, Tam vị nhất thể đạo linh căn chương 140, Tam vị nhất thể đạo linh căn Phương Thúc đi ra Linh Thất, hắn còn chưa đi đến trên mặt đất, đa bảo đường bên trong người phụ phụ cũng đã là chờ tại cầu thang trước. Kia người phục vụ thân ảnh nhìn qua mắt, đến gần nhìn, chính là trước đây tiếp đãi hai tỷ lệ người kia. Đối phương đánh giá phương tốc bộ pháp, mặc dù bởi vì phương tốc khí tức tu liễm, lại cũng không động thủ diễn cơ, hắn không cách nào phân biệt ra phương tốc dưới mắt, đến tột cùng là luyện tinh hay là luyện khí, nhưng cái này người phục vụ trong mắt, vẫn như cũng là có tinh quang nh liền. Nhìn không ra cái gì khí tượng, đó chính là lớn nhất khí tượng. Người này quả quyết liền hướng phía phương tốc chắc tay, chúc mừng khách quan, độ kiếp thành công, luyện khí xuất quan. Đối mặt người tới chúc mừng, phương tốc trên mặt lộ ra thận trọng ý cười. Hắn không có chút nào dấu giếm tri ý, thản nhiên nhẹ gật đầu, chắp tay đáp lễ, may mắn công thành, đa tạ quý đường lần này giúp đỡ. Cùng nhau, Phương Thúc đánh giá người tới, hắn có thể từ kia người phục vụ mơ hồ trong đó chỗ chủ động bộc lộ khí tức, phân biệt ra được một thân thành thình lình cũng là một tên luyện khí tên luyện ra. Đa bảo đường người phục vụ đội vàng những người, cũng nói, nhỏ hầu họ Đông tên góp, mời khách quan đi theo ta. Lập tức, tại đối phương dẫn đạo dưới, Phương Thúc lần nữa đi tới trong gian phòng trang nhã. Người phục vụ Đông góp lần nữa nói ra một cái sọt lời hưu ích về sau, Hắn thần thái sáng láng liền tự trong tay áo, lấy ra trước đây cùng phương tốc ký kết khế thư, đồng thời lại lấy ra vài chương mới tinh chóng không khế thư. Thứ không dám giấu giếm, khách quan bây giờ đã thành lực khí, là cao quý tang ngũ tạng miếu ngoại môn đệ tử, Tađa bảo đường tự có tất cả ưu đãi, nguyện ý cùng khách quan tiếp tục ký kết trợ duyên. Nếu là khách quan trong tay còn có tài nghệ, còn có thể từ Tađa bảo đường bên trong thu hoạch được càng là phong phú giúp đỡ. Người phục vụ đông góp chậm rãi mà nói, lại nói, nếu là đạo hữu không nguyện ý tiếp nhận ta kim gia giúp đỡ, cũng có thể chỉ cùng ta kim gia đạt thành công thế. Mặc kệ là phu chú, lang dược Pháp khí vẫn là cổ trùng, linh thú cao loại, ta kim gia đều sẽ lấy thượng đẳng giá cả tiến hành thu mua, chỉ là như vậy vừa đến, điều kiện liền tương đối lơn sơ. Phương Túc nhẫn mạn tính tình nghe một phen, nguyên lai like cái thằng này lôi kéo hắn, là lệnh nghề cái gọi là lôi kéo hoặc là nói buộc chặt cái sách. Chỉ bất quá cùng lần trước so sánh, lần này từ đối phương trong miệng chỗ thổ lộ ra điều kiện, hoàn toàn chính xác đã là cách biệt một trời. Nhưng là Phương Túc chỉ nghe vài câu, liền quả quyết mà nói, ta cũng thực không dám giấu giếm, Phương Mộ vừa mới xuất quan, chưa bài sử, cũng không bà thân hữu gặp nhau, những chuyện này Tạm chờ Phương Mộ nghỉ ngơi mấy ngày bản lại. Lời này để người phục vụ Đông Mộ nghe thấy được, mặt của đối phương trên lập tức liền lộ ra vẻ tức giận. Bất quá hắn nhìn một chút Phương Túc tuổi trẻ dưới mặt, lại nghĩ tới đến Phương Túc hư hư thực thực nắm giữ cổ thuận, thuộc về là chưa luyện khí liền chui nghiên tiên học chính qua người. Dạng này luyện khí đệ tử, dù là chỉ là cái nguy linh căn, cũng là có chút tiên độ có thể nói. Thế là người này thấp giọng, đột nhiên nhắc nhở, đã "Đạo hữu không nổi, như vậy Đông Mộ cũng liền không nói nhiều, tránh khỏi để người chán ghét. Lại nói đạo hữu ngươi đã luyện khí ơn lý là không cần quý tỉ lại tiến hành bảo đảm, có thể tìm ta thay đổi khế ước." Từ ngươi một người gánh chịu là đủ. Đương nhiên, đổi hay không khế ước đều từ ngươi quyết định. Mấy câu nói xong, cái này người phục vụ đông góp ngậm miệng không có nói, cũng bày ra một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm lẩm nhãng, tựa như vừa rồi cũng không phải là hắn tại lên tiếng giống như. Phương Túc như có điều suy nghĩ, hắn trầm ngâm một phen, lúc này chắp tay nói, vậy liền làm phiền đông đạo hữu, thay ta thay đổi một phen khế thư. Có thể. Sư giả đông góp lên tiếng, lúc này liền lấy ra khế thư, cùng tại Hữu Mô Hữu Dạng cùng Phương Túc bàn giao vài câu về sau, liền đem cũ khế thư xóa bỏ, ngược lại cùng Phương Túc một lần nữa ký kết một phần. mà cái này một lần nữa ký kết khế thư, mặc dù đảm bảo điều kiện cũng không đại biến, gần là đối với tượng từ tỉ lệ hai người, chuyển rơi đến phương tốc trên người một người, hắn cần hoàn lại tiền vốn, cũng vẫn như cũng là thứ phẩm linh thạch 120 cân. Nhưng là liên quan tới nó hàng năm có khả năng tăng trưởng lợi tức, lập tức từ 7 thành xuống làm 5 thành. Cùng cái này đồ vật mặc dù vẫn là lãi mẹ đẻ lãi con, nhưng tối cao hoàn lại kim nghịch có hạn chế, 1200 cân thứ phẩm linh thạch là đủ. Bực này số lượng vẫn như cũng to lớn, thuật về là tiền vốn gấp 10. Nhưng là cùng phương tốc luyện tinh thời kỳ ký kết khế ước so sánh, tốt xấu là có cái hạn mức cao nhất. cơn biết cũ khế ước bên trên, thế nhưng là cũng vô thượng hạn, có thể một mực lưu đạ cổn lại qua, chẳng đến nợ tiền người rốt cuộc đảm đường không nổi, liền lợi tức cũng trả không nổi. Phương Túc đối với cái này trong tim thầm nghĩ, xem ra luyện ký đệ tử đối với Ngũ Tạc Miếu tới nói, tốt xấu xem như đệ tử, có chút bảo hộ. Mặc dù cũng không nhiều. Hắn thấy, kim gia là không thể nào bạch bạch được lợi, nên là Ngũ Tạc Miếu giống như thế gian quan phủ, đối nhóm đệ tử tiền nợ một chuyện, có một phần quy củ tại. Bất động thanh sắc, Phương Túc lúc này là chắc tay, hướng về kia người phục vụ Đông Góp nói một tiếng, tại phía dưới buộc, đa tạ Đông Đạo hữu. Mặc dù hắn tự nghĩ, chỉ cần tại ngũ tạng miếu bên trong nhiều pha trộn điểm thời gian, hắn cũng sẽ biết được thay đổi khế ước một chuyện. Dù gì, còn có phòng Lục sư tỷ sẽ nhắc nhở hắn. Nhưng là kia người phục vụ Đông Góp một cử động kia, rõ ràng là cái thiện ý Đông Góp gặp phương thúc cố ý báo lên tính danh, hắn trên mặt cười một tiếng, thái độ càng lạ ấm áp. Lại là Hàn Nguyên một fan về sau, ngay tại Phương Thúc muốn đi lúc, người phục vụ Đông Góp đột nhiên từ trong tay áo, móc ra một phong thư tín. "Phương khách quan, đây là quý tị phòng Lục khách quan, nắm đa chuyển giao đưa cho ngươi." Phương Thúc trong mắt hơi ngạc nhiên, hắn nói lời cảm tạ một câu về sau, liền đem thư tín thu nhập trong tay áo, cũng không tại chỗ mở ra. Một mực chờ đến đi ra đa bảo đường, chọn lấy cái không người nơi nhỏ lánh, hắn lúc này mới xé toang trên lá bùa giấy lên vòng, triển khai giấy viết thư. Tinh tế đọc một phen về sau, trên mặt của hắn nhẹ nhàng nở ra. Nguyên lai like phòng luật sư tỷ chỉ là ở trong thư nói, nàng mấy ngày nay phân thân thiếu phương pháp, không cách nào đến đây nên đón phân thúc, cũng không cách nào hảo hảo vì hắn ăn mừng một phen, liền để phương thúc tại sau khi xuất quan, tự hành tiến về trong tinh xá ở lại mấy ngày. Có quan hệ tinh xá nhập môn chúng ngữ, phòng luật sư tỷ đã là bám vào chúng thư. Vị phân sư tỷ gần đây là đi làm gì, đối phương tại trong câu chữ cũng để bài cậu. Nguyên lai like là trong miếu đang có sư thúc, muốn tham ngộ ngự nữ diệu pháp, nhu cầu cấp bách lô đỉnh đủ loại, điều kiện hậu đãi. Phong Lộc sư tỷ liền tranh thủ thời gian thu thập xong thân thể, nốt suy nghĩ, tiến đến cảnh tranh lọ kia đỉnh danh mạch. Nàng còn nói lần này sẽ là khai chương một trận, có thể ăn 3 năm làm ăn lớn, không dùng bỏ lỡ. Bởi vì muốn trèo lên sư thúc không ít người, cạnh tranh có phần là kịch liệt, các phương cần chuẩn bị địa phương càng là cũng không ít, Phong Lộc liền đánh giá rất là có mấy ngày không về nhà được, nhận việc trước cho phương thúc lưu lại một phòng thư tín. Ngoài ra, nàng cũng ở trong thư đề bài cậu, luyện ký sau khi thành công, phương tốc cùng kim gia khế thư có thể thay đổi. Đồng thời quả như phương tốc phỏng đoán như vậy, kim gia sở dĩ sẽ giảm xuống điều kiện, chỉ là bởi vì ngũ tạm miếu bên trong có nội quý tử, cũng không phải là kia bối lương tâm phát hiện. Xem hết thư tín, phương tốc lúc này liền dùng chân khí đem giấy viết thư chớ mỡ, hóa thành một đoàn tro tàn. Chẳng biết tại sao, rõ ràng vừa rồi thiếu kim gia một số lớn linh thạch lúc, tâm tình của hắn đều cũng không chấm thấp, ý mừng vẫn tại. Nhưng là hiện tại biết được phòng lão sư tỷ hướng đi, hắn lại là tâm tình bỗng nhiên trầm xuống, có chút kẻ nhạt không thú vị. Mấy tức qua đi, Phương Phúc trong tim thầm nghĩ, có lẽ là bởi vì việc vui không người chia sẻ với cơ. Hắn vô vô bạc tay, đem trên tay cho giấy run rơi sạch sẽ, ngay người liền hướng phía một chỗ đi đến. Hắn Phương hướng sắp đi, cũng không phải là phòng lộng sư tỉ tinh xá chỗ, mà là các mô bãi vị trí. Đã trong tinh xá không người, vậy hắn cũng liền không cần đến đội bãi đã chạy tới, giữ quát trước đem luyện khí sau khi thành công tất cả hạng mục công việc, như là bãi sự nhập môn các loại, tất cả đều cho chứng thực một phen, nhanh chóng tại ngũ tạm miếu bên trong đi đến tu hành quý đạo. Khi sát trời ẩm đạm mấy phần, cự ly màn đêm buông xuống không xa lúc, Phương Túc chạy tới góc trên đường, tương mấy bọn tạm dịch, từ bên cạnh hắn đội vã đi qua, trong đó rất có mấy người sắc mặt lênh nô, xem xét chính là năm nay kỳ thi mùa xuân lên núi tiên chủng nhóm. Trong ngày kỳ hạn đã sớm đi qua, có thể luyện khí đã sớm lực khí, chiều xuống núi cũng đã xuống núi, giống như Phương Túc như vậy còn không về tốc tiên gia, tự biết. Mọi người tuy là cùng nhóm lên núi, nhưng mọi người đều có các cảnh ngộ. Liếc mấy cái, Phương Túc đem ánh mắt từ bọn tạm dịch trên thân thu hồi. Hắn đã là luyện khí thành công, thoát ly tạm dịch ngũ buồn, không cần lại đi suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn cũng không nghĩ lấy đi khoe khoang cái gì. tiếp tục đi hợp thành trong đám người, đi tới cho thuê tính thất cửa hàng trước. Vừa vào cửa, Phương Thúc liền lên tiếng, "Xin hỏi Tôn quản sự tại hay không?" Cửa hàng bên trong có người, nhưng cũng không phải là kia họ Tôn tạp đưởng quản sự, mà là một nữ tử tạp dịch tại chờ lấy. Đối vừa mới nghe thấy thanh âm, con mèo liền nhìn qua chờ nhìn thấy người đến là Phương Thúc về sau, trên mặt càng là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Trêu mèo thanh âm từ đối phương trong miệng vang lên, "Ờ, là Phương đạo hữu a, khách quý ít gặp khách quý ít gặp." Phương Thúc hơi nhíu mày, lúc này liền hướng phía đối phương nhìn kỹ, phát hiện cái này phía sau vài người, đúng là hắn mới chín người. bạn cùng phòng Hoa Hạ Thanh. Hoa Hạ Thanh chính một tay ôm ngực, tựa ở sau quầy, chậm rãi đập lấy hạt dưa, một bộ thoải mái nhàn nhã, trộm đến phụ sinh nửa ngày ở nhà bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Phương Túc lập tức hiểu rõ. Nàng này quả nhiên như chính nàng nói tới như vậy, liền xem như không có tìm gặp luyện khí cơ duyên, cũng là có thể dựa vào mạnh vị đạo bạo bi tiền, nhẹ nhàng vãi xuệ, chứng thực đến một cái tốt nhất tạm dịp nhiệm vụ, ngay tại cái này cửa hàng trông được nhà đấy. Hoa Hạ Thanh cũng đang quan sát Phương Túc. Lam Nang nhìn thấy Phương Túc là tay không vào cửa, lại quần áo cùng lúc trước đồng dạng một mặt lúc, nàng này trên mặt ý cười lập tức liền thu liễm mấy phần, chỉ còn lại ngoài cười nhưng trong không cười. Chương 141, Lô Đình lại còn cư vị, gặp người quen chương 141, Lô Đình lại còn cư vị, gặp người quen Hoa Hạ thành gặp Phương Túc trông mong tới cửa đến, tỉ quan hệ thế mà không mang theo quà tặng, trong nháy mắt liền đã mất đi hào hứng. Nàng rũ cụp lấy mí mắt, chậm nhiên nói, có hay không tại, ngươi chính mình không có mắt à? Phương Túc thấy thế, trong tim nghi ngẫm, hắn cố ý phụ hỏi, tôn quản sự có đó không? Thứ, cái này Hoa Hạ Thanh không thèm để ý, nàng cười lạnh vài tiếng, tiếp tục không coi ai ra gì gầm lấy hạt dưa, cùng sử dụng tay gõ quẩy hạng, am chỉ chỗ tốt. Thế là đáp lại nàng, là một một tiếng giòn vang. Hoa Hạ Thanh thân thể nhoáng một cái, đầu óc cũng là một mộng, chợt cảm thấy trên mặt nóng bỏng, lại một lại sợi này. Nàng khó có thể tin được đầu, ngạc nhiên nhìn qua Phương Túc, trên tay còn duy trì gầm hạt dưa nộc tác, "Ngươi, ngươi đánh ta làm gì?" Nàng thanh ém giũ dậy, còn mang theo nồng đậm ủy khuất. Vừa rồi chính là Phương Túc vùng vẫy tay náo, lấy tay áo là roi, hung hăng quất vào cái thằng này trên mặt. Phương Túc chậm rãi lúng lấy tay áo, nói: Hoa đạo yếu, ngươi cười rất cười. Nghe thấy lời này, Hoa Hạ Thanh tức giận đến một thanh ném hạt dừa, che lấy nửa khuôn mặt, đều quên hòa thủ, mà là theo thói quen xấu hổ giận dữ khóc lóc kể lể, người cũng có lỗi. Lời này phun ra về sau, Hoa Hạ Thanh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, quốc nẳng cũng không phải là tôn quan sự bọn người, mà là Phương Túc. Một cô bừng bừng lửa giận, rốt cục từ đây nữ lòng dạ ở giữa dâng lên, nhưng là nhìn Phương Túc tiếp tục không có sợ hãi đứng tại trước gót chân nàng, Hoa Hạ Thanh nhất thời kinh nghi bất định. Nàng liền tiếp theo đừ mặt, chỉ dám thôi đơm đơm nói, "Phương Túc, nơi này là tạp đường tĩnh thất, ngươi không được, ba Lần nữa đáp lại nàng, là lại hất lên tay nào, hung hăng quất vào nàng mặt khác nửa gương mặt bên trên, đưa nàng thành yểm lập tức đánh không có. Một kích này dùng sức xo so vừa rồi càng nặng, Hoa Hạ Thanh không chỉ có không có tránh thoát, gương mặt xinh đẹp càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ, con mắt cũng là sưng lên, hiển nhiên một bộ mặt mũi bầm dập bộ dạng. Phương Túc trả lời chậm chạp mà đến, đánh ngươi liền đánh ngươi, còn muốn chọn địa phương a. Đều đã lực ý, gặp phải bậc này đạo cao giám thấp mà hàng, nếu là còn thách khí, cái kia còn tu cái rất đi. Hoa Hạ Thanh lập tức che lấy chính mình hai tấm mặt, thân thể mệt mỏi loạn chiến, đau đến sắc khắc. Nhưng nàng thật chặt che miệng, không còn dám nói lung tung, bởi vì nàng giờ phút này chính thất thần nhìn qua Phương Thúc. Phương Thúc ở trong mắt nàng đã là hóa thành một đầu hung thú, cũng có vô hình xốc tu lan tràn rũa ra, bao lấy nàng toàn thân, rớm mắt mà chờ đợi, để nàng kinh hồn táng đảm. Tính thất cửa hàng bên trong một trận hỗn loạn, có người nghe thấy được bên ngoài bên trong động tĩnh, cùng nhau dũng mãnh tiến ra. Tốt lắm, dám đến ta tạp đường chàng tử nháo sự. Mấy tên tạp dịch bọn tiểu nhị, giận không kềm được nhìn qua Phương Thúc, cho miệng vào bậy. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn tiếng bước chân cùng nhau dừng lại. Sắc mặt cũng đều mắt trần có thể thấy trở nên trùng trực, từng cái nhu thuận điệu thấp sắp xếp sắp xếp dưới và tường, phần đứng giống như đứng ở một bên, không còn dám tiến lên nửa bước. Trong đó cái kia gọi bậy tạm dịch tiểu nhị, xem xét mắt trước vậy dương càng đấu heo đồng dạng hoa hạ thanh, càng là trên mặt hung ác, lại lập tức ba cho mình một kế đại truy hạn dương, sau đó chim cút giống như đuối đầu đứng đấy. Sở dĩ như thế, là bởi vì kia bối vừa đi ra khỏi, Phương Thúc Liễn dương mắt lựa một cái. Hắn không có che giấu chính mình tu vi, thần thức đang điên cuồng tuần tra, không hề cố kỵ đặt ở giữa sân, tới một cái quét một cái. Người này là luyện khí tiên gia tất cả tạm dịch đều là ý thức được điểm ấy, sắc mặt rụt rè. kia hoa hạ thanh sắc mặt thì càng là cực kỳ mặn mủ, nàng nhíu mặt, trừ bộ ngạc nhiên bên ngoài, còn có nồng đậm uất. Ngươi lợi khí, ngươi không tầm thường a. Ta còn chưa kịp đắc tội ngươi a, không phải là muốn ta quỳ xuống tới đón ngươi a. Phù phù một tiếng. Hoa hạ thanh lúc này quỳ trên mặt đất, nàng quỳ gối lấy từ sau quay đi ra, giơ lên xương dao mặt, cười nói, "No, bái kiến phương lão gia, cái này đi mời tôn quản sự tới." Lập tức, nàng này liền đưa lưng về phía một đám tạm dịch, thành thành thật thật chổng ngông lên, nam giả trên mặt đất, hướng về phương tốc hành lễ. Bên Tưởng bọn Tạm Dịch thì là từng cái đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không ai dám nhìn Hoa Hạ Thanh kia mê người thân thể lộ mắt. Phương Thúc nhìn xem một màn này, dù hắn trong lòng sớm đã có đó trước, giờ phút này cũng là sinh ra từng tia từng tia dị dạng cảm giác. Vũ Tạm Miếu bên trong, luyện khí đệ tử cùng Tạm Dịch nô bộ khác nhau, tại thời khắc này hiện lộ không thể mi ngờ. Mấy tức về sau, hắn than ra một hơi, khẽ cười nói, "Đứng lên đi, Hoa Hạ Hữu. Người ta người quen một trận, không cần đi này lại lễ, ta còn có ít lời muốn hỏi ngươi." Hoa Hạ Thanh chần chờ đứng lên. Nàng như cái nha hoàn, nhu thuận đứng tại Phương Túc trước mặt, vừa môi nhu chấp mấy lần về sau, cung kính lên tiếng, "Vâng, Phương lão gia." Ngài nói. Phương Túc lại đối người bên ngoài bàn giao một câu, "Đi cái người, đem tôn quản sự tìm tới." Đây, cái khắc tạm dịch lúc này khởi hành, đi ra ngoài đi ra ngoài, pha trà pha trà, chuyển cái ghế chuyển cái ghế. Nguyện chờ đợi khoảng cách, Phương Túc hướng về Hoa Hạ Thanh, để ra nghi vấn lên duyên sơn quẳng bỏ bên trong sự tình. Đề cập việc này, Hoa Hạ Thanh lập tức bị dọa đến là trắng bệ cả mặt, nàng thân thể run lên, hung hăng giải thích, nói mình không phải chủ nưu, đơn thuần bị ép buộc. Phương Thúc cười nói, "À, ngươi nói là có người không chỉ có bức ngươi hại ta độc cổ quán đệ tử, còn bất ngươi tham gia kỳ thi mùa xuân, càng làm cho ngươi lên núi nhập tông đến." "Ba, hoa hạ thanh lại quỷ." Nàng xem như minh bạch, là phương nào buộc cái thằng này sẽ đối với nàng như vậy bất tiện. Phương Lão gia minh giám, "Nô nhiều lắm là chính là cái bắt cầu." Lúc ấy tại kia mộ bên trong, mấy cái kia gia hỏa còn liên thủ lại đối phó nô. Tân muội tử cũng lạ bởi bị nô, mới bắt lấy cơ hội trốn qua nhất kiếp. Nàng này lê hoa đái vũ khóc lóc kể lể, còn gấp giọng nói, "Chủ nhiệm là kia Khai Sơn quản họ Đạo." Lúc vậy hắn còn rết mặt khác một người. Đúng rồi, Thất Hương lâu sự tình cũng là Khai Sơn quán mời nhân thủ. Chuyện này người bên ngoài không biết, nhưng nô cùng kia đã nỗ lực thực hiện từng có giao tiếp, nghe tên kia nói lộ ra nguyên qua. Liên quan tới duyên sơn quạng mộ bên trong sự tình, Tần Mẫn đã sớm 1 năm 10 đã nói với độc quán chủ, Phương Phúc cũng có biết một hai, không tính hoàn toàn vô tri. Ngược lại là Thất Hương lâu chuyện sự tình này, lập tức liền đưa tới chú ý của hắn. Hắn híp mắt đánh giá Hoa Hạ Thành, đem Khai Sơn quán sự tình, nói thêm nữa nói, có thể chuyện cũng sẽ bỏ qua. Nghe thấy lời này, Hoa Hạ Thành con mắt lập tức sáng lên. Nàng nhìn chung quanh một chút trong tiệm, cũng không nhìn thấy những người khác, lúc này liền moi ruột gan, đem tất cả biết đến sự tình, tất cả đều là thổ lộ cho Phương Túc. Yên lặng, Phương Túc đem Kaiser quán ba chữ này, đi tạm trong lòng. Ha ha ha. Đột nhiên, một trận khàn khàn tiếng gọi vang lên, đánh gậy hắn suy nghĩ, Phương Đạo Hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? La kia họ Tôn quản sự, được tiểu nhị thông báo, chạy về tính tất cửa hàng. Chúc mừng Phương Đạo Hữu, đột phá luật hí, thần thăng linh tiên. Tôn quản sự dò xét một fan Phương Túc về sau. Sama ý cười càng sâu, lại không lại là trước kia đối mặt tiên trùng lúc giả cười. Phương Túc cũng là hợp thời đứng dậy, hướng phía đối phương chào, vãn bối Phương Túc, may mắn lượt khí, quấy giãy tiền bối. Nói gì vậy chứ? Họ Tôn đội vàng khoát tay náo. Một già một trẻ lấy ngang hàng tư thái, tại trong tính thất hàn nguyên một phen. Lập tức họ Tôn liền muốn lôi kéo Phương Túc cùng một chỗ, tại quốc trên đường là Phương Túc bảy tiệp mời khách một phen. Ai? Phương đạo hữu ngươi khách khí cái rớt. Phương Túc liên tục từ chối nhã nhặn về sau, nói thẳng, vậy vãn bối coi như thật không khách khí, lần này đến đây, là muốn mời Tôn quản sự hỗ trợ dẫn đạo một phen. Vạn đối tốt chính thức nhập môn. Tôn quản sự mở miệng, làm gốc Miêu Tiên chủng dẫn đường, vốn là Tôn mộ thuộc bốn phận sự tình, nói gì khách khí không khách khí. Thấy đối phương đáp ứng, Phương Túc hướng phía lão nhân này thi lễ. Lúc này, họ Tôn lại bắt đầu cường lực mời Phương Túc, để Phương Túc trước tiên ở trong tinh thất ở lại, hắn đi tìm mấy cái lão hạ kế hỏi thăm một chút, ngày mai hoặc từ nay trở đi liền sẽ mang theo Phương Túc đi nhập môn. Nhập cửa thế mà còn muốn đánh trước nghe một phen, Phương Túc cũng không biết người này là tại Cố Lộc viện hư, vẫn là coi là thật như thế. cũng may hắn cũng không nổi, lần nữa từ chối nhã nhặn, cũng đem phòng luật sư tỉ tình sá chỗ, cáo chi cho đối phương, làm phiền tôn tiền gói, khởi hành lúc tìm người đến, cáo chi ta là đủ. Người này nghe thấy được phương tốc điểm dừng chân, ánh mắt lộ ra vài tia dị sắc, lúc này nói bóng nói gió, bực này địa giới phòng ở, đều là tình sá cấp bậc, chào giá không ít, liền tiền thuê đều là không ít, không phải đệ tử tầm thường có thể đặt mua ở dưới. Hẳn là phương đạo hữu tổ tiên. Không phải vậy, phương mô chỉ là sống nhờ tại bản quán sư tỉ trong phòng, quấy dời một hai. Tôn quản sự gật đầu, thôi được, phương đạo hữu đã có bước này tình sá ở lại. Tự nhiên là nhìn không lên cái này rách dưới tính thất, cũng liền không ép ở lại đạo hữu. Nói gì vậy chứ?" Phương Túc khách khi nói, một phen trò chuyện với nhau về sau, hắn liền cáo tự rời đi. Lúc này họ Tôn Toáng nhìn một bên ra mặt Sương Hoa Hạ Thành, lão mặt khẽ nhúc nhích, lúc này lại lên tiếng, "Đạo hữu xin dừng bước. Người dịu này không ăn, tính thất cũng không ngừng, những cái này mỹ tỉ, ngươi coi như đến nhận. Nàng này đã có tội người, tính tình cũng quen, nhất định phải làm phiền đạo hữu mang nàng trở về." Thảo hào dạy dỗ một phen. Bên cạnh Hoa Hạ Thành nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức một trận biến ảo. Nàng trong tim xấu hổ giận dữ đến cực điểm, nhưng là trên mặt không dám lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại định ngoảnh nhìn về phía Phương Thúc. Chỉ gặp nàng này nũng nịu tiến lên, cũng lần nữa cúi chân quỳ đối Phương Thúc trước mặt, hắn thổ khí như lan, cái cổ trắng nõn, nếu không phải bộ mặt sừng, tư sắc quả nhiên là không kém. Nhưng Phương Thúc chỉ là liếc qua, lại lần nữa tự tuyệt, không cần. Hắn bây giờ mặc dù đã luyện khí, có thể phá thân, nhưng lại sao lại coi trọng bực này mặt hàng, càng sẽ không thấy sắc liền mở mắt, mang theo cái khác nữ tử và ở phòng sư tỷ tinh xá. Thấy mình liên tiếp ba cái đề nghị đều bị Phương Thúc chối từ, Tôn lão đầu sắc mặt có chút không nhịn được. Có thể Vương Túc cho ra lý do, cái thằng này quả thực cũng là không tốt phản bác. Thế là làm Vương Túc quay người, sắp bước ra ngưỡng cửa lúc, cái này họ Tôn liếc mắt, nghĩ tới điều gì, đột nhiên liền đem Khô Vươn tay ra, rơi vào Hoa Hạ Thanh mảnh khảnh trên cổ. Hoa Hạ Thanh lấy lòng đứng đấy, không dám tránh đi. Kết quả sau một khắc, ba két một tiếng vang dọn, xuất hiện tại trong tinh thất. Kia Hoa Hạ Thanh sắc mặt cứng đờ, điếu dung còn không có tảng ra, hai mắt liền lập tức u ám, trong mắt khó có thể tin. Ngay sau đó, hai tay của nàng hai chân càng là giống như bị sợi đồng dạng rủ xuống, cả người nửa treo ở Tôn quản sự trên tay. Tôn Quản Sự vỗ bố tay, tiện tay liền đem Hoa Hạ Thanh thi thể ném xuống đất, cũng chỉ vào nói: "Nàng này phạm thượng, ngỗ nghịch đạo hữu, bây giờ lại được đạo hữu giao hắn, thù mới thù cũ, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng." Để tránh đạo hữu tự mình động thủ, còn phải lấy lại một phen, càng tránh khỏi nàng hôm sau luyện khí thành công, muốn gây sự với Đạo hữu. Tôn Mỗ liền bao biện làm thay, thay Đạo hữu trước xử lý xong. Lão nhân này nết miệng cười nói, liền tựa như hắn vừa mới bốc chết, chỉ là đồ mèo mèo chó chó, không để ý mà Phương Thúc nghe thấy lời này, bước chân dừng lại, trong tim nhảy một cái. Tại hắn thần thức liếc nhìn dưới Khi hoa hạ thanh toàn thân khí huyết tăng dã, liền con ngươi cũng bắt đầu phóng đại, quả thật là chết không thể chết lại, cũng không phải là hư dạ. Đa tại đạo hữu. Phương tốc cũng không có quay người, chỉ là công thân thể lần đầu, ra hiệu chính mình hiểu rồi, sau đó liền tiếp tục rời đi. Không đồng nhất một lát, hắn lẫn vào đám người trên đường phố lưu bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Mà Tôn quản sự híp mắt nhìn qua phương tốc biến mất phương hướng, nụ cười trên mặt tu liễm. Xách, khá lắm khó chơi đệ tử. Cái thằng này cười quá quễ dị lẩm bẩm một câu, lập tức liền xoay người, nhìn đều không tiếp tục nhìn trên đất hoa hạ thanh liếc mắt. cũng chậm rãi đi vào cửa hàng chốt sâu. Tính tất cửa hàng bên trong, trong lúc nhất thời chỉ còn lại mấy tên tạp dịch, thở mạnh cũng không dám đứng đấy. Bọn hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất kia mềm mềm thi thể, hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều là đã hoảng sợ lại chết lặng. Chương 142, cười cái gì cười, khó chơi chương 142, cười cái gì cười, khó chơi phương thuốc hành tẩu tại cốc trên đường, trong đầu lập đi lặp lại hồi tưởng đến vừa rồi hoa hạ thanh chết mất chẳng cảnh. Hắn chậm rãi đứng đứng tại trong đám người, chu vi quá khứ bọn tạp dịch, tựa như là nước chảy động dạng từ hai bên chạy qua. Cùng nhau Phương Thúc còn nghĩ tới từ chính mình sau khi xuất quan, chỗ nhìn thấy người phục vụ đông góp thái độ, cùng vừa mới kia tôn quản sự nhiều lần tốt như thế cử động. Hắn không khỏi thầm than, mặc cho ngươi phụ họa vắng lại, mạnh bị lạo, bạo vì tiền, như bèn bèn ở đây, cuối cùng là không bằng luyện khí đột phá, loại hạ linh căn. Hoa Hạ Thanh hôm nay, xem như dùng tự thân tính mạng, hướng Phương Thúc Trần Trủi đã chứng minh đạo lý này. Trong tim mang vài kia may mắn cùng cảnh giác, Phương Thúc bọc lấy trên người áo choàng, tiếp tục sải bước hướng phía trước đi đến. Tại bóng đêm rơi xuống trước đó, hắn kịp thời quay trở về phòng luật sư tỷ tinh sát trước, đứng tại cửa ra bảo Phương Thúc bất đắc dĩ thấp giọng trầm hô, Bạch Lộc không phải hiểu, Á tỷ không phải tỷ, đạo ta nhậm hộ. Hắn cũng không minh bạch, Phong Lão sư thì tại sao lại để lại cho hắn một câu như vậy cổ quái khẩu lệnh chủ ngữ. Một tiếng "cạch", cửa phòng lăn lື່, làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Chỉ gặp mặt trước tinh xá mở rộng, bên trong từng khỏa minh châu thứ tự thấp sáng, phát ra yếu ớt linh quang, giống như tại hoang nền hắn bề nhà. Phương Thúc dạo bước đi vào, lần nữa cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh khí, sắc mặt thoải mái dễ chịu. Phương này tinh xá linh khí rồi giàu nồng đậm, trường kỳ loại này địa phương tu luyện, Tu luyện hiệu quả tuy nói không về phần cũng tăng lên gấp 2 3 lần, nhưng nhất định là có thể hùng hăng tăng trưởng mấy thành. Cái này đối với không có chân linh căn nhóm đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Trừ cái đó ra, ngày thường pháp thuật nghiên cứu, ôn dưỡng pháp khí, gây giống trùng thú, đổi dưỡng linh dược đủ loại, cũng đều là vị trí hoàn cảnh linh khí càng cao càng tốt. Phương thức là thật rất muốn, cho chính mình cũng mua lấy như thế một bộ tinh xá. Bất quá hắn nghĩ đến đây tinh xá giá cả, liền phong lộc sư tỷ bực này nhập môn đã lâu, lại tấn thăng ngũ kiếp tiên gia đệ tử, đều phải mượn tiền mua nhà, lại đến nay còn tại hoàn lạivarphi bản. Hàn Vương thúc một cái vừa mới luật ý, lại còn trên lưng to như vậy tiền nợ ngoại môn đệ tử, đoán chừng liền thuyết đều không muốn nổi, sớm làm dẹp ý niệm này thì tốt hơn. Lát đầu, Phương Thúc đem trong tim tạp niệm bu ra. Có thể thừa dịp phòng sư tỷ ra ngoài, tại tinh xá cái này bên trong hào hào ở lại mấy ngày, liền đã xem như gặp may mắn lúc này, Phương Thúc kiểm tra một phen đường bên trong cũng có hay không dị dạng về sau, không tiếp tục tán loạn, lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành rèn luyện, không lãng phí thời gian nữa. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai buổi sáng, tinh xá ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Phương Thúc hiếu kỳ đi ra ngoài, Nhị thấy một thân khoác áo bào xám tạm dịch, chính kính cẩn đứng tại cửa ra vào. "Bái kiến Vương tiên trưởng, Bộ phụng tôn quản sự chi mệnh, đến đây xin ngài đi qua một chuyến." Áo bào xám tạm dịch tiếp tục nói, "Tôn quản sự nói tiên trưởng vận khí của ngài không kém, gần đây khó được cũng có mấy cái lao tập dịch, đột phá đến lựa khí, có thể cùng tiên trưởng ngài góp một khối, cùng đi hộ đường bên kia xử lý thủ tục." Phương Thúc nghe vậy hiểu rõ, hắn cũng không có gì đồ vật muốn thu thập, đều tùy thân mang theo, lúc này liền gật đầu đi ra, cũng nhốt sau lưng cửa phòng. Hắn ra hiệu lấy đối phương, làm phiền, đạo hữu lại ở phía trước dẫn đường. Tạp dịch gặp Phương Túc lại là như vậy dễ nói chuyện, trên mặt thần sắc rõ ràng buông lỏng, đội vàng túi đầu đi ở phía trước. Đi trên đường, Phương Túc ma xui quỷ hiến hỏi một câu, "Vụ đường hoa đạo lưu thi thể, là xử lý như thế nào?" Giao cho khôi đường. Áo bảo sáng tạp dịch còn nói bổ sung, "Nghe người ta nói hoa hạ thanh thi thể tương đối hoàn chỉnh, tại miếu bên trong là cái khó được mà hàng, đặc biệt thuận tiện dùng để luyện chế thi khôi con rối các loại, bởi vậy tối hôm qua liền bị người xếp đi." Câu trả lời này mặc dù đã sớm tại Phương Túc trong dự liệu, ngũ tạm miếu là sẽ không lãng phí nhân tiên thi thể, nhưng hắn nghe thấy được kết cục này, Tâm thần vẫn là hơi trầm xuống. Đột nhiên, kia áo bào trắng tạp dịch ngẩng đầu, lấy lòng nhìn về phía Phương Thúc, cười nói: "Phương tiên trưởng, đại gia hỏa đều nghĩ tạ ơn ngài đây, nếu không phải ngài, đại gia hỏa lại được nâng lớp lo sợ hơn mấy tháng." Phương Thúc nhất thời mỉm cười: "Cảm ơn ta làm gì, hẳn là kia hoa hạ thành, như vậy công khai các ngươi chào đón." Tạp dịch lắc đầu, đội vàng thấp giọng giải thích giải thích một phen. Nguyên lai like tại ngũ tạm miếu bên trong, giống như tôn quản sự dạng này nhân vật, mặc dù đối với chướng tạp dịch có quyền sinh sát trong tay quyền lực, thôi bắt được lý do liền có thể đầu thú, giết người cũng không cần lấy lại. Nhưng là trong miếu hàng năm tạm dịch hao tổn lượng đều là có ít. Một khi vượt qua, lại không vô cùng xác thực tội ác chứng cứ, đạo thủ người liền phải tốn hao không nhỏ giá tiền tiến đi lấy lại. Nếu như bởi vì tạm dịch tổn thất ảnh hưởng tới công việc, giống như Tôn quản sự người kiệu này sẽ còn bị trừng phạt một phen. Mà ngày hôm qua vì bán phương thuốc một cái nhân tình, Tôn quản sự kết quả kia hoa hạ thành, thì tương đương với là dùng rơi mất một cái miễn phí hao tổn danh bạch. Sau đó non nửa năm, tính tất trong cửa hàng nhóm này tạm dịch chỉ cần chú ý cẩn thận chút, nguy hiểm đến tính mạng liền so bình thường nhỏ không biết, sẽ không lại cả ngày căng thẳng tinh thần. Phương thuốc suy nghĩ Hắn giống như cười mà không phải cười, con mắt nhìn kia Tạ Dịch, thì ra là thế, kia làm Viễn đạo Hữu sau khi trở về, lại thay Phương Mộ hướng Tôn quản sự nói lời cảm tạ một câu, phá phí. Áo bào xám cảm dịch lúc này dùng sức chút đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Một mực hành tẩu, lại không nói nói. Phương Thúc không có đi đến tính tất cửa hắn trước, ngay tại góc trên đường đụng phải Tôn quản sự, trong tay đối phương dẫn theo quỷ kia mặt đen lõm, còn giơ chào hỏi, "Bên này, bên này." Bất quá hắn cũng không có tại Tôn quản sự bên cạnh, nhìn thấy mấy cái khác luyện khí lao tạp dịch. Xem ra những người kia là từ những người khác phụ trách Tôn Quản sự, đợi lâu. Nói gì vậy chứ? Một giám một trẻ Hàn Nguyên một fan. Tôn Quản sự liền dẫn Phương Phúc, hướng phía hộ đường ngay tại chỗ giới đi đến. Đi hồi lâu, Phương Phúc cũng là rốt cục nhìn thấy Ngũ Tạng Miếu Sơn môn chỗ. Hắn đứng ở một đầu giống như đường hẹp quanh co lên núi lộ tuyến bên trên, tính chất xưa cũ, ở giữa thượng thư Ngũ Tạng Miếu môn bốn chữ, hai bên còn khắc lấy câu đối. Vế trên là: Nuốt bạn vật tinh hoa luyện tang Ngũ Tạng. Vế dưới là: Am nhật nguyệt khí cơ cố này lục phủ. Cái này sơn môn bộ dáng nhỏ nhắn, không tính lớn khí, nhưng là câu đối hai bên cửa nội dung lại khẩu khí không nhỏ. cho người ta một loại hoàng khẩu tiểu nhi, ông cụ non hoạt bát cảm giác trên đường đi, Tôn quản sự giới thiệu cho Phương Thúc miếu bên trong tình huống, trong đó nhất làm cho Phương Thúc để ý, chính là đối phương trong miệng nói ra trong miếu các đường khẩu tình huống. Trên Lư Sơn năm cái tiên tông đều là noi theo cổ thời điểm lý cung quy củ, tổng sắc đặt ba đều năm chủ 18 con chúng ta tính cả miếu chủ, chính là một miếu ba đều năm chủ 18 con. Tôn quản sự chậm rãi mà nói, ba đều là đối quản, đều giảng, đều chủ năm chủ là đương chủ, địa chủ, trại qua chủ, hóa chủ, tiến chủ, về phần 18 con. thì là trong miếu 18 cái đường khẩu đấu lĩnh, kỳ thật cũng gọi đường chủ. Cái này 18 cái đường khẩu thì cùng cổ thời điểm không quá đồng dạng, theo thứ tự là Tạ đường, Hộ đường, Thú đường, Dư đường, Cổ đường, Khí đường. Gặp phương tốc nghe được cẩn thận, tốt quản sự báo tên món năm giống như nói đạo nhất phiên về sau, lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá ngươi cũng là không cần đến lập tức liền nhớ rõ ràng, ngươi chỉ cần phải biết, cái này 27 vị tiên gia chính là ta ngũ tạng miếu lớn nhất nội tình. Thí dụ như ta Tạ đường đấu lĩnh, chính là 18 con một trong, là trong miếu có danh tiếng thất kiếp trúc cơ địa tiên. Phương tốc lại chỉnh giáo đối phương vài câu, rất nhanh cũng đại khái làm rõ ngũ tạm miếu bên ngoài thực lực ngũ tạm miếu chủ chính là hàng thật giá thật kim đang chiến tiên, đồ đại vẫn là thập nhị kiếp chân tiên, tức kim đang hậu kỳ, là có hy vọng luyện liền nguyên thần, hóa sinh thần tiên nhân vận, tùy tiện không thể nào lộ diện. Ba đều thì đều là cửu kiếp trúc cơ địa tiên, phụ trách chấp trưởng lấy ngũ tạm miếu bên trong chân chính đại quyền. Nam chủ thì đều là bát kiếp trúc cơ địa tiên, nghe lệnh lại phân nguyện tại ba đều về lực. Về phần 18 con cùng với hắn, liền đều là thất kiếp trúc cơ địa tiên, đều có trưởng lão danh hiệu, chấp trưởng lấy miếu bên trong cụ thể hơn quy lại. Nhưng nếu bên trong cụ thể có bao nhiêu chúc cơ địa tiền, Tôn quản sự không nói, xác nhận cũng không quá rõ ràng. Đối phương chỉ biết rõ trong đó lấy 18 con làm chủ, phẩm lạc có thể nhậm chức 18 con, từng cái tay nghề đều là tinh diệu, pháp lực tại trong miếu cũng là đứng hàng hàng đầu. Người này đột nhiên lạ mà hâm mộ, trở dài, nếu là có thể đã lấy 18 cái đường đầu vi sư, đó chính là đi lên một đầu tốt đường đi, nhưng so sánh bái 18 con bên ngoài chúc cơ tiên gia vi sư, muốn tốt. Phương Thúc nhìn thấy, không khỏi liền lên tiếng, Tôn quản sự thân ở tạp đường, Tôn sư hẳn là không phải tạp đường chi chủ. Cái này tôn quản sự muốn nói lại tôi, cũng không chính diện trả lời, chỉ là vừa cười nói, lại nói kỳ thật có thể đã lệ chúc cơ điệu tiên vi sư, cũng đã là không kém. Đặt ở bên ngoài, dã tu nhóm coi như tu thành lực khí, lại có thể có mấy người như thế. Phương Túc nghe xong, lập tức minh bạch đối phương đáp án. Hóa ra người này cũng chỉ là tại tạp đường bên trong làm công, cũng không phải là tạp đường chi chủ lộ đệ, hơn phân nửa là bị điều tạm tới. Truyện tiếu ở giữa, hai người rất nhanh liền đi tới một phương cùng các trước, này các mái con nấu cũng, gạch xanh ngồi xanh, vãng lai nhân số không hề ít, từng cái còn bộ dáng trật trọng, tư thái nắm Phương Phúc theo Tôn Quản sự, tại hội đường bên trong quanh đi trở lại, hào hào bận rộn một phen về sau, mới rơi tốt thân thế, viết xong theo hầu. Bận rộn xong việc bắt ve những này, hắn cũng rốt cục nhìn thấy Tôn Quản sự trong miệng mấy cái khác tân tấn luyện khí đệ tử. Tất cả mọi người là tại chờ phía sau lấy hội đường bên trong nhị lao ra lộ diện, là chính mình phân phối sư phụ. Phương Phúc đi vào cửa ra bảo, tâm thần cũng là nhất thời khôi động, chờ mong tự mình bài sư. Chương 143, ba đều năm chủ 18 con chương 143, ba đều năm chủ 18 con nơi cửa, mặt khác hai cái tân tấn lực khí, nhìn thấy Phương Phúc, đều là đem ánh mắt nhìn tới. Trong đó một người tướng mạo ba bốn mươi trung niên nam tử, trên mặt còn lộ ra tiêu dùng, đứng dậy đánh cái ủi, gặp qua vị này lão hữu, tại hạ lưu nhẩm dạ. Phương Túc lúc này lắp lễ, "Họ Phương tên Túc, gặp qua đạo hữu." Một cái khác trở lấy tân tấn lực khí, là đứa tử, từ tướng mạo xem ra, mơ hồ so Phương Túc lớn một chút, nhưng cũng không nhiều, cụ thể phân biệt không ra. Nang này tựa ở trên tường, trêu chọc nói, "Lâu đại Túc, đùa rồi cũng không thấy ngươi đối ta khách khí như vậy à?" Thế nhưng là nhìn thấy vị tiểu huynh đệ này niên khí nhẹ nhàng, liền cố ý lấy lòng lấy lòng. Lưu Nhẩm Dạ nghe thấy đứa tử Lâu mày tựa như gạt ra từng cái từng cái hạt tuyến, hắn quay đầu, nghiêm túc ổn nắng, đều nói qua, không muốn gọi thúc, Lư Mộ cùng Nguyên Nhiên, kỳ tự tự, cũng liền chừng 20. Bàn về năm, ngươi có lẽ so Lư Mộ còn lớn hơn đây, bao đại tỷ. Phương Túc nghe vậy, không khỏi lại đôi móc thiếu suất nhìn xuống nam tính tiên gia, thầm nghĩ cái này mình đệ đại trưởng thật lão thành. Nữ tử cười khẽ một cái, cũng là hướng phía Phương Túc lên tiếng chào, tiếp thân bao phượng đạo, gặp qua tiểu ca. Ba người hàn huyên một phen, sau đó lại có một buổi trẻ nam tử đi đến. Lư Nhậm giả chủ động góp tiến lên chào, còn cười nói, vị này là hữu Chúng ta hôm nay cùng nhóm nhập môn, đặt ở thế gian có thể tính phải là cùng năm. Nhưng này nam tử trẻ tuổi sắc mặt lãnh đạm, quét mắt Phương Túc bọn người vài lần, lại nhìn mắt đưa Phương Túc bọn người tới người dẫn đường, cũng không tự báo tính danh, chỉ là trở về cái gặp qua Đạm Hữu. Sau đó người này liền buông phòng ánh mắt, đợi tại ngoài cửa. Cái này tự chỉ để lưu nhậm giản đủ cười trên mặt ngượng ngùng, mấy nhân gian bầu không khí cũng là lạnh lùng, cũng không người nói thêm gì nữa. Rất nhanh, một bên nhã thất cửa ra vào mở ra, từ đó đi ra một đám ma tính, đối Phương Liệp nhìn đám người, gọi tên, "Tiziap đi bảo." kia cuối cùng mới đến nam tử trẻ tuổi, lúc này đi ra, hướng phía tiểu nhị kia chắp tay về sau, theo tại tiểu nhị sau lưng đi bảo, cũng đem cửa đóng lại. Phương thúc mấy người trông mong nhìn qua, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, thi họ nam tử mới đi ra khỏi, hắn trên mặt mang theo ý cười, cùng đứng tại trong hành lang hộ đường tiểu nhị trò chuyện, đa tạ đạo huynh nói ngọt, thi nào đó sau này tại đan đường tu hành, đạo huynh như đến, cũng phải tới tìm ta. Hộ đường tiểu nhị cũng làm mỉm cười lên tiếng. Phương thúc mấy người nghe thấy cái này hai nói chuyện, âm thầm trao đổi một cái ánh mắt, đều xác định kia thi họ nam tử theo hầu khẳng định không kém. Lần này sắp nhận không chỉ có vào đàn đường, lại còn bái đàn đường chi chủ vị sư. Trong lúc nhất thời, ba người trong tim đều là khó tránh khỏi sinh ra vẻ hờ hững, trong đó kia Lưu Nhậm Giả trái tim còn có vài tia may mắn, may mắn vừa rồi hắn cũng không vì mặt nóng dán nước lạnh, mà mặt lộ vẻ không vui. Đột nhiên, hộ đường tiểu nhị nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía mấy người, "Uy, cái tên lão, thế nào còn không đi bảo?" Lưu Nhậm Giả rũa ra tay, chỉ chỉ chính mình. Tiểu nhị không kiên nhẫn, "Đúng, nói chính là ngươi, còn thất thần làm gì?" Lưu Nhậm Giả vội vàng trên mặt lộ ra vẻ này tiểu dung, chắp tay về sau. Bước nhanh hướng phía trong cửa phòng đi đến. Tiểu Nhị Tiết thì là tiếp tục đứng ở ngoài cửa, không có đi vào cùng đi, nhã thất cửa phòng cũng không có đóng. Trong phòng dần dần có âm thanh vang lên, họ gì tên gì? Nhưng có tay nghề. Có có có. Đệ tử Am hiểu vẫy bữa, nay đã là có thể vẫy ra tứ kiếp tịnh khí phủ. Hoàn toàn chính xác xem như có cánh cửa tay nghề, vậy ngươi liền đi phủ đường bên trong, điều tạm chế tác. Ngoài cửa mấy người nghe thấy tứ kiếp phủ đường hai cái từ, nhao nhao có phản ứng. Liên kia ti họ nam tử cùng hộ đường tiểu nhị, cũng đều là lúc này tiếng một trận, liếc nhìn về phía cửa phòng. Nhưng khi lại nghe thấy điều tạm hai chữ, hai người này liền dời đi chỗ khác ánh mắt, tiếp tục chuyện tiếu. Không đồng nhất một lát, Lư Nhậm Dạ đi ra, trên mặt hắn treo vẻ ảm đạm, nhưng đón nhận Phương Túc đám người ánh mắt, vẫn là miễn cưỡng cười cười. Người này mặc dù là bà phu đường, nhưng chưa thể đã lễ phu đường chi chủ sư phụ, cùng vừa rồi ti họ nam tử hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên, hộ đường tiểu nhị chỉ vào Ba Phượng Đào, quát: "Tiểu nữ, ngươi lại thất thần làm gì, còn không mau mau đi bảo." Ba Phượng Đào đội vàng chặt tay, trên mặt của nàng lại không lúc trước cùng Phương Túc mấy người trêu ghẹo lúc nhẹ cân thân sắc, mà là khuôn mặt thất vọng. bước nhỏ bước nhỏ đi vào trong phòng. Trong phòng lần nữa mơ hồ truyền ra thanh âm, tuổi tác bao nhiêu? Nhưng có sư thừa. Đệ tử năm 22, sư thừa Kim Phong quân chủ. Trong phòng yên tĩnh mấy hơi, bỗng nhiên liền vang lên tiếng cười, y vợ quân chủ. Là dưới núi đệ tử a cái này há có thể tính sư thừa, người đã không có tay nghề, lại không sư thừa. Non nửa chung trà thời gian, nữ tiên gia Ba Phượng Đào liền từ nhã thất đi ra, sắc mặt nàng trầm thấp, nhìn thấy Phương Túc mấy người ánh mắt, liền cười lớn đều có chút lộ không ra. Rất hiển nhiên, nàng này liền 18 đường khẩu cánh cửa đều không thể tiến. Sư phụ tức thì bị tùy ý sai khiến một người, giống như mổ cưới con gà, căn bản không biết sư phụ là nam hay là nữ, là tốt là xấu. Nàng này sau khi ra ngoài, hộ đường tiểu nhị liền hướng phía Phương Túc một điểm, cái núi hử hư khí, ngay cả lời đều không nói. Phương Túc đồng dạng là hướng phía đối bờ mới lễ, sau đó tâm tình có chút thấp phòng hướng vào phía trong đi đến. Dưới núi sư thừa không tính sư thừa, liền phép bộ bước này thực sự tiên gia tay nghề, cũng chỉ có thể là điều tạm đến 18 trong nội đường chế tác, bãi không được đường chủ vi sư. Xem ra, hắn Phương Túc cũng là nguy hiểm. Vừa vào cửa, trong phòng thế mà lại không người bên cạnh. Là một cây hài nhi lớn nhỏ chọc lông phất trần, lung la lung lay đứng ở trên bàn, kia phất trần trên đỉnh rủ xuống mao nhi, chính trên mặt bàn kích thích bản tính Hà Châu. Phất trần hơi ngẩng đầu, chuyến ra thêm âm dàn mùa, họ gì tên gì? Phương thúc đội bàn chào, đem đạt tại hộ đường bên trong lớp hạ tính danh, niên kỷ cấp loại, 1 năm 10 báo ra. Bù bù. Theo hắn nói chuyện, kia phất trần trên đỉnh ngăng lên số lượng không nhiều lông giải, lặng không huy động, viết lên phù lục, lông nhọn ở dưới linh quang cuốn quanh không ngừng. Thêm âm dàn mùa lại vang, nhưng có sư thừa hoặc tay nghề hoặc theo hầu. Phương thúc chấp tay tổ chức lấy môn nữ, đệ tử am hiểu luật cổ, lên núi trước đã có thể luyện chế tam kiếp cổ trùng, rất quen nắm giữ tam kiếp cổ mới có cân thí trùng, khắp thủy trùng, bế khí trùng, cũng bắt nhập lưu cổ trùng nhiều loại. Hắn dừng một chút, lại nói, đệ tử năm 18 chưa đầy, lần này là lấy tiên trùng về mặt thân vân núi, vài ngày trước tại đột phá lúc, còn thành công luyện đến tứ kiếp bản mệnh cổ, nhờ vào đó cậu có thể loại hạ linh căn. Phía sau một phen, đưa tới kia chọc lông phất trần chú ý, lập tức phương thuốc liền phát giác được một cỗ thần thức từ hắn trên thân đào qua, cũng hội tụ tại hắn cái trán, tinh tế dò xét. Cũng may đối phương cũng không đáp ý, thần sắc cũng không có cường bỉnh trôi vào trong đó. Trọc lông phất trần tự nói, kỳ thi mùa xuân tiên trùng, không đã sớm quá hạn a. Ngược lại là ngươi có thể lấy bản mệnh cổ làm linh căn, cũng coi như năng lực, tính ngươi có thể luyện tứ tiếp cổ trùng cũng được. Vậy liền đi cổ đường đi. Cổ đường người, cũng là ngụ tạm miếu 18 đường khẩu một trong, mặc dù không tính nổi danh, nhưng địa vị tại kia cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Phương Thúc nghe thấy lời này, trong tim càng đá rơi xuống đất hơn phân nữa, lập tức hắn liền trợn mông lên, đối phương đến tuật cũng sẽ cho chính mình phân phối người nào sư phụ. Trọc Long vất trần tự nói, chỉ là cổ đường kia ra hỏa, tính tình có chút quái gở, ngại phiền phức vô cùng, La Phu nếu là tùy tiện nhét người đi qua, tên kia nhìn cũng lên, coi như phi toái. Nghe thấy lời này, Phương Thúc Tâm tình trầm xuống. Trọc Long vất trần chờ, lại nhìn phía Phương Thúc, phụ hỏi, sư thừa cùng theo hầu đây, ngươi còn chưa báo bên trên. Nghe thấy lời này, Phương Thúc là vắt hết óc, muốn cho chính mình nghĩ ra cái tốt nhất theo hầu ra. Độc cụ quan chủ, phòng lộng sư tỷ, thậm chí liền chuyển xuống tầm lăng mạc kim thuật hầu gia, cũng ở trong đầu hắn lắc lư một cái. Chỉ là trước hai cái tại trên núi, căn bản liền không coi là theo hầu. cũng không có đã thông báo hắn, mà cái sau, hắn liền hồ ra thân thích đều đủ không lên, lại hồ gia đã sớm nghèo túng, tổ tiên tựa hồ cũng không có đi ra chúc cơ. Phương Thúc Điên cuồng suy nghĩ, hắn như thế nào mới có thể cùng chúc cơ tiên gia đáp lên quan hệ. Kết quả, còn tưởng là thật làm cho hắn nghĩ tới một cái, hoặc là nói cực độ hư hư thực thực chúc cơ quý nhân. Thế là trong nhát thất, Phương Thúc thật dài bái chào, khẽ tán môi, lớn la gan nói, hồi tiền bối, đệ tử xuất thân không quan trọng, cũng không lợi hại sư thừa, sợ dĩ có thể lên núi cầu tiền đến, chính là được Lao Sơn quân nâng ngưng, mới có thể thoát thai hoán cốt, đến nhập tiên tông. Lao Sơn quân Trọng Long vất trần sững sờ, tựa hồ không rõ ràng cho lắm. Phản ứng này để Phương Thúc trong tim có mấy phần thấp thọm, kết quả sau một khắc, Trọng Long vất trần cũng không để cho hắn giải thích kia cái gọi là Lao Sơn quân đến tụt cùng là ai, mà là nghĩ tới điều gì, hỏi, "Ngươi trong miệng Lao Sơn quân, thế nhưng là cậu Nữu Linh kia trốn ngồi đầu gỗ." Phương Thúc nghe vậy, trong tim khẽ động, đội văn nói, "Hồi thiên bối, văn bối chính là từ cổ linh trấn lên núi, cũng là tại cổ linh trấn bên ngoài, gặp được Lao Sơn quân." Sơn quân thường xuyên tại trên đỉnh núi mời khách uống rượu, gấm lông lang quấn mấy người các lộ thần chỉ đều sẽ vãng lai làm khách, hẳn là tiền bối ngài đã từng đi nếm qua rượu. Lỗ Lữ, trên mặt hắn có chút kinh ngạc, xin thứ cho vạn đôi mắt hồ bệ, vận khí không tốt, không thể gặp qua tiền bối. Biết rõ kia Trọc Long Phất Trần, lúc này trên đỉnh Long Giải, lẩm bẩm, một đám tạp mao dạ yêu rồi, chỉ là chút trong nhà hộ viện mà hàng. Lam Phu sao lại cùng bọn chúng cùng nhau uống rượu? Kia một đầu đũ cục cũng là không chế ngã thân phận. Lời này để Phương Thúc nghe thấy, không biết lạn lên vui hay nên buồn. Cú may Trọc Long Phất Trần cho Linh Chi Sơn quân một bộ mặt, lên tiếng, ngươi nhưng có bằng chứng, tín vật, hoặc là đầu gỗ biết thư tín. Có, có. Phương Thúc tâm nghĩ, đội vàng sở một cái cái óc. nhưng hắn cũng không đem cần châm đeo ở trên người, lập tức tranh thủ thời gian vỗ tay vào túi, lộp bộp đem một đống tạp vật từ chứa vật trong ví thả ra. May mà gian phòng kia khá lớn, hắn cách kia chọc lông phấn trần cũng xa, nếu không tạp vật toàn bộ đổ ra, còn có thể va chạm đối phương. Để hắn ngoại ý muốn chính là, chọc lông phấn trần nhìn thấy hắn cái này non non nóng nóng bộ dáng, không có bận mực, ngược lại cười man câu, tận yêu nhặt chút rách dưới, cùng kia đầu gỗ một cái đũa hành. Sau đó không đợi phương tốt tìm kiếm ra cần châm, kia chứa cần châm hộp gỗ liền tự hành mở ra, sơn quân cần châm từ bên trong chậm rãi bay ra. Cẩn Trầm bay tới chọc lông phất trần trước mặt, đối phương phân biệt mấy lần, gắt bỏ nói, "Đứng là kia đầu gỗ mùi vị." Lập tức chọc lông phất trần ném về Cẩn Trầm, tiếp tục viết linh quang phù lục, còn tự nói, "Nam 18, thiện cổ thuật, là đầu gỗ người, vậy ngươi liền rước quát bái cổ đường kia gia hỏa vi sư. Nếu là kia gia hỏa lại phiến phức, để tên kia chính mình đi tìm đầu gỗ náo đi, đừng tìm lão phu." Thoại âm rơi xuống, ông một tiếng. Giữa không trung linh quang phù chúa xuống, rơi đập tại trên bản một chương trên lá bùa. Lá bùa lại hưu đến bay ra, hắn toàn thân kim xán, mặc dù là chất giấy, nhưng đã hóa thành kim tiết, gắng lược Trọc lông phất trần bảy biện thân thể, lười nhác nói, "Cần bằng chứng, chính mình đưa tin đi." Phương Phúc trong tim mừng rỡ, tay hắn nâng kim phủ, lập tức hướng phía đối phương chắp tay, "Vâng, đệ tử đa tạ tiền ối." Trọc lông phất trần không có lại phản ứng Phương Phúc, hắn chính mình đem lông tông một bàn, ngồi gật gẽ vào trên bàn, nằm ngáy ho ho Phương Phúc thu thập xong đồ vật, lần nữa hành lễ, chậm rãi bước cáo lui. Mau ra cửa phòng, hắn xoay người một cái tử, liền nhìn thấy ngoài cửa đang có từng đôi tỏa sáng con mắt, nhao nhao dương mắt nhìn tới. Con mắt các chủ nhân, trên mặt cũng đều là nết miệng lộ gợi. Chương 144, thấy người sang bắt quy loạn làm họ phải ưu ái chương 144, thấy người sang bắt quy loạn làm họ phải ưu ái trong hành lang, Lưu Nhậm Dạ, Ba Phường Đào, Ti Giác, còn có Kiêu Hộ Đường tập dịch, cùng tại cách đó không xa chờ đợi tôn quan sự các loại người ra đường, đều đang cười. Phương Thúc đứng tại cửa ra vào, giống nhau Ti Giác vừa mới lúc ra cửa như vậy, thưởng tụ tất cả mọi người nhìn chăm chú. Trong đám người, Ti Giác dẫn đầu lên tiếng, chúc mừng Vương đạo hữu đảm nhiệm chức vụ cổ đường, còn chọn danh sư. Người này nữ nữ, trên mặt không còn giống vừa rồi như vậy lãnh đạm, mà là thận trọng bên trong mang theo vài tia lo kéo. Bên cạnh Lương Nhâm Dạ, cũng là đội vàng chen tiến lên đây, trong miệng người nói, "Ti đạo hữu nói rất đúng, chúc mừng Vương Đạo hữu, chúc mừng Vương Đạo hữu." Hôm nay nhập môn trong bốn người, chỉ có kia Bao Phượng nào, nàng mặc dù cũng đi đến đến đây, nhưng là tiểu dung rất làm miễn cưỡng, chỉ là hướng phía Phương Thúc chắp tay, cũng không có nói lời gì. Bốn cái tân tấn lực khí, liền nàng một cái 20 dính, không, không chỉ có không thể lệ được danh sư, cũng không thể đảm nhiệm chức vụ tại 18 đường khẩu bên trong, sau này luyện khí tiếp sống đã là có thể nghĩ, cho nên tâm tình chính tiện muộn muội. Phương Thúc đối mặt Bao Phượng nào, vẫn như cũng là hữu lễ có tiết, không có chút nào đắc ý hoặc khác nhau đối đãi chi sắc. Cần biết giờ phút này, hắn nắm luật trong tay Sơn Quân cần trầm, trong tim có phần là may mắn. Nếu không phải vừa rồi gan lớn kéo ra hổ hít hạ một phen, hắn há có thể đạt được kia hộ đường nhị lao ra nhìn nhiều hai mắt, một cái sơ sẩy, chêu đến đối phương không thích, lộ ra nguyên hình, cũng có thể có thể liên quan cổ đường việc cần làm cũng có thể là ném đi. Cũng may gan lớn của hắn, cũng thu được hồi báo. Đã lệ một cái đường chủ vi sư, thế nhưng là so đảm nhiệm chức vụ tại cổ đường bên trong muốn càng thêm có được. Hắn chắp tay, chư vị Thiết sát phương mô. Nói gì vậy chứ, quả nhiên là tuổi nhỏ ra anh tài." Lư Nhập Giả cười nói, "Ha ha, phương đạo hữu nếu là không trễ, ta cùng cấp năm nhập môn, ngày sau nhưng phải tiểu tụ tiểu tụ." Đối mặt người này lễ nghi, ba phượng đạo lập tức liền đỡ đầu, kia Ti Giác thì là mí mắt đều không có nhấc một cái. Tại Ti Giác người này xem ra, chỉ có đồng dạng đã lệ 18 đường chủ vi sư Phương Thúc, mới có tư cách cùng hắn vâng lời, like, có thể bình khởi bình toan. Phương Thúc bất động thanh sắc, đem cửa bên ngoài đám người bộ dáng cử chỉ, đều nhất nhất thu vào trong mắt. Đối mặt đám người lệnh gọi, lôi kéo, hắn đã không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. không biết nên nói cái gì, liền khách khí chắp tay một cái, trực tiếp bán cái cười. Tốt một một lát sau, vẫn là kia hộ đường tiểu nhị heo nhẹ một tiếng, chỉ chỉ trong nha thất, dùng đây ra hiệu để bọn hắn yên tĩnh chút, đám người lúc này mới tỉnh lộ, đội vàng hạ giọng, bước nhanh rời đi. Đợi đến thật bất vạ thoát ly lưu nhậm giả bọn người, Phương Túc lại quay người lại, lại nhìn thấy Tôn quản sự gương mặt giả mạo kia. Trên mặt của đối phương cười ra nếp mai, giống như hoa cụ, không gặp lại môn qua nửa điểm tán nhẫn. Chúc mừng Vương đạo hữu, đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ vậy. Không chỉ có cổ thuật ta minh, lại còn có như vậy nền móng. Tôn Mộ quả thực là mắt hồ về. Người này chúc mừng xong, khách khí hỏi: "Đi, Phương đạo hữu, ăn mấy chúng đi." Kết quả còn không đợi Phương Túc trả lời, cái thằng này lại đội vàng chính mình liền nói: "Đúng đúng. Đạo hữu mới lệ được danh sư, hẳn là nhanh chóng đi đưa tin mới đúng, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa, là Tôn Mộ đường đột." Gặp người này so hôm qua muốn thông tình đạt lý rất nhiều, Phương Túc sững sờ, nhất thời đều kém chút cười ra tiếng. Bất quá hắn sắc mặt ấm áp, chỉ là khách khí chắp tay nói, đa tạ Tôn quản sự thông cảm. Lập tức hắn nói: "Đúng rồi, Phương Mộ mới bảo cửa miếu, chưa quen cuộc sống nơi đây." kế tiếp còn là cần tôn quản sự, lại mang mang ta, quản sự có thể cùng nhau nói một chút cổ đường bên trong tình huống. Ai? Thế cái gì tôn quản sự, gọi ta lão tôn cũng được. Họ Tôn nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt càng sâu, thuần pháp như lão nông giống như, đến, vừa đi vừa nói, Tôn Mỗ không có gì tiên đồ, cũng liền lớn tuổi điểm, biết đến đồ vật nhiều một chút, đảm bảo để Phương đạo hữu hài lòng. Thế là hai người kết bạn, ra hồ đường, lập tức liền lại hướng phía ngũ tạm miếu bên trong cổ đường ngay tại chỗ, thẳng đến mà đi. Trên đường đi, đều không cần Phương Túc chủ động hỏi lung tung này kia, kia Tôn quản sự liền rất là mật, là lúc trước mấy lần, tự hành liền đem cổ đường bên trong tình huống giới thiệu mấy lần. Lại nói lão đầu này mặc dù là người bái cao giẫm thấp chút, nhưng tin tức quả nhiên là linh thông, để Phương Túc chợt cảm thấy tiếp tục cùng người này khách khí ở chung, có phần là có chút tác dụng. Thế là hắn không chỉ có biết mình tương lai sư phụ là cái nữ tiên giả, đạo hiệu Long Câu người trong miếu rừng lòng cô nương nương còn biết rõ đối phương tại ngoại sáng bên trên có nàou suất sắc đồ đệ. Đối với cái này một sắp gia nhập sư môn, lại khái hiểu rõ là cái gì tình huống. Phương Thúc trong tim kia khó tự kiềm chế vui mừng, lập tức cũng liền thấp mấy phần, bình thường trở lại. Đây cũng không phải cổ đường, hoặc kia Long Cô Nương Nương có cái gì không tốt, mà là đối phương thân là một đường chi chủ, dưới trướng đệ tử kỳ thật cũng không ít, hiện có 89 cái là có. Liên cái này, đều đã là Long Cô Nương Nương lượn nhác thu đồ, đệ tử số lượng tại trong miếu còn thuộc về là hơi thấp, đều không cao hơn 10 cái. Mà những đệ tử này bên trong, trừ bỏ hai cái nội môn đệ tử bên ngoài, còn lại đều chỉ là ký danh đệ tử. Phương Thúc vừa mới lượn khí, Tại miếu bên trong thân phận thuộc về ngoại môn, hắn tự nhiên cũng là trước lấy ký danh đệ tử thân phận, bài nối mới là sư, cũng không phải là một bước lên trời. Nếu là muốn bỏ đi ký danh hai chữ, hắn không chỉ có trước tiên cần phải tranh thủ đến nội môn đệ tử thân phận, còn phải lại được đến đối phương thừa nhận mới được. Suy nghĩ những này, Phương Túc lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tính, ở trong lòng bày ngay ngắn chính mình hiện tại vị trí. Nhưng hắn cũng không có tự coi nhẹ mình, mà là tại trong tim thầm nghĩ, có thể thành đệ tử chủ chi ký danh đệ tử, đã là làm người cực kỳ hâm mộ sự tình, phải làm bắt lấy cái này cơ hội. Có thể làm đường chủ lỗ đỉnh, đã là các ngươi phúc khí. còn không muốn vàng bắt lấy cơ hội. Vũ tạng miếu bên trong, mặt khác một chỗ địa giới, đang có khuôn mặt mỹ lệ, nam nữ chớ phân biệt luyện khí tiên gia, không nhịn được quá lớn. Ở trước mặt người này trước, là một đồng vấn, trắng whanh nghênh nhiên yến, các nàng từng cái đều giống như cửu non, bị lột được làm sạch sẽ tịnh, chỉ ôm thân thể, cánh tay, cùng kính đứng tại trong điện. Trong điện trận trận bạch khí lượn lờ, linh khí kinh người, không cần trận pháp gia trì, linh khí liền có thể kết thành hơi nước. Trung ương còn có một không nhỏ ao hoa sen, mỗi một đóa hoa sen đều là tịch đế, lại bộ dáng kỳ lạ, một đám mủ giường, ở trung quân quanh ở trong ao bày ra các loại cảm thấy khó xử trong phòng tư thế. Ba, khuôn mặt mỹ lệ tiên gia, trong tay nắm lấy một đầu ngẫu tiên, hung hăng kéo xuống. Cái này ngẫu tiên cũng không phải là lấy ngó sen sao chế thành, mà là lấy liên hoa hạ lá trở xuống thân thân chế thành, từng chiếc có gai, quật trên người người khác, dù là người kia màng da giống như đồng sắt, cũng muốn lập tức xưng đỏ, thậm chí tối nát. Mỹ lệ tiên gia giận dạy, ông như thế gấp làm gì, ngươi cho rằng người cái này hai đống thịt hiếm lạ không thành. Bị ngẫu tiên quất vào trên người nữ tử, liền gọi đều không dám gọi, nàng chỉ là cắn miệng, đem thịt cánh tay từ trên thân buông xuống. Ba ba. Rất nhanh, trong điện đám nữ tử này, hơn phân nửa đều bị quật một phen, trong đó nhưng Phạm là bị rút khóc, lập tức liền bị Mỹ Lệ Tiên gia đuổi ra đám người, để chi lăn ra ngoài điện. Đúng lúc này, có âm thanh từ trong điện chỗ sâu truyền ra, mang theo một điểm không vui, "Loan Đồng Nhi, ngươi như vậy hùng lệ làm gì? Những đệ tử này đều là đến đây trợ bản tọa tu hành, ngươi chớ có như vậy tùy hứng." Ngươi nói chuyện xác nhận người nam tử, thanh sắc là kim âm thanh ngọc sắc, ôn tồn lễ độ, để cho người ta nghe xong liền biết rõ nhất định là cái dung mạo thượng giai lang quân. Bị hắn một câu, kia gọi là Loan Đồng Nhi Mỹ Lệ Tiên gia. trên mặt lộ ra gen rét biểu lộ. Hắn rõ ràng bộ dáng niên kỷ không nhỏ, nghe danh tự cũng là nam tử, vậy mà khẽ cười một tiếng, dậm chân một cái, liền ôm Ngô Tiên chạy ra đại điện. Lập tức kia quát lớn thanh âm của đối phương, tiếng bất đắc dĩ hướng về phía trong điện mọi người nói, "Ta đệ tử này bỏ bê quan giáo, để chư vị chê cười. Các vị đã là từ bốn đường tuyển chọn mà ra, chỉ kém cuối cùng một hạng thiên tài. Bản tọa sơ dương, ở đây trước cảm ơn chư vị thiên tài, lần này chiêu đại không chu toàn, lại để chư vị mệt nhọc." Ba ba, lại có tiếng vỗ tay vang lên. Lập tức tại đại điện tả hữu, lập tức liền có bọn tạm dịch bưng lấy các loại linh quả, bánh ngọt, linh thỉu đi ra, khắp dẫn trong điện trong bụng không không nhiều ngày các nữ tử chú ý ánh mắt của các nàng trừng trừng nhìn qua, đều là miệng lưỡi nước miếng, sao động có nhiệt, nhưng không ai tiến lên động thủ cầm những mẻ linh quả bánh ngọt. Lại nói đám người này gần đây tiêu hao không nhỏ, lại vận hành bí pháp, từng cái đều là bụng đói teo mang, ăn uống chi dục phảng phất về tới phàm nhân thời kỳ, đờ đan linh khí căn bản đang không đủ no. Ngươi làm gì? Liên Tích cốc đan đều không cho chúng ta phụ dụng, ngươi còn ăn những này làm gì? Nhẫn Mại điểm tỉnh tỉnh, những này mặc dù không phải ngũ gốc, nhưng ăn vào bụng có tránh khỏi sẽ có cảnh báo, coi trùng thân thể không sạch sẽ, á quý nhân, không được tuyển. Cú may lúc này, có tiếng cười khẽ vang lên, kia tự sưng sơ dương tiên gia mở miệng lần nữa, chư vị lại yên tâm, giờ phút này bưng lên đều là thuốc ăn. Bên trong trừ bộ linh khí bên ngoài, còn lại thành phần liền chỉ có nước sối cá. Nay cá lại tên dầu cá sẽ chỉ ở trong bụng hóa thành một loại nào đó chất nhão, không quá mức uế hế, đối với ngươi các loại cũng cung ngại, ngược lại thêm tình thú, cũng không phải là bạn tọa tại thiết kế khảo nghiệm các ngươi. Nghe thấy lời này, trong điện người các loại càng thêm xao động, rốt cục có người cao giọng kêu gào có thể làm tiên trưởng lỗ định là chúng ta phúc khí. Hô to, người kia lập tức liền lấy qua bọn tạp dịch trên tay linh thực, nhao nhao tham lam nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt xuống. Lúc này không ai lại khách khí, trong điện ngươi tranh ta đoạn, thậm chí còn bởi vì tranh đoạn, mình trần trong điện quân đánh lên. Trong đó có một nữ tử, phí sức bắt đem linh thực, trốn đến nơi nhỏ lạnh, ngồi xổm lấy ăn. Nàng một bên luyện hóa nồng đậm linh khí, một bên mở mắt thăm dò tả hữu, lãnh giá trong điện chẳng cảnh. Dù có thể đưa thân tiến trận này không che lậy đại hội bên trong, nàng thế nhưng là khổ tâm chuẩn bị không? Ít. không chỉ có sớm liền nhốt suy nghĩ, liền tự mình tiểu sư đệ suất quan đang mừng, đều mắt nhìn thấy liền muốn triệt để đi qua. Nàng cũng không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy, liền bị người đá ra ngoài cửa, trước mặt nỗ lực cũng toàn đổ xuống sông xuống biển. Không sai, nữ tử này chính là Phương Túc tâm niệm qua phòng lộc sư tỷ. Phòng Lộc quay đầu, phát hiện bên cạnh cô gái trẻ tuổi đang theo dõi chính mình trong tay linh được nhìn, đối phương mặt mũi tràn đầy khát vọng, con mắt đều nuốt xanh lét giống như. Nhìn nhiều mấy lần, Phương Lộc phát hiện chỉ là cái luyện tinh nhân tiền, chưa lợi khí, không có tích góp chi năng, khó trách sẽ như vậy nói khác, lại đoạt không qua người bên ngoài. Trong lòng thăm nhỏ, Phong Lộc rũa ra tay, đem trong tay bánh ngọt đưa tới, "Ăn chút." Mạch Thanh Nhi thấy thế, con mắt lập tức tỏa ánh sáng, nàng đội vàng giật đầu, sau đó sau khi nhận lấy, nhanh chóng nhét miệng bên trong. Gặp nữ tử ăn như vậy gấp rút, Phong Lộc không khỏi cười nói, "Ăn chậm một chút chờ qua cửa ải cuối cùng, đến thời điểm có là ngươi ăn." Mạch Thanh Nhi sau khi ăn xong, đội vàng lên tiếng, "Đạt tạ tỷ tỷ." "Không tạ." Phong Lộc hiếu kỳ nói, "Ta gặp ngươi tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, thân thể cũng còn non giữ, thế nhưng là năm nay kỳ thi mùa xuân lên núi." Mạch Thanh Nhi gã con mộ tóc gật đầu. Phong Lộc nghe vậy thâm nhẹ, quả nhiên, ngươi cùng ta cái kia sư đệ là cùng đồnga. Xin hỏi tỷ tỷ tiểu sư đệ là người phương nào? Phong Lộc bạn chỉ là muốn cùng đối phương chuyện phiếm vài câu, dài buồn, nàng những ngày này bị cái này tính đường ngao ương giống như sằng trộn, thế nhưng làm mãi đến không có tính tình, buồn bực đến hoàng. Kết quả hai người đối đối thoại, nàng phát hiện trước mặt nữ tử này không chỉ có đồng xuất cổ lĩnh trấn, còn trùng hợp chính là tự mình sư đệ phương tộc bạn cùng phòng. Thế là hai nữ càng nói càng ăn ý, một cái là luyện khí lao đại tỷ, chính cần giải lao, một cái là luyện tinh tiểu sư muội, chính cần người phù hộ. Hai nàng ăn nhịp với nhau, anh anh em em trong điện kết bạn. Không được tự coi nhẹ mình, tỷ tỷ năm đó cũng không có người tốt như vậy vật khí. Ngươi có thể đi đến trong điện, nói rõ ngươi trừ bỏ nguyên âm bên ngoài, thân thể không chừng cũng có mấy phần kỳ lạ, nhất đẳng lọt qua cửa, cố gắng nhịn trên một góc dạng, ra bậc hầu, bảo đảm ngươi có thể lợi khí. Chư tiêm, Phong Lộc điểm môi, không tin ngươi xem một chút, trong điện có thể có mấy cái lợi tinh. Mạch xanh nhi nghe thấy lời này, trong hai mắt thả ra một trận ánh sáng, trận cảm thấy trên thân bị rút ra vết thương cũng không đau. Ừm, ta nghe tỷ tỷ, hy vọng có thể cùng tỷ tỷ đi ra điện. Phong Lộc gặp cái thằng này vậy mà như vậy nhu thuận, nàng không khỏi cười, sờ lên mạch xanh nhi cái đầu nhỏ, "Vậy ngươi cô nàng này, cần phải cố gắng quá quan." Mạch xanh nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Chỉ là rất nhanh." Kia Loan Đồng nhi lại từ đại điện một bên đi ra, bắt đầu bên báo tự đắc lần nữa chọn lựa đám người. Phong Lộc lạc đứng ở trong đám người, đưa ngực ngẩng đầu đứng đấy. Kết quả Loan Đồng nhi đi đến Phong Lộc trước mặt, vận dụng bí pháp tinh tế kiểm tra một phen về sau, lúc này căn biết nói, "Ở đâu ra tạm mà hàng, thế mà qua nhiều như vậy nói cửa ải, được bỏ vào tới." "Ngươi, lăn ra ngoài." "Ta." Phong Lộc sắc mặt cứng đờ. Nàng muốn tranh luận bài câu, nhưng đối phương không chút nào cho nàng tranh luận cơ hội. Loan Đồng Nhi trực tiếp liền giơ lên trong tay mậu tiền, hung hăng kéo xuống. Ba ba ba. Lập tức, bên cạnh Mạch Thanh Nhi tận mắt nhìn, tự mình mới vừa biết ở dưới đại tỷ bị đá ra đám người, đành phải xấu xị ôm quần áo, không lên một tiếng chạy ra đại điện. Mạch Thanh Nhi ánh mắt ngạc nhiên, thật lâu chưa kịp phản ứng. Một mực chờ đến càng nhiều người bị đào thải rơi, nàng ngược lại chỉ là bị kia Loan Đồng Nhi hất cầm lên, hơi đánh giá một cái, liền lưu tại trong điện, tuyên bố nàng quá quan. Rất nhanh, trong điện các cô nương không còn bị đào thải. Đám người kinh hô trợn trợn, ý thức được sáng chọn kết thúc. Mạch xanh nhi lúc này hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần. Nàng không có kinh hô, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đại điện Joseon. Mặc dù vừa rồi kia tỷ tỷ khẩu khí quá lớn, bản sự lại nhỏ, nhưng là đối mới có câu nói nói không sai, tại đại điện này Joseon chính là nàng đạo đồ vị trí. Chương 145, Kỳ nộ cơ duyên, bán mình cầu đạo chương 145, Kỳ nộ cơ duyên, bán mình, cầu đạo tính đường cửa chính. Phong Lộc Điệu thấp từ đó đi ra, trên người váy áo đã sớm mặc chỉnh tề. Chu Bi vãng lai đường khẩu các tiên gia Nhìn thấy dạng này một cái sa lạn đứa tử, lập tức liền sáng tỏ xác nhận lại một cái cạnh tranh lô đỉnh bị đào tại. Đột nhiên, còn có phòng lộc người quen đi qua, kia bối nhận ra phòng lộc, không khỏi thấp giọng nghị luận, cái này bán thịt làm sao cũng tới, thật sự cho rằng chính mình sẽ vào tới đường chủ mắt sao? Thứ, chính mình tạm không tạm chẳng lẽ không biết không, còn dám tới tìm vận may. Phòng lộc nghe thấy được những này, toàn bẹn xem như không có nghe thấy, không nói tiếng nào tiếp tục hướng đi ra ngoài. Các loại đi tới không ai địa phương, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem kia giường cột chằng chỗ, nhã tao lộc lây tính đường, lúc này mới tối sỉ, phi người mẹ nó mới tạm. Sắc mặt nàng biến ảo ở giữa, tay áo túi lật một cái, liền gọi ra chính mình mật lục, vuốt ve nhút thân, buồn vô cư thăng nhẹ, Lục Nhi Lục Nhi, người cũng không tạm. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Mặc dù lần này bỏ ra lớn như vậy cố gắng, còn tra đạp hơn nửa tháng thời gian, nhưng việc đã đến lúc này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Dù sao chúc cơ tiên ra, muốn vảng tao lẫn lộn, thật sự là tiên phương giả đạm, chưa thể nhập gây cũng là tốt. Nàng trong tim tự nói, gắng sức trấn an chính mình một phen, khôi phục cực nhanh, thậm chí trên mặt còn treo lên một vòng vẻ nhẹ nhàng. Chỉ là vừa nghĩ tới trong điện kia Loan Đồng Nhi, cùng mấy chương gương mặt quen vết bỏ, đặc biệt là cả một chữ này, phòng Lộc năm đấm vẫn như cũng là cùng gián, có phần là có chút tức giận bất bình, phi phi, tại cái này địa phương pha trộn, đều là hạ lưu mà hàng, ai ghét bỏ ai vậy? Lại là trầm an mấy phần, nàng mới ngồi lên mặt lục, lão đạo hướng phía tự mình tinh xá chỗ đi. Giờ phút này phòng Lộc trong tim thầm nghĩ, không biết nàng kia tiểu sư đệ xuất quan không, nếu là xuất quan, có thể hay không tại trong miếu tìm tốt một chút chỗ. Nếu là tìm không thấy, co như chỉ có thể cùng nàng, tại trong miếu bọn người buôn nước bọn, tiến độ xa vời, ngày sau liền một cái nhân tình cũng khó khăn tìm tới. Một bên khác, Phương Túc năm nay kim phủ, tại Tôn quản sự dẫn đạo dưới, đi tới cổ đường chỗ. Nơi đây cùng hộ đường khác biệt, hắn xây dựng tại một chỗ trong sân gốc, kiến trúc kỳ lạ, bộ dáng có chút giống là Phương Túc trong ấn tượng về phòng, nhưng càng lộ ra dã dặm dạp kỳ lạ chút. Liếc mắt nhìn lại, cổ đường bên trong từng gian phòng xá thật giống như tổ ong gỗ nhỏ, lít nhia lít nhít. Đến gần nhìn, mảnh này cổ đường tả hữu kỳ hoa dị thảo khứ ít, đặc biệt là rắn rết đủ loại, từng cái ngũ thải ban lan còn có ông đĩa bốn phía du động. Thế là Tôn quản sự đem Phương Túc đưa đến cổ đường cửa ra vào về sau, liền kịp thời dừng bước. Đối phương lão trên mặt có chút co rúm lại, ngượng ngùng nói, "Cái này địa phương, Tôn mỗi liền không tiến vào." Phương đạo hữu lại tự hành đi vào đi. Phương Túc hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn, lập tức bên tai chỉ nghe thấy Tôn quản sự truyền âm giải thích. Nguyên lai like cái này cổ đường cùng cái khác đường khẩu không đồng dạng, từ xưa đến nay, cổ độc không phân biệt. Cho dù nơi này cũng làm ăn, cho phép bên ngoài người vào lại, like, nhưng là tới này loại địa phương muốn bán, trên cơ bản từng cái đều là nhân vật hung ác. Tôn quản sự chỉ là cái tại tạp đường bên trong pha trộn dã hỏa, ư hiệp ư hiệp bọn tạp dịch còn đỡ, cũng không dám tại trong miếu chân chính nguyên nhân trước mặt lăng lừ. Đặc biệt là cái thằng này còn hướng cổ đường bên trong đưa qua không ít tạp dịch, mà cổ đường căn bản cũng không phải là cái nơi đến tốt đẹp. Hắn có phần là lo lắng bị lòng mang oán hận bọn tạp dịch gì đấy, bỏ được một thân rốt thịt, để hắn hung hăng ăn chút đau khổ. Tôn quản sự mặt như mức đắng, hướng phía Phương Thúc chắp tay về sau, vội vàng điệu thấp rời đi. Phương Thúc đáp lễ về sau, cũng lạ buồn cười nhìn xem cái thằng này đi xa bóng lưng. Lập tức Hắn liền sửa sang lại một cái tâm tình cùng trang phục, trong tay vung lấy kim vũ, bước bước hướng phía cổ đường bên trong đi đến. Vào cửa về sau, bay ở cửa ra vào giống như thạch điêu bày rắn tường xây làm bình phong ở cổng tường, hắn gì giảo nhúc nhích, ở trong có một đầu lại bị rắn toát ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trực tiếp gọi hắn lại, "Mùi bị kia, là hộ đổng kia láo trọc lông. Ngươi là đến đưa tin Tân Tân đệ tử." Phương thúc thân thể nhất định, hướng phía đối phương chắc ai, gặp qua tiền bối. Tiền bối Hỏa Nhãn, đệ tử chính là. Hắn dừng một chút, chủ động lên tiếng hỏi thăm, "Xin hỏi Long cô đường chủ tại cung?" Văn bố là đến đây bái sư học nghệ. Tường Sê làm Bình Phong ở cổng trên tường lại bị gián nghe thấy hắn lời này, âm lánh con mắt có chút trợn tròn, đối phương vòng quanh hắn đánh giá bài võng, Cố Du Tẩu đến trên vai của hắn, nhìn hắn trong tay bưng lấy cái phù. "T, thật đúng là đến bái sư." "Ngươi tạm chờ, nào đó đi cho ngươi hỏi một chút." Nói cho hết lời, cái này lại bị gián từ Tường Sê làm Bình Phong ở cổng trên tường chậm rãi Du Tẩu mà ra, hướng phía vây phòng chỗ sâu chạy đi. Nhưng đi ước chừng mấy chục hơi thở, nó mới đưa thân thể hoàn toàn rút ra. chi gặp này đầu rắn sọ nhỏ bé, vẻn vẹn người cánh tay phẩm chất, nhưng là càng hướng xuống càng lớn, đến cuối cùng, thân thể của nó cùng tượng xây làm bệnh phong ở cổng tường đồng dạng rộng, thoạt thoạt một cử vận, trên thân lưng giáp cọ sát tại mặt đất, rất có tinh thế, phản phất như sấm sét. Cựa ra vào một người một rắn đối thoại, tự nhiên cũng là rơi vào phụ cận đi ngang qua kia ra, bọn tạm dịch trong hai. Kia bối tất cả đều là ngừng bước chân, bụm chồm nhìn đứng ở tường xây làm bệnh phong ở cổng tường phía trước bộ. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên, không khó coi ra các loại hâm mộ, ghen ghét, tuồn tới chi sắc. Phương Thục Yên lặng đứng đấy, Tay hắn cầm kiếm phụ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chờ ờ mới đến. Lại hắn tại hội đường nghe được kia chọc lông phấn Trần nói qua, cổ đường chi chủ tính tình tương đối cổ quái, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bởi vậy đang chờ đợi quá trình bên trong, liền xem như có người đến cùng hắn đáp lời, hắn cũng không có lên tiếng. Thật sự có người tiến đến trước mặt, nói muốn mời hắn đến bên cạnh ngồi một chút, Phương Túc cũng chỉ là cười cười, tiếp tục đứng tại chỗ. Kết quả như thế vừa đứng, chính là đứng một ngày. Hôm sau bình minh, kia lại bị rắn mới thoải mái nhàn nhã từ vây phòng ở trong du tộc mà ra, nó bộ dáng thoải mái dễ chịu. Ngựa bên trong tựa hồ còn ăn chút gì vặt, cũng có một cái tuổi trẻ tiên gia hộ tống lấy nó đi ra. Đối phương trông thấy phương thức, con mắt nghiền ngẫm đánh giá vài lần về sau, trên mặt lúc này lộ ra ý cười, bước nhanh tiến lên, quên thủ nói, là sư đệ mới đến đi, sư tôn nàng dù chưa bế quan, nhưng cũng có chuyện quan trọng đang bận, để sư đệ đợi lâu. Tuổi trẻ tiên gia ngứ ngứ, con mắt nhìn bên cạnh lại bị gián, lại bị gián cũng không phản ứng hai người, nó ăn uống no đủ, chậm rãi bò vào tường xây làm bình phong ở cổng trong tư mật, sau đó liền hài lòng đem đầu đũi tại tường xây làm bình phong ở cổng chế tường, ngủ gật bắt đầu. Phương Túc bất động thanh sắc đem một màn này thu vào trong mắt, hắn lúc này chắp tay đáp lại, "Đạo huynh nói quá lời, xin hỏi lòng cô nương nương nhưng là muốn gặp ta." Người đối phương cười mà nói, "Còn sưng nương nương làm gì, ngươi đã là đến bái sư, trực tiếp đổi giọng cũng được." Lập tức, đối phương liền càng thêm quen thuộc, muốn ôm Phương Túc bà bay, mang theo hắn đi bảo. Nhưng nơi đây chính là cổ đường, tôn quản sự liền tiến đều không muốn vào đến, Phương Túc sao dám tùy ý cùng người kề vai sát cánh. Hắn nhẹ nhàng một bên thân, hướng phía đối phương chắp tay lại, liền rơi vào phía sau của đối phương lơ bước, người đối phương dẫn đường một phen. Tuổi trẻ tiên gia trên mặt ý cười hơi cương, lập tức cũng liền thu tay về, tiếp tục quen thuộc mời Phương Thúc đi bảo. Không bao lâu, hai người đi tới vây trong phòng, bước vào một gian rộng lớn đại điện, cũng trong điện chỗ sâu một góc, tìm gặp đám người trong miệng lòng cô nương. nương. Vượt quá Phương Thúc dự kiến, vị này nghe danh hảo liền có mấy phần cổ lỗ, cho dù không phải lão hổ, hơn phân nửa cũng là trung niên nữ tử cổ đường chi chủ, hắn thế mà tư thái yếu điệu, giống như là cô gái trẻ tuổi. Chỉ thấy đối phương đầu đội liên hoa quan, cầm trong tay ngọc như ý, người khoác một bộ đỏ tiếu bắt quái đà bào, chính đưa lưng về phía hai người. Chân Trần đi tại khắp tường giá thuốc từ trước, mơ hồ trong đó có thể thấy được bắc chân trắng non đến từ điểm, chỉ nhẹ nhàng một nắm. Mang theo Phương Thúc tiến đến tuổi trẻ tiên gia, lúc này thở dài, Sư Tôn, người đã mang đến. Phương Thúc theo sát đối phương sau lưng, hắn cũng không có như đối phương nói tới như vậy, trực tiếp gọi Sư Tôn hoặc sư phụ mà là cùng kính hành lễ, nói, ngoại môn đệ tử Phương Thúc, bái kiến Long cô đường chủ. Bên cạnh tuổi trẻ tiên gia nghe thấy hắn xưng hô này, không để lại dấu vết hướng phía Phương Thúc nhìn lướt qua. Qua hồi lâu, Tiêu Long cô tiên gia lên tiếng, trên tay tìm kiếm thuốc hộp động tác dừng lại. Đối phương nhìn người, lộ ra nửa gương mặt, nhìn bộ dáng quả nhiên chỉ có đôi tám, chỉ là mặt mày của nàng lại lủng, trên thân tự mang một cỗ sát khí, xem xét cũng không phải là dễ sống chung hạ người. Trong điện có thanh lãnh giọng nói vang lên, ngươi chính là hộ đường lại phân tới đệ tử. Ngẩng đầu lên. Vâng. Phương Thúc lên tiếng, lúc này ngẩng đầu. Phía trước Long Cô tiên gia cũng cùng nhau quay người, lộ ra toàn cảnh, đồng thời nhướng mày, liền có cái gì cảm giác gáp mạch từ đối phương trên thân dâng lên, cùng nhau rơi trên người Phương Thúc. Phương Thúc dương mắt nhìn chợ cảm thấy hô hấp đều có chút phát tắc nghẽn, liền con ngươi cũng hơi co lại, bất quá hắn kéo căng ở tâm thần, cũng không có lộ ra e sợ sát. Chỉ gặp vị tiên trưởng này mặc dù mỹ mạo, là một hai tám giai nhân bộ dáng, lại da thịt như băng tuyết, yểu điệu như sứ tử, mặt mày như họa, miệng thơm tú lệ, như trong điển tịch cô xạ tiên tử tử từ trong sách đi ra. Nhưng đối phương đẹp thì đẹp vậy, chỉ lẽ một nữa. Còn lại kia hé mở vừa lộ ra mặt, không chỉ có khô quắc nhân bà, còn sinh trưởng lấy phạng phật giống như bảy cá mảnh vụn, trong hốc mắt cũng là đen ngòm, cũng không có mắt trâu, chính trường trường đánh giá phương thuốc. Chần chừ hồi hộp cảm giác tiếp tục tại phương thuốc trên thân núc ních, chất lỏng màu ấm lánh phản phất động xạ tại liếm lắc hắn. Cũng may mấy tức về sau, có chuyện điếng vang lên, không đệ, tâm tính còn có thể. Kia cố bờn quanh phương thuốc gáp bách lập tức giống như thủy triều thối lui, biến mất không thấy gì nữa. La Long cô tiên gia xem kỹ phương thuốc một phen về sau, gặp phương thuốc cũng không rủi rẻ, liền lông mày giãn ra, lấy đi thần thức. Lập tức đối phương rỗi ra một cây khô quắc trưởng lần ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, phương thuốc trong tay kim phủ liền bay ra, rơi vào mặt của đối phương trước. Chỉ là đánh ra kim phủ, La Long cô tiên gia lông mày lần nữa nhăn lại, không vui lên tiếng. chỉ là Ngụy Linh căn. Chương 146, Cổ Đường, Trường Sa, Long Cô chương 146, Cổ Đường, Trường Sa, Long Cô lời này một bang, bên cạnh kia dẫn đạo phương tốc tới đây tuổi trẻ tiên gia, bí mắt khẽ nhúc nhích, lại là xem xét phương tốc liếc mắt. Phương tốc nghe vậy, thì là trong tim lộp bộp nhảy một cái, rõ ràng đã nhận ra Long Cô tiên gia bất mãn. Nhưng hắn mím môi, sáng suốt không có lung tung nói cái gì. Trong đại điện, Long Cô tiên gia nhìn chằm chằm phương tốc, lại là nhìn mấy lần trong tay kim phù, lên tiếng, vật này bên trên Việt Ngươi đã có thể luyện chế tứ kiếp cổ trùng, lại cùng Cổ Lĩnh Lao Sơn quân có chút quan hệ, cụ thể tình huống như thế nào, ngươi tự trực đưa tới, nếu để cho bản tọa hiểu được ngươi có chỗ dầu giếng, liền từ đâu tới chạy về chỗ đó." Âm Lăng Chân đứt cảm giác, lần nữa tại Phương Thúc bên ngoài thân lăng trạm. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, lúc này chắp tay, "Vâng." Nhưng Vương Thúc cũng không có bị Long Cô tiên gia hù dọa, trừ bỏ luyện chế tứ kiếp cổ trùng, nói là bản mệnh cổ bên ngoài, liên quan tới cùng Lao Sơn quân ở giữa sự tình, hắn vẫn như cũng là kiên trì, nói mình tất cả đều là dựa vào Lao Sơn quân năng lực, mới có thể lên núi cầu tiên. Đương chủ Minh Ám, đệ tử lời nói câu câu là thật, như dám bịa chuyện, cam nguyện bị phạt cắt lưỡi. Hắn khẽ cắn môi, còn nhỏ phát cái thể. Nghe thấy lời này, Long Cô Tiên gia hơi suy nghĩ một phen về sau, bình tĩnh nói: "Đưa ngươi linh căn thả ra, bản tọa kiểm tra thực hư một hai." Phương Túc dừng một chút, chờ người đáp ứng. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe thấy trước mặt Long Cô Tiên gia, tiếng cũng nhanh: "Ngươi làm sao còn tại cái này, là muốn bản tọa khởi hành, tự mình đưa ngươi ra ngoài à?" Đối phương lời này không phải đối Phương Túc dạng, mà là đối bên cạnh trẻ tuổi Tiên gia dạng. Đệ tử không dám. Người kia sắc mặt biến hóa, của trẻ tiên gia lúc này liền hướng phía Long cô tiên gia chấp tay, bước nhanh quay người bốn đầu, xám xịt liền ly khai đại điện. Rất nhanh, bên trong đại điện liền chỉ còn lại tiện nghi sư Đồ hai người. Người bên ngoài rời đi, Phương Túc trái tim cũng khẽ bừng lòng một hơi. Lại nói tiên gia Chi Linh Căn, hắn liên quan đến lấy tiên gia căn cơ đủ loại, mặc dù cũng không phải là không thể bị mọi người biết, nhưng vẫn là không được lộ ra cho người xa lạ thì tốt hơn. Nagila, dưới mắt Long cô tiên gia là muốn kiểm tra hắn Linh Căn, cũng không phải là chỉ nói ra cái danh tự chủ loại. Phương Túc đến đem Linh Căn không để phòng thả ra, như vậy cởi trần bên ngoài. của khả năng để lộ ra đồ vật sẽ càng nhiều, càng có thể khiến người ta liếc mắt thấy rõ hắn mấy phần nội tình. Bất quá hắn linh căn đối với một phương đường chủ, đặc biệt là tương lai mình sư tôn mà nói, cũng không tính cái gì. Ông ông. Chung Thảo linh căn từ phương thúc cái trán nhúc nhích thoát ra, phản phất là con mắt mở ra, Chu Vi linh khí chỉ một thoáng là lộn xộn tuôn ra mà tới. Phương thúc có thể cảm nhận được, kia cô âm lãnh chân nữ thần sắc, cường điệu rơi vào hắn cái trán, tiện thể lấy đem hắn trên bối tóc cần châm cũng nhìn lướt qua, sau đó cẩn thận xem kỹ lấy hắn linh căn. Đang lúc hắn muốn đem tự mình linh căn tần tơ, cũng thành thành thật thật phóng xuất lúc, Long Cô thần thức lại bỗng nhiên vừa thu lại. Đối phương âm thanh bình thản, mở miệng, đích thật là lấy cổ trùng lực ý, thủ pháp thô thiển, sắp nhận chính ngươi gây nên, mà lại còn là trùng thảo linh căn, xem ra ngươi cùng Lão Sơn quân đích thật là có chút quan hệ, cho nên mới sẽ gieo cái này linh căn. Đã dạng này, bản tọa cũng liền lười nhắc khảo cứu ngươi luyện cổ tài nấu nướng. Phương Túc nghe thấy lời này sửng sở. Hắn hảo hảo suy nghĩ một phen, mới đưa trùng thảo cùng Lão Sơn quân liên hệ ở cùng nhau, cả hai thần linh đều là loại nấm. Cái này Long Cô Tiên gia xác nhận cho là hắn là bởi vì điểm ấy, mới cố ý lựa chọn lấy trùng thảo, lại thành công gieo xuống vật này là liên can. Cái này, đơn thuần hiểu lầm là a ta làm sao lại lúc trước không nghĩ tới điểm ấy. Bất động thanh sắc, Phương Túc thở dài, đa tạ Đường chủ. Lập tức Long Cô Tiên gia xoay người qua, chỉ để lại hiểu điệu bóng lưng đối Phương Túc. Đối phương cầm trong tay ngọc như ý, tại trước mặt Lít Nha Lít nhít hộp thuốc trung điểm một chút, đột nhiên liền có một quyển thư tịch từ dưới đáy trong hộp bay ra, rơi xuống Phương Túc trên tay. Trong miêu quý cũ, người cũng biết rõ hay không? Mặc dù tới cửa đường, nhưng các ngươi đều chỉ là cái kỳ danh đệ tử, chỉ có thể gọi bản tọa sư tôn, bản tọa cũng không bao nhiêu công phu cho các ngươi truyền đạo. Chín vị trí đầu năm, cần các ngươi tự hành tại trong miếu giảng đường bên kia, bổ đủ tiên học chín khoa thông tụp tri thức, 9 năm sau, nếu là có hạnh tấn thăng thành nội môn đệ tử, bản tọa liền sẽ đối với ngươi các loại khảo hạch một phen, nếu là thông qua, mới có thể chính thức thu ngươi làm đồ sư đồ tương xứng. Đối tiếng địa phương nữ mại công, chủ quan tổng kết, liền để cho Phương Thúc đường đến tiền nàng, thảo thảo nuôi thả chính mình. Ngươi đã luật ý Cái này rủ bên trong là bộ đường bên trong có chân khí pháp cánh cửa mục lục, viết có các loại pháp môn ưu quyết chờ ngươi quyết định tốt, liền có thể tìm ngươi nhị sư minh đòi lấy pháp môn. Nếu là muốn học tập mục lục bên ngoài pháp môn, cũng có thể để hắn mang theo ngươi đi trải qua đường bên trong yêu cầu. Bất quá cái khác pháp môn, trong đường không người tu luyện, cũng không bút ký tu luyện, chỉ có thể dựa vào ngươi tự hành tìm đòi, hoặc là sau này lại tốn hao đạo công, đi trải qua đường bên trong độc qua tiền nhân căn lộ. Mặc dù cái này lòng cô tiên gia sắc mặt lãnh đạm, nói gần nói xa đều là để phương túc không muốn phiền nàng, nhưng bàn giao lên đồ vật đến, vẫn là tương đối to trách. lại giao phó xong một phen về sau, đối phương dừng một chút, rất mở miệng, "Hôm nay ngươi mới nhập môn, có thể chỉnh giáo bạn tọa một phen, mặc kệ là trên biểu tu luyện vẫn là cự thuật bên trên, đều có thể. Nếu là không có, liền đi xuống đi. Bước này có thể chỉnh giáo chút cơ tiên gia cơ hội, thế nhưng là khó được đáng ngưỡng mộ gấp, phương thuốc tất nhiên là sẽ không bỏ rơi." Hắn lúc này lên tiếng, "Đệ tử có vấn đề." Trầm ngâm một phen về sau, hắn đánh giá trong tay chân khí đại cường, lúc này mới thuận thế đổi giọng, "Làm phiền sư tôn lại giải thích một phen, luân khí cảnh giới chủ muốn tu hành là rất, trên phố đồn đại rất nhiều, để đệ tử khó mà phân biệt." Cụ đệ tử nếu là muốn chước cơ, có thể tu đi loại nào chân khí, hoặc là cái nào loại chân khí cho thỏa đáng. Long Vũ tiên gia dạo bước trải qua, chắp lấy tay, cười cười lên tiếng, luyện khí luyện khí, chủ yếu tu luyện dĩ nhiên chính là khí. Bất quá ngươi mới nhập môn, lời này cũng là hỏi ý tưởng bên trên, hắn cũng không phải là chỉ là linh khí hoặc chân khí đơn giản như vậy. Cụ thể mà nói, tứ kiếp chân khí, ngũ kiếp sát khí, lục kiếp cương khí. Đây là tầm tầm tiến dần lên chi cầu thang, vòng vòng đan sen, không chỉ có giữa lẫn nhau phối hợp tốt, tiến hành tu hành làm ít công to, pháp lực mạnh hơn. Ngày sau chúc cơ lúc xác suất thành công cũng là cao hơn, trái lại cùng loại, lập tức, người này liền là phương thúc theo thứ tự, cụ thể phân tích một phen chân khí, sát khí, cương khí khác nhau, đặc biệt là chân khí một bọn. Nguyên lai like mới vào luyện khí về sau, tiên gia đoạt được chân khí mặc dù có thể thi pháp, mang theo kỳ dị, nhưng kỳ thật chỉ là nguyên thủy chân khí, chưa nhận tiên điệu nhân ba người thấm vào. Phía sau cao hơn một tầng, hoặc là nói càng thêm lão đạo chân khí, chính là tên là hoàn khí, khí thế hắc, âm khí, sát khí, lôi khí, hỏa khí, hơi nước, trừ khí, tử khí, tất dẫn đủ loại. Đồng thời cùng một loại đưởng, các biệt pháp môn sở tu ra cho khí sẽ còn đều có khác biệt, có riêng phần mình cụ thể hơn thuộc danh, thí dụ như táo bương hư khí, hương hỏa hơi khói, phục trang lênh đẽ, các mùi thuốc khí đủ loại. Cái này từ kết quá trình tu luyện, các tiên gia trừ bỏ tổ nạp linh khí bên ngoài, cũng là muốn ngắt lấy giữa tiên điệu những loại khí tức, đem luyện vào chân khí bên trong, cho đến tuần tụ, đến hộ nhân, khí chi vị. Mà sau đó sát khí, hương khí thì là phân biệt muốn được hộ địa sát chi khí, thiên cương chi khí, cũng là muốn dần dần tuần tụ. Chỉ có đến hộ tiên điệu nhân ba vị, tam tài đều đủ. Tiên gia mới có thể bắt đầu luyện hóa thiên địa linh mạch, Nưu Độ Chúc Cơ trẻo lên nói, "Tấn thăng địa tiên." Trừ bỏ tam ký, Long Vũ tiên gia cũng cùng nhau đem luyện khí tạm tiếp, cho đơn giản tự thuật một phen. Hắn phân biệt là tứ kiếp không cơ vô cấu, ngũ kiếp trừ tà vô hại, lục kiếp thủy hỏa dao binh. Tiên gia theo thứ tự vượt qua về sau, đều có các kỳ dị, nếu là không màng chúc cơ, liền có thể chỉ chú trọng cái này 3 lần kết nạn, về phần tam khi ở giữa phối hợp thì không cần quá mức để ý, có thể là được. Phương Thúc đứng tại trong điện, trong lúc nhất thời nghe được là như si như say. Luyện khí trước, hắn mặc dù cũng thỉnh thoảng nghe nói chân khí Sắc khí đủ loại, trên đường cũng cùng kia Tôn quản sự chuyện phiếm qua vài câu, nhưng là Từ chưa nghe người ta như vậy cẩn thận phân tích qua. Lại càng đêm mấu chốt chính là, longo đường chủ chính là chúc cơ tiên gia, hắn chính miệng nói tới, tất nhiên là so trên phố Cảng Thiềm Tinh nói, trực chỉ đối hạch. Cuối cùng, longo tiên gia gặp Phương Thúc giật mình thẩn, giống như đang tiêu hóa bên trong, liền dừng lại tốt một một lát, mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể nghe hiểu. Như còn chưa, có thể hỏi lại hỏi. Phương Thúc lúc này lấy lại tinh thần, chắp tay trả lời, hồi sư tôn, đệ tử nghe hiểu. Hắn tổng kết nói, không màng chúc cơ người vượt qua tam kiếp liền có thể nhu độ trúc cơ người, muốn lấy tam khí làm trọng. Long cô tiên gia nhẹ gật đầu, nhưng cũng không tiến hành khảo cứu, tiếp tục nói, tam khí phối hợp có thể nói là tiên biến bản hóa, khó mà suy nghĩ, đặc biệt là cường sát hai bọn. Tại thượng cổ lúc, còn có quá sở vị thiên cương địa sát xếp hạng, nhưng đợi đến về sau có người phát hiện tàn sát, hợp cường chi pháp, liền lại không cụ thể xếp hạng, thay vào đó là thượng trung hạ ba bậc bí pháp phân chia. Nếu là ngươi về sau thật sự là không chịu thua kém, còn có thể tham chiếu tiền nhân bí pháp, tự hành tàn sát hợp cường, luyện liền ra độc môn sát khí, cư khí trên đến đầu cầu tự nhiên hạng, những này đồ vật đến thời điểm lại nói là được. Nàng này dừng một chút, ngược lại là tứ tiếp chân khí bằng này, chủ yếu chính là dựa vào linh căn thuộc tính mà đến, bản tọa hoàn toàn chính xác có thể chỉ điểm ngươi một hai. Trong môn nữ, Long Cô tiên gia trở lại, thiếp mắt đánh giá phương thức, hắn thần thức lại lan tràn đến phương thức cái trán. Phương thức định trụ thân thể mặc cho đối phương hảo hảo dò xét. Một lúc lâu sau, hắn phát hiện tự mình cái này trên danh nghĩa sư tôn, trong lời nói rốt cục mang tới một điểm bá đạo, nghiền ngẫm nói, ngươi cái này trùng thảo linh căn cũng là thú vị, sử dụng chất liệu mặc dù không tính đẳng, tương đối bình thường. nhưng gieo xuống bề sau, miến tướng xem như đến hổ sinh tự chi diệu, ở báo âm dương ở giữa, về phần ngươi đến tuật cũng thích hợp loại nào khí tức. Lại tới, để bản tọa mới hảo hảo nhìn một cái. Phương Túc nghe thấy, không tự chủ được liền tiến lên. Nương đến chỗ gần, long cô tiên gia tấm kia nửa âm nửa dương, nửa đợi gần chết kinh dị thanh lệ cơn mặt, chính trùng trùng đối hắn. Trên mặt của đối phương đã là thổi qua liên phá, lại là lỗ xác như vậy, có thể nói là rõ ràng danh bạch, đập vào mắt bên trong Phương Túc, mang cho hắn lực trùng kích không nhỏ. Cú may Phương Túc kéo căng ở tâm thần, không nhúc nhích mặc cho đối phương thượng ngoạn chính mình lính căn. Sau mà hồi Trong đại điện có bóng người đi ra. Đối phương trong tay kim phù, đã là biến thành một mặt màu vàng sập yêu bài, còn nắm đuốt một quyển sách. Người này chính là Phương Thúc. Một màn này rơi vào ngoài điện người các loại trong mắt, đặc biệt là cái kia đưa Phương Thúc tiến đến tuổi trẻ tiên gia, kia bối lập tức liền biết rõ, Phương Thúc đã là quá quan, thành công đặt chân tại cổ đường bên trong, lại trở thành lòng cô đường chủ ký danh đệ tử. Một cố càng là hâm mộ, ghen ghét, xuống tới hoặc e ngại ánh mắt, rơi vào Phương Thúc trên thân. Nhưng Phương Thúc không dành bận tâm kia bối phận, hắn còn tại nhẩm nuốt tiêu hóa lấy Long Cô tiên gia, xoắn xuýt nghĩ ngợi tự mình chân khí đến tuột cùng nên luyện vật gì. Đột nhiên, có tiếng cười ở trước mặt của hắn băng lên, "Tiểu sư đệ, vi huynh cái này có thể như vậy bảo ngươi ư?" Vừa nhấc mắt, là kia dẫn đường buổi trẻ tiên gia, chủ động gần phía trước đến, hướng phía Phương Túc chào hỏi. Đối phương còn tự báo tính danh, "Hán Hoặc Cẩu, tên mi tính." Không hiểu, Phương Túc liền nhảy cảm phát rất được, người này nụ cười trên mặt cùng trước đây so sánh, tựa hồ hòa ái rất nhiều, liền tựa như nhẹ nhàng thở ra giống như. Hơi nghi nghi, Phương Túc suy đoán người này thái độ biến hóa, tám chín thành cùng biết do hắn thân thượng linh căn chất lượng có quan hệ. Chỉ là đối phương cái này đột nhiên lộ ra thật thân mật, cũng không để Phương Thúc tâm hỉ, ngược lại để hắn âm thầm cắn răng. Phương Thúc không lộ dáng vẻ, khách khí đón phó người này một phen về sau, liền ly khai cổ đường. Quả nhiên, trẻ tuổi tiên gia mặc dù một đường tiện hắn ra cổ đường cửa chính, nhưng là các loại phương tốc đi xa về sau, đối phương đứng tại cao cao trên cầu thang, nhìn xuống nhìn qua hắn bóng lưng. Đối trên phương diện ý cười càng sâu, "Hứ, một cái giả linh căn mà thôi, chẳng để cậu mỗ phí hết chút tâm tư." Bị vây ở giữa, cậu nghiễn giọt vùng vẫy tay áo, chắp tay quay người, thận trọng nhẹ nhàng bước vào cổ đường bên trong. liếc hai cổ đường địa giới, không bao lâu, Phương Túc liền quay trở về tinh xá. Thời khắc này tinh xá, cửa ra vào mặc dù quan, nhưng cửa sổ mở rộng, lại còn treo lên miễn khách bảng hiệu. Rất rõ ràng, là phòng luật sư tỷ trở về. Hắn không khỏi liền tăng nhanh bước chân, bỏ xuống trong đầu những cái kia lộn xộn suy nghĩ, ngược lại chỉ là mừ rỡ. Sư tỷ đã lại mặt, nhưng cùng chi đồng mũi bậy, bang bang gõ cửa một cái, Phương Túc đứng tại tinh xá bên ngoài, mở miệng chính là cao giọng, "Sư tỷ, ta đến báo ân." Chương 147, lựa rối quải, vốn đạo luyện khí chương 147, lựa rối quải Vừa nạo luyện khí nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Phòng Lộc lúc này liền muốn đi ra ngoài. Nhưng khi nghe rõ ràng Phương Thúc giọng nói, sắc mặt nàng lập tức liền trở nên quái dị. Nàng đi từ từ ra, đẩy cửa phòng ra, tựa ở trên cũng cửa, nhìn từ trên xuống dưới Phương Thúc, còn trợn trừng mắt, tối mắng, ngươi đây là ở đâu ra báo ân hổ ly a. Phương Thúc cười mỉm chấp tay, cũng không khách khí, thân thể nhoáng một cái liền chui vào trong phòng, còn cần chân nhấc gô, liền đem cửa phòng mang lũ. Hắn ánh mắt lấp lánh nhìn qua Phòng Lộc, ngược lại là để Phòng Lộc theo bản năng lui về phía sau như vậy một bước. Phương Thúc xả dài, hồi suy nghĩ Vô chứ từng cô phụ sư tỷ kỳ vọng, nay đã là luyện khí thành công, lại đã là đem đa bảo đường bên kia khế thư đổi, còn xin sư tỷ yên tâm. Phong Lộc từ hắn trong miệng đạt được xác định, trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm ý cười. Đối phương chậm rãi mời Phương Túc đi vào, còn hướng hở đối móc thiếu số nói, như vậy vội vã đổi đi khế thư làm gì, lấy tay nghề của ngươi, luyện khí chỉ là bình thường. Nếu không phải đối ngươi có tự tin, lão nương lại làm sao đến mức vị ngươi làm bảo. Ngươi ngược lại là khinh thường phàm mỗ. Phương Túc không có tiếp nhận đối phương lời này, chỉ là cười cười. Phong Lộc tin tưởng hắn, là một chuyện Hắn chủ động đem khế thư đổi rơi, lại là một chuyện khác. Tỷ đệ hai người lời nói bài câu, Phong Lộc còn quan tâm hỏi hắn sau khi đột phá một chút tình huống, đang lo lắng hắn có hay không nục thân hoặc hồn phách phương diện lưu lại cái gì tai hoạ ngầm. Để Phong Lộc yên tâm lạ, tự mình cái này tiểu sư lệ, thể cốt gắng gượng, xinh cơ bừng bừng, tràn ngập tinh thần phấn chấn, không có chút nào ám thương. Cuối cùng, Phong Lộc lại nói, ngươi có thể tự mình đi hộ đường bên trong nhậm môn, nếu là còn chưa đi, sư tỷ có thể dẫn ngươi đi, miễn cho ngươi giẫm lên một chút hố. Nghe thấy lời này, Phương Túc trên mặt lộ ra ý cười, hắn cũng không che giấu. trực tiếp liền đem bên hung mình treo bảng hiệu, lấy ra, nói, đã đi qua, sư tỷ mời xem. Yêu bài loại này đột bật, Vũ Tạm Miếu ngoại môn đệ tử nhóm đều có, chẳng có gì lạ. Thế là Phong Lộc đầu tiên là liếc qua, chỉ là gật đầu, ngay sau đó liếc nhìn nhìn lần thứ hai, mắt thứ ba. Làm nhìn thấy phương tốc yêu bài trên cổ cái này một chữ, cùng nàng nhớ lại, cổ đường chính là thuộc về Ngũ Tạm Miếu 18 đường khẩu một trong. Nàng này sắc mặt lập tức liền trở nên phấn chấn, lên tiếng, tốt sư đệ, ngươi không hổ là tiên học nhân tài, quả thật có thể đi vào cổ đường. Nữ nữ, Phong Lộc còn đứng dậy, nàng dạo bước tại trong tinh sá, Trong miệng thì thào nói thầm, có thể đi vào cổ đường, ngươi sau này không chỉ có thể từ cổ đường bên trong tiếp tục học tập tay nghề, còn có thể từ cổ đường bên trong tùy tiện mua được rất nhiều cổ trùng vật liệu chờ luyện chế được cổ trùng, muốn bán lúc cũng có thể đánh lên cổ đường điều ký. Đã có tay nghề, lại có con đường, ngươi nhưng là muốn so sư tỷ bậc này, bọn người buôn nước bọt giá rẻ mà hàng, tốt đến không biết đến nơi đâu. Nàng mắt sáng như lướt nhìn qua Phương Thúc, có thể nói, chỉ cần ngươi làm gì chắc đó, chậm rãi góp nhặt tư lương, xin thời nội tu đến luyện khí hậu kỳ, cho là ván đã đóng thuyền sự tình, có lẽ có cơ hội đến tự chúc cơ. thậm chí tại giáp trong vòng liền vượt qua thứ 6 kiếp, cũng là có chỗ khả năng. Khi đó thân ngươi chỗ cổ đường, liền có thể đến thử đi bái kia cổ đường chi chủ vi sư, nếu là có thể thu mạch được hắn lưu lại, càng có mấy phần chúc cơ khả năng. Trong lúc nhất thời, Phong Lộc So Phương Túc còn muốn hưng phấn, căn cứ nàng nói tới, tiến vào cổ đường, mặc dù không bằng phủ đường, đa đường các loại lôi cuốn đường cậu, nhưng cũng là đảm bảo thu mạch dù hạn hay lộn, không cần lại lo lắng tại ngũ tạm miếu bên trong có sống hay không xuống dưới, mà là biến thành sống được có được hay không. Mừng rỡ một phen, Phong Lộc gặp Phương Túc không có lên tiếng, còn tưởng rằng là chính mình trong lời nói mới rồi. Trố triển lộ ra vẻ chờ mong quá đỗi nồng đậm, có chút cho Phương Thúc đáp lực. Nang Liên thở ra một hơi, vừa cười đàm đạo, là sư tỷ quá kích động. Người có thể đi vào cổ đường, đã là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, về phần cái gì đại sư, cái gì chúc cơ, đều vẫn là tương đối xa xôi sự tình, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến là được. Dù là cái này dạng này, người ta tỉ đệ hai người cũng có thể tại trong miếu này chậm rãi chờ rút, làm gì chắc đó chính là hai cái giáp chúc cơ cũng là có thể. Trong tính sá, Phương Thúc trầm ngâm một phen, rốt cục bắt lấy cơ hội, lần nữa nôn tiếng nói, hồi sư tỷ Ta đã đã lễ của đường chi chủ vi sư, là lòng cô tiên gia dưới trướng ký danh đệ tử." "Ừm." Phong Lộc trên mặt tiểu Dung nhất định, lập tức nàng lắc đầu bật cười một cái, tưởng rằng chính mình nghe lầm, hoặc là Phương Túc tại lửa gần nàng, liền vỗ tay, muốn đệ Phương Túc đừng nói giỡn. Dù sao các nàng độc cổ quan sát thân, có thể có cái gì theo hầu a? Nàng còn không rõ ràng ai nhưng là lời đến tai miệng, nàng nuốt xuống cổ họng, ngươi từ từ nói, ngồi xuống, từ từ nói. Lập tức, Phương Túc liền thản nhiên đem chính mình gặp mặt chọc lông vắt chân, Long cô tiên gia quá trình, đơn giản nói một phen. Bất quá trong lời nói Hắn vẫn như cũng là biến mất chính mình chỉ cùng Lão Sơn Quân gặp qua một lần, quan hệ căn bản không ra thế nào tìm báo. Thay vào đó, là hắn nghiêm túc giao phó Phòng Lộc Bạch Câu, bước này quý nhân sự tình không thể tiết lộ ra ngoài, Lão Sơn Quân cũng không hi vọng có quá nhiều người hoặc tổ sự đi nhiều nó lão nhân già. Nói bóng gió, hắn đã dùng qua một lần nhân tình, cũng không cần lại đi trông cậy vào Lão Sơn Quân. Đây là miễn cho sư tỷ hiểu lầm. Phòng Lộc nghe được những này, sắc mặt chỉ một thoáng là có chút ng sắc. Nàng cảm khái nhìn qua tự mình cái này tiểu sư đệ, muốn nói lại thôi. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, Phương Túc còn từ đối phương trong mắt nhìn thấy vài tia kính trọng ý vị, tựa hồ Phong Lộc không còn chỉ là bắt hắn Phương Túc làm tiểu sư đệ đến đối đãi. Phương Túc thấy thế, không thể không ho nhẹ lên tiếng, sư tỷ, chỉ là cái ký danh đệ tử thôi, không cần đến nghĩ quá nhiều. Phong Lộc liền nói ngay, không được tự coi nhẹ mình. Cho dù chỉ là ký danh, ngươi cũng là cùng 18 đường chủ phụ lên công, ở giữa đủ loại chỗ tốt, ngày sau ngươi tự sẽ hiểu được. Đặc biệt là đối với ngươi ta bậc này Ngụy Linh cần tới nói. Phương Túc gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Hắn căn cứ kia cổ đường bên trong cậu họ nam tử thái độ, đã là ẩn ẩn minh bạch, đường trụ ký danh đệ tử bực này thân phận, chỉ sợ phần lớn là là chân linh căn chuẩn bị. Hắn có thể lấy mụ linh căn chi tư, đã lệ long cô tiên gia vì sư, có lẽ xem như tự không xứng vị. Máy hắc triệt để mở ra. Tỷ đệ hai người ở vào trong tinh xá, lẫn nhau lại là bàn giao một chút nội tình, Phương Túc cũng theo thề tỷ trong miệng, biết được càng nhiều liên quan tới trong miếu sinh tổn môn môn đạo đạo. Đột nhiên, Phương Túc hỏi thăm, xin hỏi sư tỷ trước đây là gieo gì chủng linh căn, tu được loại nào chân khí. Phong Lộc cũng không cảm thấy hắn đặt câu hỏi đột đột, chỉ là có chút ngượng ngùng chần chờ mấy hơi. Sau đó như thật nôn ông thành, linh căn kỳ danh dâm hiệu hoạch nào đó trồng linh thực, luyện chân khí chính là sắc khí bên trong một loại, bây giờ đã xem chân khí luyện thành sắc khí, kỳ danh đào hoa sắc khí. Phương Túc nhai nuốt lấy, cũng không có cảm thấy những này có gì không ổn, ngược lại cảm thấy Phong Lộc linh căn cùng chân khí, phối hợp có chút thích hợp, mà lại cực kỳ thích hợp đối phương sở tông sự tình công việc. Chỉ là kia sắc khí cùng đào hoa sắc khí, cụ thể có gì chỗ kỳ lạ, hắn cũng không quá hiểu được, liền lại hỏi nhiều như vậy mấy miệng. Phong Lộc gặp Phương Túc cũng không phải là đang cởi nhả mình, mà thuần túy chỉ là hiếu kỳ. giống như là muốn từ trên người nàng phân tích phân tích luyện khí kinh nghiệm. Nàng này nói quanh co vài câu về sau, liền cẩn thận giới thiệu một phen. Nguyên lai like cái gọi là sắc khí, lại có thể coi là sắp tức thị không chi khí, hoàn xác sinh hương chi khí. Đương nhiên, nó còn có thể xưng là dương khí, âm dương khí, khả năng ngắt lấy từ âm dương giao hòa ở giữa, tu luyện sau am hiểu thải âm bộ dương, hoặc thải dương bộ âm, chính là trong phòng luyện hình khoa bên trong người tu luyện một môn loại lớn chân khí. Bước này chân khí dị dụng, trừ bỏ am hiểu âm dương điều hòa, có thôi tình tìm niệm vui tác dụng, ở tiện trong phòng sự tình bên ngoài. Nó cũng có thể dùng tại để thúc vật phát tình, lai giống phía trên. Phong Lộc tự xưng nàng năm đó, liên thỉnh thoảng sẽ xác nhận chút dại dắt công việc, đi giúp thú đường đạo hữu nhóm, thôi tình yêu thú, tăng lên lai giống hiệu suất đủ loại. Mà bây giờ nàng luyện liền một nguồn đào hoa sát khí, uy lực của nó càng là khó lường, trừ bỏ mê tình loạn ý tác dụng tăng gấp bội bên ngoài, lai giống thôi tình sự tình cũng không còn bèn bèn cực hạn tại gia súc ở giữa, mà là có thể để cho cỏ cây cũng nở hoa, thúc tiến sinh sôi gieo hạt. Có thể nói, không quan tâm là có tính vô tính chi vật, phàm là sinh linh, đều có thể từ đào hoa sát khí thúc dụng, khiến chi sinh sôi sinh dục. Này sát khí cũng có thể hỗn dụng hoặc dị dụng, có thể để khác biệt giống loài tập giao, hay là không nở hoa không kết quả, ngược lại chỉ tránh tự thân. Phương Túc nghe trước mặt cái này sắc như đá hoa, thẹn thùng e sợ nột phòng Lục Sư Tỷ, không ngừng tập giọng ngôn ngữ, hắn chợt cảm thấy là mở khai nhang hương giới. Cùng nhau, hắn đối với chính mình chân khí lựa chọn cũng là lại có điểm mặt mày. Lời nói hồi lâu, màn đêm đã sớm giăng lâm, lại đã là thâm trầm. Lấy lại tinh thần, chợt cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Phương Túc đứng dậy, lần nữa hướng phía phòng Lục Sư Tỷ chắp tay, chủ động nói, "Sư tỷ, nên đi ngủ." Phong Lộc Liệp nhìn sắc trời, cũng là gật đầu nôn âm thanh, là nên đi ngủ tu hành. Nhưng là nói cho hết lời, nàng liên nhìn thấy tự mình tiểu sư đệ, vẫn như cũng là ánh mắt sáng ngời, lại giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng. Phong Lộc Tâm thần phanh phanh nhảy lên, sắc mặt lại là đỏ bừng. Nàng cái này có thể chân chân không phải chứa cô nam quả nữ, nếu như đổi lại sinh ra, nàng tự sẽ là ung dung công độ, thành thạo điều luyện, sẽ còn trêu đùa trải qua, thế nhưng là đối mặt sư đệ của mình, quả thực vẫn là có vài tia e lệ. Vừa mới có thể thản nhiên thổ lộ tự mình linh căn chân khí đủ loại, cũng đã là nàng hào phóng không che đậy. Phong Lộc Cố Giả bộ đứng đắn mà nói, "Ngươi còn có muốn làm gì a?" Phương Túc thấy thế, cũng là cảm giác thú vị, chỉ cảm thấy tự mình sư tỷ là đang cùng mình mượn bỡn tình thú. Dù sao đối phương thế nhưng là trong cái này lão người chơi, không có khả năng thật mê thơ. Hắn lập tức liền cùng gián nói, "Đi ngủ, báo ân." Phong Lộc lúc này tối gắt một cái, "Ngươi cái bội lúc chằn sói não, đây là nghỉ cái gì ân?" Phương Túc đột nhiên nói, "Tự nhiên là báo sư tỷ trợ đạo tri ân." Tiểu nam tử không thể báo đáp, đành phải lấy thân báo đáp, nguyện dâng lên nguyên giường, thân thường nói ân, là sư tỷ tu hành trợ lực. Hắn xá giải thi lễ, Phong Lộc nghe thấy hắn như vậy thoải mái khẳng định lời nói, rốt cuộc già không được hồ đồ rồi, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn xem Phương Thục khuôn mặt, trong tim tư vị không hiểu. Tính đường bên trong, ngay cả đánh tạm cũng dám ghét bỏ nàng tạm không muốn nàng, nhưng tự mình cái này bái nhập cổ đường, còn đã lệ cổ đường chi chủ vị sư tiểu sư lệ, lại là trong mắt bởi nàng, nguyện ý đem nguyên dương rơi vào trên người nàng. Ma xui quỷ khiến, Phong Lộc thấp giọng tự nói, ngươi, không chê, không cảm thấy dạng này rất thua thiệt sao? Phương Thục nhíu mày, càng thêm cảm giác tự mình sư tỉ mình nghịch ngợm, thế mà muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, giống như đang chơi kia kéo nhà lạnh xuống nước. Quyên Phong Trần Hoàn Tục chọ siết, khó trách sư tỷ sinh ý có thể làm như vậy cứ kém, khách hàng quen rất nhiều. Thế là Phương Túc một thanh liền nắm qua phòng lục tay, đưa nàng nắm đến trước người. Chỉ là châm dãi, hắn càng thêm cảm thấy tự mình sư tỷ trạng thái không thích hợp, làm sao cảm giác đối phương không giống nguy chàng, thật là có chút mê thơ. Phương Túc mê đầu đứng ngảo, bồn bực lên tiếng, "Sư tỷ, ngươi thật chán." Chương 148, Hóa sát chất khí, Đào hoa sát khí chương 148, Hóa sát chất khí, Đào hoa sát khí a. Ta, khẩn trương sao? Trong tinh xá, có mềm nhu giọng nói vang lên. Phong Lộc bộ dáng, hiện tại quả thực là thú vị cực kỳ. Cũng để Phương Túc trong lúc nhất thời lần nữa thầm nghĩ, đối phương muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào thủ đoạn phải chăng đã là đạt đến hóa cảnh, có thể để hắn cảm giác tựa như thật ngây thơ. Thế là sau một khắc, hắn liền an tâm ở giữa tưởng nghiệm, chỉ là thầm nghĩ, luôn không khả năng làm bực này mua bán nhiều năm như vậy, còn cùng ta thân thể này, là một đứa con mít à. Nhưng khi hắn muốn cùng sư tỷ càng thêm tâm trí kỳ lúc, Phong Lộc mở mắt, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Túc. Nàng định trụ trên thân hỗn loạn khí huyết, cưỡng ép đè xuống trong tim hồi hộp cảm giác, ngược lại thanh âm trở nên tỉnh táo, lại lần nữa lên tiếng. Phương Túc, ngươi cái này thật đáng giá không?" Chỉ một thoáng, trước mặt hẩn trương như vậy sư tỷ, liền lại biến thành niêm sư đồng dạng chuẩn mũi. Bực này biến hóa, quả thực là Trịnh Vương Túc có chút chơn v้าง. Hắn không chuẩn bị lại trả lời, nhưng là Phong Lộc Sư tỷ nhìn chăm chú nhìn xem hắn, còn đợi hắn ra, thanh âm càng là tỉ táo, cũng càng nghiêm phất tạm nói, "Trả lời ta." Phương Túc thấy đối phương hành động như vậy, cũng liền thu hồi vui đùa ầm ĩ tâm tình. Hắn suy nghĩ một phen, lúc này trầm giọng, "Tự nhiên là đáng giá. Sư tỷ ngươi tại ta có đại ân, đều nguyện ý dùng nhục thân đến là ta đảm bảo, ta tự nhiên báo ân." Lại nguyên dương một bữa tôi, ta đã lui ký, lại cũng không phải là tu luyện cái gì đồng tự pháp môn, làm gì tiếp rẻ bữa này. Lần này nghiêm nghị trả lời một phen, Phương Thúc mới cười khẽ mà nói, "Tuốn hồ sư tỷ cùng ta giao hảo, sư tỷ kiếm lợi, ta cũng kiếm lợi." Phong Lộc đứng tại Phương Thúc trước mặt, nhìn chăm chú nhìn xem Phương Thúc, trên mặt thần sắc quả thực là phức tạp đến cực hạn, trong miệng đi nhạo, "Ngươi bộ dáng này, thật là làm cho ta nhớ tới một người." Phương Thúc không rõ giảng cho lắm, nhưng Phong Lộc chưa hề nói, nàng chỉ là lời nói xoay chuyện, ánh mắt buông xuống lên tiếng, "Ngươi mới vừa nói không kém." Ta là đối ngươi có ân, Nguyên Dương đối ngươi tu hành cũng không quá mức ảnh hưởng tới. Nhưng là mặt khác nửa câu, ngươi lại là nói sai. Phương Thúc chắp tay, sư tỷ thỉnh giảng. Phong Lộc hết han, dạng bước trong phòng, mở miệng, thực không dám giấu giếm, Nguyên Âm Nguyên Dương chi luận, hắn giá trị không chỉ tồn tại ở tác dụng bên trên, cũng là tồn tại ở lòng người ở giữa. Thí dụ như sư tỷ lần này, chính là bởi vì tính đường đệ tử lấy pháp thuật kiểm tra, biết được sư tỷ trên tân dương khí hỗn tạp, lại biết được sư tỷ chỗ thao làm nghề, sư tỷ liền rơi vào một cái tạm chữ lợi bình, lấy về phần bỏ lỡ lần này cơ duyên, uổng phí hết thời gian. Mà ngươi bây giờ niên kỷ chỉ có 18, lại bái nhập cổ đường bên trong, phụ cổ đường chi chủ vi sư, dù là chỉ là ngụy linh căn, cũng sẽ có người muốn tại thân ngươi trên giới chú, lại tuyệt sẽ không là người bình thường cát loại. Phong Lộc nhìn chăm chú nhìn về phía Phương Phúc, thế gian vô luận tiên phàm, càng là đại hộ nhân gia, đối với thân già trong sạch hai chữ càng là coi trọng. Ngươi bây giờ còn chưa tiếp xúc kia bối phận, nếu là tùy tiện liển tổn hại nguyên dương, lấy về phần bợậy bậy hoặc là bỏ lỡ tiên tộc triêu tế, hoặc là bị người cho rằng ngươi tâm tính không cao, tiếp theo tổn thất rất nữa, thậm chí là ảnh hưởng đến tương lai chức cơ. Ngươi làm thực sẽ không hối hận. sẽ cảm thấy đáng giá không? Phương Túc suy nghĩ lấy, hắn nghe hiểu, mà luật sư tỷ nói nhiều lời như vậy, hạch tâm ý tứ cũng liền một cái, nàng cho rằng Phương Túc không đáng đem Nguyên Dương lãng phí ở trên người nàng, tốt xấu đến giữ lại, đi thử câu một chút đại hộ nhân gia. Suy nghĩ chuyển động, Phương Túc trải qua đa bảo đường một chuyện, đã sớm sáng tỏ ở rể đại hộ nhân gia, tất nhiên là lợi và hại nửa nọ nửa kia, đặc biệt là loại kia còn muốn cầu Nguyên Dương, không chừng tiến bảo, liền tự do đều bị hạn chế, hắn căn bản liền không có cân nhắc qua điểm ấy. Bất quá Phương Túc không nói thêm gì nữa nói nhã. Hắn chỉ là nhìn chăm chú nhìn xem trước mặt kia sát như đào hoa Phòng Lộc Sư Tỷ, trầm giọng tự nhiên là đang đánh giá. Phương Thục còn ra âm thanh, Sư Tỷ đừng muốn lại nhiều nói. Ngươi như vậy cự tuyệt ta, ta ngược lại sẽ coi là sư đệ có nào địa phương để sư tỷ nhìn không lên, bị sư tỷ khinh thường, mới có thể dạng này đủ kiểu cự tuyệt. Phòng Lộc trên mặt thần sắc sững sờ, không nghĩ tới nàng còn có thể từ nơi này góc độ đi cản nhắc. Nhưng là nàng căng cắn răng, trong miệng quả quyết nôn âm thanh, đã ngươi cảm thấy sư tỷ xứng với ngươi hiền thân, đánh giá ngươi hiền thân, như vậy sư tỷ càng là không thể lấy thân thể ngươi, thứ mắt ngươi bên giường. Sư tỷ ngươi cái này." Phương Túc nhíu mày, phòng Lộc Sư tỷ không tiếp tục cho hắn tranh luận chỗ trống, "Tốt, việc này dừng ở đây. Ngươi như còn lấy ta làm sư tỷ của ngươi, chuyện hôm nay, liền quên đương làm chưa từng xảy ra. Ngày sau." Lại nói, Phương Túc nhẹ giọng thở dài, hơi cảm thấy mất hết cả hứng. Trong đầu của hắn cũng lần nữa lóe lên, nhớ tới vừa rồi phòng Lộc Sư tỷ như vậy khẩn trương bộ dáng, trong tim không ngừng trầm nghĩ, không thể nào, không nên như thế đi. Mà đúng lúc này, trong tinh xá yên tĩnh, hai người cô nam quả nửa đối mặt mà đứng, bầu không khí có quắc ở giữa. Phong Lộc Sư tỷ đột nhiên là trên mặt lộ gợi. Nàng cả người cử chỉ làm dáng, cùng vừa rồi vừa lại hoàn toàn khác biệt, hắn chậm rãi đi tới phương túc bên cạnh, đung nhiên túi lửa mình dưới, tại phương túc bên thai cắn thai nói, mới vừa rồi là sư tỷ không phải, kém chút để ngươi hiểu lầm. Bất quá, sư tỷ cũng sẽ không ghét bỏ tiểu sư đệ, ta cái này cũng có các biện pháp, không âu ngươi nên giường. Vài câu trêu chọc ở giữa, Phong Lộc khôi phục hai người mới gặp lúc như vậy phong tình và chủng. Phương túc tuy là kinh ngạc, nhưng cũng là phối hợp. Dù sao đối với hắn như vậy mà nói, chỉ có chỗ tốt, cũng không chỗ xấu, Khánh Hạ khẽ chú. chỉ một thoáng, tinh xá đường bên trong, kim văn đoạn, kim phủ rơi, tay như nhu đề, da như ngưng trì, chân như bạch ngọc, trên lệnh có thể sói đo. Đừng tại đây, cái này tạng. Bao nhà? Mới vào trong phòng nhỏ, Phương Túc lập tức phát hiện nơi này Mạn Trê ba phủ, bố trí được ngược lại là lịch sự tao nhã thanh tĩnh, cùng trong hành lang những cái kia tinh xảo lại phong phú bày biện hoàn toàn khác biệt, tự mang một cổ huyền ý, giống như là cố ý cùng đường bên trong cách rời ra giống như. Chỉ là nơi này sạch sẽ, hôm nay cũng là bị đánh mỡ. Phòng lộc đốt đi một loại hương, hắn vị yếu đốt mà nhàn. cũng mang theo một tia mê tình tác dụng, ngược lại là để cho người ta thể sắc tinh thần thông thái. Cái này hương đốt quá nhanh, rất nhanh chính là để lọt tận bình minh. Ngày thứ 2, Phương Túc là từ phòng lộc trên giường tỉnh lại, hắn nhìn sắc trời một chút, nhìn một chút trên giường suy nghĩ, chợt cảm thấy thần thanh thú sảng. Nhớ tới đêm qua cuộc quái, hắn lắc đầu, lười đi nghĩ cái này nhiều tâm niệm, thảo thảo hưởng thụ cũng được. Ngay tại Phương Túc đứng dậy mặc quần áo lúc, phòng lộc cũng đã sớm tỉnh, nàng lười biếng nằm nghiêng trên giường, súp giòn âm thanh hỏi, "Tiểu Lan quân lên như vậy sớm làm gì?" Thế nhưng là ta hầu hạ không chu toàn nói. Phương Túc nghe xong, nhìn nàng này dường như còn chưa thoát ly nhân vật, cười nói: "Sư tỷ ngươi hảo hảo nghĩ ngươi một chút, sư đệ muốn đi tìm tìm động phủ lạc chân." Đã quấy rầy sư tỷ mấy ngày, cũng không thể tiếp qua nhiều chỉ hoãn sư tỷ. Phong Lộc nghe thấy, lông mi động đậy, muốn nói điều gì, nhưng hé miệng ngừng miệng, chỉ là lườm nhìn qua Phương Túc. Lập tức, Phương Túc mặt thỏa đáng, hướng phía phòng Lộc thi lễ, liền từ cho ra tinh xá, hướng phía miếu bên trong lại một đường khẩu thẳng đến mà đi. Trong lúc nhất thời, trong tinh xá chỉ còn lại Phong Lộc một người nằm yên. Nàng mặc dù cũng là đứng dậy, nhưng tiếp tục lặng lặng sương sợ. Bởi vì cảm giác quá yên tĩnh, còn dứt khoát gọi ra Bạch Lộc, để Bạch Lộc trong phòng đứng đấy, ngón chân hiêu hạ vang lên tiếng lách cách. Hồi tưởng đến hôn qua đối thoại, phòng Lộc trong miệng tự nói, "Vướt gương mặt của mình, ngươi cũng thật giống a, thật giống ta lúc ban đầu." Nguyên lai like, nàng hôn qua cũng không phải là tại phương thuốc trên thân nhìn thấy cô nhân chi tư, mà là nhìn thấy chính mình. Năm đó nàng đến Đại sư Minh phủ mộ cùng đã tỉnh, luyện khí sau khi thành công, lại bởi vì gieo xuống vẫn là dâm hiệu Hawk Lincoln, còn dự định tu luyện sắc khí, lại thêm báo ân suy nghĩ, liền cũng tìm tới Đại sư Minh, dự định thân thường nói ơn. Kết quả Đại sư Minh như nàng hôm nay như vậy, trầm mặc về sau, cũng không có thừa cơ lấy nàng nguyên âm, dù là loại chuyện này cũng không hao tổn, lại song phương đều có giúp ích. Thậm chí đại sư Minh cũng như nàng, thuận miệng giật cái gì trong phòng người, mặc dù am hiểu âm dương, lại có thể từ đó tu lợi, nhưng đồn đại nếu là lưu lại thuần thân, sau này cơ duyên càng lớn, càng sâu không phải trong phòng người lấy cớ, muốn cho nàng bỏ đi báo ân suy nghĩ. Không chỉ có như thế, đại sư Minh còn chỉ điểm nàng một phần cơ duyên, sau đó liền đem nàng đánh ra độc phủ, trước sau không đến thời gian một chén trà cơm vụ. Suy nghĩ lấy, phòng Lộc lại là nghĩ lệch một điểm. Không phải là đại sư Minh giống nàng mà là nàng rõ ràng là tại học đại sư minh. Nàng gặp Phương Thúc nếu là người trong sư môn, có đơn tất báo, mà lại có như thế tiền cảnh, vừa xa nàng, lại thêm vẫn là vừa mới luật ký, cái gì cũng không quá hiểu, nàng tự nhiên không muốn làm bực này thi ân cáo báo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Đột nhiên, phong lộc trên tay khẽ động. Chỉ nghe o o hiệu kêu ở giữa, kia trong phòng bạch lộc đột nhiên lắc mình biến hóa, rơi vào nàng trong tay. Lộc nhi hóa thành một phương giống như ngọc như ý, cấp trên thu đến phía dưới mạnh, trung ương lại như đầu cấu, có mở miệng nhục linh chi. Nhưng vật này nói là linh thực, càng giống là pháp khí. Nếu là Phương Thúc ở đây, hắn còn có thể liếc mắt liền nhận ra, vật này chính là đạo sĩ cổ bảo. Lại cùng hắn trước đây tặng miễn cho lão sơn quân đôi hình đạo sĩ cổ bảo, có dị khúc đồng công, một âm một dương chi diệu. Đây chính là phòng lộc trước đây đoạt được cơ duyên. Thu hoạch được vật này sau về sau, phòng lộc lúc đầu lơ đễnh, nhưng lại phát hiện đạo sĩ cổ bảo làm thật về rượu, dùng cái này bật thu người dương khí, thế mà liền luyện khí hộ kỳ đều không thể phát giác được manh quẻ. Chỉ là nàng còn không có chạm qua chút cơ địa tiền, lần này đi tính đường, vốn là muốn thử một lần, kết quả lại bị đá ra. Bị đá ra cũng tốt, Viễn cho đến thời điểm bị khám phá, nguyên âm lập tức hao tổn người ở bên ngoài trên thân, càng la khung có mặt đi cùng sư lệ chơi. Nghĩ đến quá khứ đủ loại, Phong Lộc chuyển động trong tay lục linh chi của bảo, trong miệng than nhẹ, lại hiểu tại miếu bên trong, không còn chỉ một người vậy. Ma xui quỷ khiến ở giữa, nàng đứng dậy, đi tới tinh xá trong hành lang. Chẳng biết tại sao, Phong Lộc chợt cảm thấy đường bên trong đủ loại bố trí tỉ mỉ, trở nên cực kỳ trúng mắt. Ho ho, nàng liên tục vung vẩy tay áo, đem từng loại trướng mắt vật tất cả đều thu nhập trong túi chữ bận, liền ngày xưa yêu thích nhất đu dây đỡ cũng cắt lấy, dự định một lần nữa lại đặt mua một phen. vừa mới đậu thủ, nàng cũng có chút không dừng được, thẳng đến đem chồng tinh thất sập nhà, tròn đá những vật này, tất cả đều lộn cái xách xẻ, cùng nhau liền ở cửa sổ một lăng đều cho trừ đi. Lớn như vậy tinh xá, chỉ có đường bên trong chất pháp, cùng nàng phòng nhỏ còn lại, còn lại đủ loại tất cả đều là bị nàng quăng ra. Biến thành phế tích đồng dạng về sau, nàng vẫn cảm thấy không có làm sạch sẽ, thần mê, khắp nơi dọn dẹp tu thở. Nàng hất nước mấy lần, tự mình nằm sấp nửa mình dưới, sử dụng pháp thuật đang sát leo sà nhà, hận không thể liền nền tảng cũng móc xuống một tầng, một lần nữa bố trí. Kết quả đến cuối cùng, nàng quả nhiên là liền nền đệm tảng cũng đào Trấn pháp cũng là cẩn thận nghiêm túc gỡ xuống. Phong Lộc đây là nghĩ ngợi, đã muốn một lần nữa bố trí, vậy liền dứt khoát tất cả đều một lần nữa bố trí một phen, không thể lưu lại bất kỳ quá khứ ố bế bốc chết. Bảy trạng làm xong những này, Phong Lộc cũng không rửa mặt, nàng đầy bụi đất, nhưng tinh thần phấn chấn da tinh sá, muốn hướng phía miếu bên trong tạo đường đi đến. Lúc ra cửa, nàng vừa quay đầu lại, lại trông thấy trên cửa kia miễn khách bảng hiệu, tựa như con mắt bị đâm một cái, vội vàng tiến lên gỡ xuống bột này, mặt không thay đổi liền đem tấm bảng này xoa thành một phấn, sau đó mới quay người rời đi. Moon này, nàng cũng muốn đổi đi, mà lại phải nhanh chút. Tự mình tiểu sư đệ an trí độc phủ, sắp nhận sẽ không tiêu tiền mua sẵn vậy được phẩm độc phủ hoặc tinh xá, mà là sẽ tự hành độc thủ. Cứ như vậy, tuyên trì đến một ngày, kiến tạo lại được một hai ngày, nếu là bố trí lại trận pháp, càng là phải hao phí chút thời gian. Cho nên chí ít hôm nay, tiểu sư đệ nhất định là sẽ còn trở về trong phòng nàng ở ở nàng muốn đợi tại tiểu sư đệ trở về trước, trước hết đem nhà mới bố trí ra một cái bộ dáng. Chương 149, A Mừng, Cố Bảo, nhà mới chương 149, A Mừng, Cố Bảo, nhà mới phương thuốc bên này, hắn thoải mái nhàn nhã đi vào thú đường. Can tướng Ngũ Tạ miếu trung quý cử Phàm là có đệ tử luyện khí thành công, đều có thể tại trong miếu nhất định phải gấp, không phải đường khẩu chỗ địa phương, chọn lựa đỉnh núi, kiến tạo thuộc về chính mình độc phủ. Cụ thể cách làm, hoặc là khai sơn phế động, hoặc là xây nhà mà ở, hoặc là kiến tạo lâm viên đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, tùy tính là đủ. Chỉ bất quá, hiện tại có thể bị nhóm đệ tử tùy ý lựa chọn đỉnh núi, hắn linh khí đều không phải là cái gì dư giả chi địa điểm. Bởi vì những phàm là linh mạch hội tụ chỗ, đầu tiên là sẽ bị các đại đường khẩu chiếm dụng, tiếp theo sẽ bị các đại gia tộc thương hội chiếm dụng, kiến tạo thành tinh bọ đủ loại, lại tiếp theo Còn sẽ có 1 năm rồi lại 1 năm tiền nhận tự hành mở độc phụ. Cứ như vậy, trước mắt chỗ còn sót lại địa giới, hoặc là tồn tại nguy hiểm, hoặc là chính là quá vắng vẻ hoang vu, linh khí bình thường vô cùng. Cũng may đối với phương thuốc mà nói, hắn ngược lại là còn có một cái khác lựa chọn, đó chính là hắn có thể tại cổ đường phụ cận tự hành tìm cái ngọn núi nhỏ mở độc phụ. Kể từ đó, hắn chi động phụ không chỉ có sẽ tương đối tới gần cổ đường, thuận tiện bằng lai, lại cổ đường bản thân chỗ sơn cốc linh khí dư giả, cho dù là sơn cốc bên ngoài, linh khí cũng so các mô bãi cao hơn trên như vậy hai ba thành. mà bực này nào đó nào đó đường khẩu bên ngoài khu vực, mặc dù trên danh nghĩa có thể cung cấp nhóm đệ tử mở động vụ, nhưng nếu không phải là bái sư vu đường chủ, là không người dám can đảm ở đủ loại địa giới mở, liền xem như người trong cục dám, cũng không ai sẽ đến đây hỗ trợ kiến tạo, miễn cho trạm đường khẩu rủi ro. Nhưng cũng chính là dạng này, Lam Phương Tốc đến tú đường, tự xưng muốn mời một đầu trong tông môn linh thú, hỗ trợ mở động bình mất lúc, thú đường tiểu nhị lúc đầu lơ đến, nghe xong hắn là muốn tại cổ đường ngoại vi đặt chân, lại lại vừa nhấc mắt, nhìn thấy bên hung hắn treo bằng hiệu, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Đạo hữu đây là vào cổ đường Còn bài sư, thú đường tiểu nhị hỏi đến. Phương Tốc mỉm cười gật đầu. "Hơi uy, đạo hữu mau mau tới. Ngươi đến chúng ta đường khẩu đến đúng, dựa theo tông môn quy củ, tân tấn đệ tử có thể mời lực sĩ một tôn hoặc khôi lỗi một phương hoặc linh thú một cái, phụ trợ mở lập vụ. Mà chúng ta thú đường bên trong linh thú, so với cái gọi là lực sĩ khôi lỗi, vậy nhưng gọi một cái chỉ có ưu thế." Thú đường tiểu nhị có chút nghi tình, hai người chỉ là chuyện phiếm vài câu, trao đổi tính danh, đối thuận tiện muốn mời ra bên trong đường khẩu một cái tầm bảo thử đến, này chuột có thể tầm bảo dò xét khí, không nói những cái khác. uyên chỉ tất nhiên là sẽ để cho đạo hữu hài lòng. Cái này kiến tạo động phủ a, tuyên chỉ thế nhưng là cái thứ nhất. Vừa rồi xếp hàng lúc, Phương Túc cũng là nhìn thấy có người muốn mời dùng tầm bạt tử, nhưng là kia thú đường tiểu nhị, không phải nói bảo chuẩn bị tầm nắng, chính là nói bảo chuẩn trển qua bệnh tương hẳn, cái mũi chính trả lấy. Kết quả đến tiến hắn, đối phương trực tiếp liền muốn cầm vật này tới làm ân tình, còn một bộ nhất định phải mạnh nét giống như bộ dáng. Phương Túc trong tim mà cười. Bất quá hắn đến đây thú đường, lại không phải là để mắt tới thú đường bên trong tầm bạt tử. Nay chuột mặc dù ta minh, nhưng hắn đã có tầm lòng mạng kiêm chủng. cũng có thể tầm bảo nói khí, tự hành liền có thể tìm phong thủy bảo địa, không cần làm phiền bọn này. Phương Túc chắc tay, đa tạ đạo hữu. Bất quá phương mỗi lần này đến đây, là nghe nói quý đường bên trong còn có cái khắc linh thú, tinh thông kiến tạo chi thuật. Hắn trực tiếp liền có thể đem động phủ hình dáng tạo ra, không chỉ có dẫn nước bài ô thông khí đều có, hao phí cũng có phần là đơn giản, liền muốn đến mời lên một cái. Thú đường tiểu nhị nghe thấy lời này, ánh mắt dị dạng nhìn xem Phương Túc liếc mắt, nếu không phải Phương Túc trên người yêu bài không dạ, hắn đều muốn hỏi nghi Phương Túc là cái kẻ ngạo kiệt thủ lâu lệ tử. Cần biết trừ bộ tầm bảo thử bên ngoài, Thú đường cái khắc dùng cho mở động phụ linh thú, cũng liền thắng ở hàng đẹp giá rẻ cùng vụng về thô lỗ, chỉ có thích hợp dùng đệ tử mới có thể đến mọi bậc này linh thú. Không đa nghi ở giữa mặc dù quán thầm, nhưng thú đường tiểu nhị mở miệng chính là Táng Dương, vẫn là đạo hữu sẽ chọn, cũng đúng, cổ đường bên ngoài đỉnh núi, tùy tiện tuyển cái chỗ ngồi đều không sai biệt lắm. Đạo hữu lại chờ một lát. Không bao lâu, phương tốc dùng yêu bài cùng đối phương giao tiếp về sau, liền linh đi một cái xuyên sơn giáp. Căn cứ đối phương thuyết pháp, vật này chưa khai trí, nhưng có thể nghe hiểu chỉ lệnh, lại nuôi nấng cũng đơn giản, liền mổ đất đều ăn. Đệ Phương Thúc dùng bất tử, liền vào chỗ chết rùng, cực kỳ nhịn sống. Ngoài ra ấn quy củ Phương Thúc là chỉ có thể miễn phí dùng 3 ngày, nhưng đối phương để hắn không cần lo lắng thời hạn, đem động thất triệt để mở thỏa đáng về sau, trả lại trở về là được. Linh thú Xuyên Sơn Giáp không nhỏ, chiều cao nửa trượng, Phương Thúc nắm đuôi thú bài, dứt khoát ngồi ở Xuyên Sơn Giáp trên lưng. Hắn đầu uy nửa lượng linh hạch, đối phương nhỏ chân ngắn siêu siêu liền mở ra, tốc độ còn không chậm, lúc này liền hướng phía đường bên ngoài chạy đi. Lâm Phương Thúc đáp lấy Xuyên Sơn Giáp, thoát ra thú đường lúc, tại thú đường cửa chính nơi hẻo lãnh chỗ, đang có một đạo bóng người đứng vững. Đối phương nhìn thấy Phương Tốc thân hình, lúc này đưa mắt, lập tức nhìn qua một người một thú đi xa bóng lưng, thật lâu không nói. Người này chính là Phương Tốc mới chí người, bạn cùng phòng Hắc Thử. Chỉ là hiện tại Hắc Thử, hắn cũng không lại thân mang Hắc Bảo, cử chỉ cũng không còn thần bí, ngược lại điệu thấp đến đột điểm. Ý nhân sắc mặt đều có chút xanh xao vàng vọt, trên thân càng là tràn ngập một cỗ thu phân hư vị, hai tay còn phá lệ tô giác, xem xét chính là thường xuyên bị linh thú phân và nước tiểu ăn ngon hầu quả. Chi chi chi. Tại Hắc Thử lực bên trong, đột nhiên chui ra một cái con chuột. Cái này con chuột cũng là gợi đến có thể nhìn thấy xương cốt, nhưng là nó hai con tròng mắt sáng tỏ, lộ ra tác quang, xem xét liền linh tính không nhỏ. Phát giác được ngực con chuột động tĩnh, Hắc Thử lông mày lập tức nhăn lại, thấp giọng, không phải nói để ngươi nó kỹ, không nên bị người khác trông thấy sao. Gầy con chuột lùi khất một tiếng, đội vàng lại chui vào hán ngực bên trong, như cái hài tử chột vào ngực của hắn chết bụng, nấp kỹ. Hắc Thử sờ lấy ngực, nghĩ đến vừa mới phương thúc kia hăng hái bộ dáng, hắn trong miệng không khỏi thì thào, chỗ này có thể đối tạm dịch mà nói, thật đúng là cái ăn người không nhã xương chi địa, liền thừa hai ta sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá ngươi yên tâm, ta năm đó có thể mang theo ngươi bỏ vào cổ lĩnh trấn, lần này cũng nhất định có thể mang theo ngươi bỏ vào thú đường." Hắn ngực bụng trên gầy con chuột, nghe vậy ủi động một phen, giống đang nói tin tưởng ngươi giống như. Phát giác được động tĩnh này, Hắc thử trong mắt lộ ra âm áp, hắn cúi đầu, dợi lên tả hữu hai đại vạc thú phân, điệu tấp đi tại bên đường, vừa đi vừa nghĩ, né tránh lấy đám người, chiều đình bên ngoài ủi phân địa phương đi đến. Nhưng dù vậy, mỗi có người đi qua, đều sẽ hướng phía Hắc thử bằng tới căm ghét ánh mắt, sẽ còn che thầm mắng. Các loại thật bất qua đến đủ phân chi địa, hắn lấy ra cây gậy trúc ra sức vẩy thú phân, cũng tụ hợp vào nước chua các loại phụ liệu, muốn đem chi làm cho đều đều. Kết quả có lão bọn tạp dịch đi ngang qua, trong đó một người say rượu, bỗng nhiên giỗi giảm một cước, trực tiếp liền đem hắn đá tiến vào trong hầm phân. A tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền từ hắc thử trong miệng vang lên. Làm hắn từ hố phân bên trong rã dữ rủa leo ra, vọt tới bên cạnh cái ao về sau, hắn làm chuyện thứ nhất, lại không phải là đem ăn mòn ở trên mặt thú phân nước chua sông rửa sạch sẽ, mà là vội vàng hắt nước, cọ rửa ngực của mình một vị trí. Ha ha ha. Lão bọn tạp dịch thấy thế, trên mặt đều là cười to, hậu sinh tử, rẽ ngươi cái cái nghĩ mẹ. Dùng cây gậy quấy quá trởm, giẫu người đi quấy, bay nhảy mấy lần mới lại nhanh nhất. Hắc thử cũng không để ý tới kia bối phận, hắn chỉ là quay lưng lại, kiểm tra ngực bụng bên trong. Chỉ gặp cái kia gầy con chuột đang bị thú phân nước chua ăn mòn đến phát run, nhưng là nó một tiếng không có gọi, chỉ là thật chặt nằm sấp. Chủ nhân liền thừa nó một cái, nó bạn không thể bị phát hiện, không thể giống như các minh đệ khác tỉ muội, cũng rút xuống chủ nhân. Một bên khác, phương thức khống chế lấy xuyên sân giáp, treo đeo lội suối, tỉ vũ giọ sét mật. Hắn vận dụng lấy tầm lăng mạc kim trùng vọng khí chi năng, cũng mở đường lục hỗ trợ phân tích điệp. Rất nhanh liền đem toàn bộ cổ đường bên ngoài đều sở soát mấy lần. Sau đó lại đi dạo mấy canh giờ, đang lúc hắn dự định muốn xác định đặt chỗ lúc, đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn lựa chọn ngồi sếp bằng trên mặt đất, lan tràn chính mình thần tơ, để vật này hoặc là dọc theo trên đất khe nham thạch khe hở, hoặc là trực tiếp chui vào thổ nhũng bên trong, không ngừng lan tràn mà đi. 30 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Hắn một hơi, hắn đem thần thức lan tràn xuống đất 150 trượng, càng là chính xác làm rõ ràng nơi đây phía dưới linh khí phân bố tình huống. Nhưng là hắn còn không có dừng lại, mà là lấy ra đang dự, linh thạch, hảo hảo hồi khí một phen. liền tiếp tục lan tràn tần thức, hướng phía chu vi quét ngang mà đi. Nhờ vào đó cơ hội, hắn cũng muốn cùng nhau dò xét dò xét tự mình thần tơ cực hạn, nhìn hắn đến tột cùng có thể lan tràn đến bao xa địa phương. Kết quả thử thử, dòng dáng một ngày trôi qua, hắn đem trên thân phòng đan dược đều tiêu hao tận nửa, linh thạch càng là tiêu hao hơn cần, phụ cận hai cái đỉnh núi đã là bị hắn thần thức toàn bộ bao trùm, nhưng hắn thần tơ thế mà còn không có cực hạn. Bất quá thần tơ bao trùm phạm vi liền lớn về sau, tinh thần của hắn có khả năng gánh chịu phạm vi có hạn, không cách nào lại thời khắc quan sát toàn cảnh, hắn liền như người có mắt, tầm mắt mặc dù lớn Nhưng lực chú ý chỉ có thể tập trung tại tầm mắt bên trong một điểm. Cũng may nhưng phàm thần cơ phạm vi bao trùm bên trong, một khi có chỗ động tĩnh, đạo lục đều sẽ tiến hành ghi chép cùng phân biệt, phụ trợ hắn chấp trưởng thần cơ. Vật này quả nhiên là không tầm thường. Trong lúc nhất thời, phương thuốc càng là đối với tự mình tiên phú cảm thấy kinh diễm, cái này nhưng so sánh tầm long mạc kim trùng võ khí thất phú, còn muốn cao minh một chút. Cùng nhau, hắn cũng càng thêm không đành lòng như vậy ly khai. Thần cơ một vật yếu ớt, nếu là hắn rời khỏi nơi này, trường kỳ gián đoạn, vật này tự hành liền sẽ mục nát. Cứ như vậy, Hắn vừa rồi tiêu hao linh thạch đan dược đủ loại, coi như tất cả đều trôi theo dòng nước. Tốt xấu đến lại lan tràn hai tòa đỉnh núi, kể từ đó, đem phụ cận đỉnh núi tất cả đều dò xét rõ ràng, cũng có thể thuận tiện ta ngày sau kinh doanh nơi đây, an bài đường lui đủ loại. Cắn răng một cái, hắn liền tiếp theo hao phí chân khí, lan tràn thần thơ. Đột nhiên, Lam Vương Tốc thần thức dò xét tới lòng đất không biết bao sâu lúc, một sợi linh khí đột nhiên liền tràn vào trong cảm nhận của hắn. Chương 150, đột phụ lựa chọn, thần thi tìm linh chương 150, đột phụ lựa chọn, thần thi tìm linh linh khí. Phương Tốc trong team khẽ nhíu có thể hình thành mạch lạc linh khí, hắn thế nhưng là không tầm thường, hoặc là dưới mặt đất có linh quáng, hoặc là sinh trưởng linh thực các loại tiên tài địa bảo, hoặc là là dưới mặt đất tồn tại một đầu linh mạch. Nói tóm lại, không thể bỏ lỡ. Phương Túc lúc này liền điều động Thần Tơ, điên cuồng hướng phía kia một sợi linh khí phun trào phương hướng, lang tràn mà đi. Cici, theo Thần Tơ dò xét, hắn có khả năng cảm ứng được linh khí cũng càng ngày càng tràn đầy, cũng cuối cùng phát hiện hắn chính là dọc theo một đầu dưới mặt đất sông ngầm, xuyên qua ngọn núi, phun trào mà tới. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong thủy thế so sánh gấp, cũng không tốt lại dò xét Thần Tơ. Phương Túc chính nếu mày suy tư, trong tim đột nhiên liền khẽ động. Chỉ gặp hắn xếp bằng ở trên đỉnh núi, đột nhiên liền đưa mắt hướng về sông ngầm lưu độc mà đến phương hướng nhìn lại. Hắn chỗ nhìn về phía, chính là tọa lạc ở một bên con đường sơn cốc. Trong tim đồng niệm, Phương Túc lập tức liền sáng tỏ chính mình trong lòng đất phát hiện mảnh linh mạch nhỏ từ đâu mà đến, hẳn nên là từ cổ đường linh mạch bên trong phân hóa mà tới. Phải biết, ngũ tạm miếu bên trong mỗi một cái đường cẩu, đều là chiếm cứ lấy có linh chi địa, cho dù trước kia không có, đường khẩu tại tiết lập thời điểm, cũng tất nhiên sẽ di chuyển, thậm chí là tạo ra linh mạch, lấy chế tạo có linh chi địa. Những mạch đường khậu tọa lạc tại Ngũ Tạng Miếu bên trong, cũng giống như từng cái chấm nhãn, linh khí theo bọn nó chớ không ngừng hướng ra phía ngoài khuế tán, duy trì trong miếu linh khí cao hơn tại ngoài miếu, càng cao hơn hơn dưới núi. Phương Túc hiện tại phát hiện mảnh linh mạch nhỏ, chính là một đầu linh khí khuế tán đường tắc, hắn mặc dù không lớn, nhưng là đủ để cho hắn thừa cơ giữ lại, chế tạo ra một phương linh hất. Phương Túc suy nghĩ rõ ràng, trên mặt sinh ra vẻ chờ mong. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí còn muốn dọc theo kia dưới mặt đất sông ngầm, tiếp tục tố nguyên mà lên, tại càng tiếp cận đầu nguồn địa phương hào hào đã thôn một phen, để kia sông ngầm bên trong tuân ra linh khí càng thêm nồng đậm. Vất quá suy nghĩ trải qua, hắn vẫn là từ bỏ ý tưởng như vậy. Căn cứ Lôn Đại, mỗi một phương đường miệt chỗ đều là bố trí có trận pháp, bừng này trận pháp có được tụ tập linh khí, trấn áp địa khí các loại công hiệu. Hắn nếu là lại tiếp tục tối nguyên, không chừng liền sẽ chạm đến trận pháp. Cử độc lần này đã có thể đưa tới trận pháp bài xích, kinh động đến cổ đường, càng có khả năng để trận pháp diễn biến một phen địa khí, lập tức liền đem dưới mặt đất lan tràn mã ra linh khí dư mạch cho tiêu trừ sạch. Nếu thật là đem vừa phát hiện linh mạch lắm không có, hắn sẽ phải khóc, đến tiếp sau còn muốn tìm cũng không nhất định có thể tìm tới. Đã có thể có mảnh linh mạch nhỏ hình thành. cũng không cần lại đi động nó, có thể sử dụng là được. Phương Túc trong tim thầm nghĩ. Thế là hắn nhìn xem Chu Bỉ Thiên hao phí một hai ngày mới thả ra thần tơ, trong tim suy nghĩ vừa rơi xuống, quả quyết liền cắt ra cùng những sợi ti tơ liên tiếp, bước ra mà đi. Siêu Siêu, hắn hành tẩu tại giữa rừng núi, rất nhanh liền đi tới một phương không đáng chú ý đỉnh núi. Nơi đây quái thạch lâm lâm lập, chợt có tạm cây sinh trưởng, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, căn bản liền không tồn tại linh khí. Sự thật cũng chính là như thế, nơi đây chỉ là cực kỳ cao đầu kia sông ngầm dưới lòng đất, Phương Túc chỉ cần thẳng tắp hướng phía dưới đào hang, đem sông ngầm bên trong linh khí dẫn ra. bố trí lại một phương tụ linh trận pháp, liền có thể để trong sông linh khí dễ ngoạn. Tiêu Kỳ tốt địa phương, phương tốc hướng phía cổ đường sơn cốc nhìn một cái, hắn giờ phút này cự ly sơn cốc bên dưới, đã là chỉ có trong vòng 3-4 dặm mà thôi. Bức này cự ly, không gần không xa, vừa bạc. Phương tốc lập tức liền quay động tọa hạ xuyên sơn giáp yêu thú, để chi bắt đầu đục mở giáp phủ. Bất quá hắn cũng không để cho xuyên sơn giáp thẳng tắp hướng xuống mở, mà là để chi bay quanh một chỗ không đáng chú ý khe núi địa phương, trì độ lướng vào phía trong mở. Kể từ đó, Dù là Phương Tốc Tiền Kỳ cũng không thủ đoạn đến bố trí mẹ tung ẩn nặc chất pháp, người bên ngoài cũng tuyệt khó từ động phủ phía trên lúc bay qua, phát hiện hắn động phủ chỗ. Cần biết mặc dù hắn không biết bay, nhưng này chỉ là trước mắt hắn cuối cùng, mua không nổi bay lên pháp khí. Luyện khí tiên gia có được chân khí, đã là có thể làm được ngự khí bay lên. Ngoài ra còn sẽ có không ít luyện khí tiên gia sẽ nuôi dưỡng phi hành loại linh sủng, dùng đến thay đi bộ đi đường. Xì xì thử. Tiểu sơn nao chỗ, chỉ một thoáng là bụi đất phi dương. Nhưng Vương Tốc không chút nào ghét bỏ tạm, hắn ánh mắt lấp lánh, ní tử Theo sát sau lưng Xuyên Sơn Giáp, nhắm mắt theo đôi dùng tự mình thần thức quét nhìn chu vi. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, Xuyên Sơn Giáp tổng tốn thời gian 3 ngày, tại tòa này không đáng chú ý gò núi nhỏ phân bộ, đào ra một phương động phủ hình dáng. Hắn thẳng cấp ở vào gò núi đỉnh chóp phía dưới, phương viên ước chừng trăm trượng, trung ương sửa chữa có đại đào, giữa đại có thủy đạo, có thể dùng để dẫn xuất linh khí, vườn bên cao đàn, trải rộng động phủ, tả hữu còn dư có lưu động thất, có thể dùng đến chứa vật bố trí. Trên đỉnh cũng làm mở ra khối đạo nhất thông đạo, có thể dùng đến dẫn vào nhật nguyệt chi quang. hoặc là cất đặt pháp khí, mô phỏng nhật nguyệt giao thế, trừ bỏ động phủ củng vào bên ngoài, hắn còn mở đầu cửa sau hành lang, thuận tiện thoát thân. Đợi đến hậu kỳ phương Túc Sa Hoa, càng có sức tự vệ lúc, hắn bày xuống che lớp trận pháp, còn có thể tại gò núi đỉnh chọc dựng ra miếu nhỏ tiểu quan, dùng trên đỉnh thông đạo cấu kết, trên dưới hô ứng, cũng dẫn nước mà lên, sông năng mà xuống, vượn quanh gò núi, như thế liền có thể kiến tạo thành một phương nhà gây đến chỗ, khi nhàn hạ hắn liền có thể dung thân mà lên, ngồi tại trong miếu nhỏ quan vân xem ngày, thưởng ngoạn phong nguyệt. Trong tim mơ ngẫm, phương Túc nhất thời là vui vẻ không thôi. Bất quá hắn hiện tại động phủ còn chỉ là cái hình thức ban đầu, liên cơ sở nhất tụ linh trận đều không có, phôi thô mà thôi, còn cần hắn ngày sau hảo hảo kinh doanh. Thế là Phương thúc mắt nhìn trong động đại cao, hắn khu xử xuyên sơn giáp chui vào đi bảo, hướng phía dưới đào giếng chờ đào được cự ly sông ngầm chỉ còn lại khoảng một chút lúc, liền đình chỉ, không để cho hắn tiếp tục đào hang. Cử động lần này nếu là bởi vì hắn động phủ chưa thành, miễn cho sớm đặc hung, linh khí tự hành tiêu tán, đã lãng phí cũng dễ dàng rước lấy chú ý cùng nhau. Đây cũng làm miễn cho xuyên sơn giáp biết rõ chính mình tìm gặp một đầu linh mạch, sau khi trở về bẩm báo cho kia thú đường bên trong người. đem nơi đây tiết ra ngoài. Dù sao mặc dù vật này linh trí chưa mở, nhưng có đảm bảo thú đường bên trong người sẽ không đối hắn chôn thực một ít chỉ lệnh. Điểm ấy cũng là phương thức tại lựa chọn mở động phủ giúp đỡ lúc, trước tiên liền loại bỏ tạo đường lục sĩ, tiếp theo cũng loại bỏ khôi đường nhân khôi môn nhân. Hai cái này tuy có chỗ tốt, nhưng hai họa ngầm cũng là có. Hiện tại xem ra, hắn điểm ấy cố kỵ còn tưởng là thật sự là cố kỵ đúng rồi. Bởi vì tại cự ly sâu ngầm còn lại một chỗ lúc, phương thức thần thức dưới đất liếc nhìn, liền đánh giá ra đầu này mảnh linh mạch nhỏ quy mô, hắn dùng để tràn đầy hắn toàn bộ động phủ nên là dư xài, lại hắn nồng độ không thấp. đã là cùng hắn tại kim gia linh thất bên trong sở cảm ứng cùng loại. Nếu là lấy trận pháp tiến hành hội tụ, nồng độ linh khí còn có thể lại tăng trưởng mấy thành. Phương Thúc trong tim thầm nghĩ, có lẽ là có thể đạt tới cấp mô bái 4 lần. Bậc này linh khí độ phụ, đối với chúc cơ tiên gia tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với luyện khí tiên gia tới nói, nhưng chính là có thể tổ truyền chi bận. Đặc biệt là so với phòng Lục sư tỷ tinh xá, hắn cái này độ phụ thế nhưng là có trăm trượng rộng dài, cao cũng là đã mở ra 5 sáu trượng, hậu kỳ còn có thể tiếp tục khuyết trưởng cao. Cả hai so sánh, Phương Thúc độ phụ tại linh khí phương diện có lẽ chỉ lớp 10 đầu. Nhưng là tại diện tích thoải mái dễ chịu, tự do đủ loại, coi như hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có động phủ bản thân, bởi vì hắn ở chỗ này dẫn đầu khai phủ môn nhân, toàn bộ ngọn núi nhỏ đều có thể xem như hắn, người bên ngoài không thể tới xâm chiếm. Còn có trọng yếu nhất, phương thuốc mở nơi lấy, chỉ ở thần tơ tràn lan lên hao tốn đan dược linh thạch, động phủ bản thân là một viên phụ tiền chứa hoa. Dạo bước đi tại rộng rãi trong động phủ, tâm hắn ở giữa trong lúc nhất thời là vui mừng hớn hở, cảm khái không thôi, ngũ tạm miếu lớn, chẳng cư không dễ, hôm nay cuối cùng được vừa rơi xuống chân nơi An Thần. Liên tục tuần sát mây bóng, Hắn đối với chỗ này là chăm xem cũng chán, vui vẻ không thôi. Phía sau cùng buộc đi tới động phủ lối vào chỗ, đánh giá xuyên sơn giáp tạo nên lỗ nhỏ nhắn cửa ra vào, cửa ra vào hai bên còn cố ý lưu lại câu đối hai bên cửa vị trí. Con thú này quả nhiên là xây dựng tốt người trong nghề, nếu không có con thú này, để Phương Thúc bạn thân đến nào, Đoan Trường phải đào một tháng mới có thể đào ra hình thức ban đầu. Tâm tình của hắn vui vẻ, lúc này liền thượng xuyên sơn giáp nửa lượng linh thạch. Lập tức hắn thả người mà lên, ngón tay dùng sức, chân khí tha mại ở giữa, rỉ giáo ngay tại động phủ trên cánh cửa viết xuống mấy chữ: Phương Tiên độc mộ. Cùng nhau Hắn suy nghĩ trải qua, cũng đem cửa liên cho viết liền. Vế trên, trốn bảo miếu nhỏ thành nhất thống. Vế dưới, quản hắn Đông Hạ cùng Xuân Thu. "Chú một, viết xong thôi." Phương Túc cười to vài tiếng, nhẹ trở về Xuyên Sơn Giáp trên lưng. Hắn bung lấy tay áo, mang theo một thân bụi mù, trong miệng ngâm bình lấy câu đối hai bên cửa, gật gù đáp ý mà đi. Chương 151, đặt chân an thân Vương Tiên Động chương 151, đặt chân an thân Vương Tiên Động Phương Túc ngồi ghế lấy Xuyên Sơn Giáp, chậm rãi quay trở về thú đường chỗ. Hắn tìm gặp lần trước cho mượn linh thú cho mình thú đường tiểu nhị, hai người lại là hàn huyên hồi lâu. Lúc này mới chắp tay cáo biệt. Mà liên tại Phương Túc sắp ly khai thú đường lúc, hắn phát giác được thú đường bên trong đang có người đang nhìn chăm chú chính mình. Hắn bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại đảo qua đi, lập tức liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt hơi kinh ngạc. Đây là Hắc thử tên kia. Phương Túc trong tim thầm nghĩ, chỉ gặp đối ngay ngắn quỷ gói thú đường bên trong, lẫn lộn cái khác bọn tạp dịch, dùng khăn lau lau sàn nhà. Bực này rõ ràng sử dụng pháp thuật liền có thể làm sự tình, hết lần này tới lần khác nhất định phải dùng tạp dịch tới làm, cũng không biết thú đường phải chăng đang cố ý trừng phạt kia gói. Hắc thử bò lồm ngồm. Hắn nhìn Lãnh Phương Túc vài lần, liền lại lập tức cúi đầu xuống, vui đầu ra sức làm công việc. Cùng Phương Túc trong ấn tượng so sánh, đối phương bây giờ nghiêm nhiên là lại không lúc trước khí độ, tựa hồ đã là bị mài đi mất lòng dạ. Bởi vậy vài tia cảm khái tri ý, lập tức ngay tại Phương Túc trái tim dâng lên. Bất quá Phương Túc bộ pháp chưa biến, chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhiều xem xét hai mắt, liên tiếp theo dạo bước rời đi. Mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng Phương Túc cùng người nãy quan hệ, lại lúc trước cổ linh trấn chỉ phòng bên trong trận kia đại hỏa, còn chính là hắc hộ quấn thạ, lại vô cùng có khả năng chính là hắc thử người này tự mình ra tay. Bởi vậy Phương Thúc không có chút nào muốn cùng người này nhợ nhạo, hoặc là cả vừa ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình suy nghĩ, không nhìn là được, dạng này cũng có thể miễn cho hắn tự cho là đúng xuất thủ tương trợ, kết quả ngược lại còn thương tổn tới đối phương tự tôn, rước lấy thủ án. Vừa ra thú đường cửa chính, Phương Thúc đem điểm ấy tạm niệm không hề để tâm, ngược lại hướng phía phòng luật sư tỷ tỉ tỉnh xã đi đến. Bận rộn hơn cả năm, hắn chi động phủ đã định, Phương Thúc mặc dù không có ý định mời phòng luật sư tỷ tiến đến dạo chơi, càng không muốn làm cái gì thằng quan niềm vui, nhưng cáo chi sư tỷ M2 vẫn là phải có sự tình. Vừa bạn hắn cũng muốn tìm sư tỷ hỏi thăm một chút liên quan tới tụ linh trận sự tình. Không đồng nhất một lát, Phương Túc thân ảnh liền triệt để biến mất tại cổ đường trên đại đạo. Ma thú đường bên trong, Hắc thử ngồi thẳng lên, ánh mắt trừng trừng nhìn qua Phương Túc biến mất phương hướng. Người này từ Phương Túc mượn dùng linh thú, hoàn lại linh thú thuận tiện chỉnh độ, cùng thời gian đến xem, đoán được Phương Túc đã là tại ngũ tạm miếu bên trong lẫn vào không kém. Ba, trộm rất lười. Một tiếng quát lớn vang lên, giám sát lao tạp dịch, lúc này cách không chính là mở roi, hung hăng quất vào Hắc thử trên mặt. Thế là Hắc thử phần eo chỉ là thẳng lên một hai hơi. liền lập tức lại cúi xuống, vì trên mặt đất tiếp tục lao sầm nhả. Lao Tạm Dịch miệng nói, "Tôi gọi các ngươi biết rõ, bực này công việc chính là muốn dùng tay làm, dùng tâm làm. Các tiên gia nếu là nhìn thấy, không chừng hà, liền sẽ cảm thấy các ngươi chính là tâm trí cứng cỏi hạng người, đem các ngươi thu đi làm người hầu, thậm chí là đệ tử." Hắc thử bọn người nghe thấy được lời này, từng cái động tác lập tức đều là càng lưu loát, cũng không biết là thật tin, vẫn là sợ. Một đám việc vật làm xong, sắp trời đã tối, Đoạn Tạm Dịch bốn phía tán đi, rốt cục có thể thở một ngụm. Mà Hắc thử lại là chữa dịp cái này khoảng cách, sơ soạn đi ra thú đường. Đi tối ngày bình thường ủ phân chỗ chỗ. Hắn đi vào ủ phân ao bên cạnh, tìm gặp bên cạnh ao T dần mặt lão giả, cùng tính đứng ở đối phương bên cạnh. Trên người lão giả xuyên áo bảo, rõ ràng là cùng bọn hắn bọn này tạp dịch khác biệt, mà là hạo bảo, là luyện khí tiên gia mới có thể mặc. Mặt dù lão giả đang tay cầm một cây cây gậy trúc, ngồi tại bên cạnh ao thả câu, gặp có người lại gần, thanh âm đối phương khàn khàn nói, trong đêm ngược lại là ít có tạp dịch ra tới, càng la ít có người biết rõ, ta sẽ đến một cái này ủ phân ao trên câu cá. Người cái này nhỏ tạp dịch, cũng lạ cái lớn. Khắc thử lúc này nằm dọc người, phiêm tú nói, hồi còn sự Nỗ thường đến Trọn Vân, trong đêm cũng đã tới, lúc này mới ngẫu nhiên gặp qua Quản Sự, biết được một hai. Mặt Dỗ lão giả nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Chăm mắc ở giữa, lão giả cần câu trong tay bỗng nhiên lắc lư, sau đó hung hăng kéo căng, là có đồ vật mắc câu rồi, mà lại còn là cự vật. Lão giả lúc này toàn thân bất định, cùng kia trong ao cự vật đấu sức, nhưng ngươi kéo ta kéo ở giữa, vậy mà không cách nào đem cự vật nhấc lên. Nam giật người ở một bên hất thử thấy thế, trong mắt của hắn lấp lóe, lúc này liền từ ngực lấy ra súng chuột, đặt ở trên mờ, sau đó phụ phụ một tiếng. Người này vậy mà nào vào vụ phân trong ao? chiêu thượng lấy nước bẩn ăn mọn, du động đến dây câu chỗ, một thanh liền tóm lấy kia cử vận. Soạt, một đầu hai tuổi anh đồng lớn đỏ tươi niêm ngư, thể trên lượt mọc râu lông, vị hắc thử dùng sức bắt lấy, nâng lên bên cái ao. Hắn đem niêm ngư gắt gao đè xuống đất, cũng không dám áp sát quá gần, miễn cho nước bẩn vung ra mặt rỗ trên người lão giả. Mặt rỗ lão giả dựng theo cột, dò xét mắt nhìn xem hắc thử, mở miệng, ngươi tiểu tử cũng là thú vị. Cái này đỏ đường sắt thế nhưng là có thể ăn người mà hàng, cũng dám hạ ao đi dùng tay bắt. Còn tốt chỉ là một đứa nhỏ, nếu là rực lấy lớn một chút, một bụng là có thể đem ngươi cắn tàn phế, mang xuống chia ăn. Dừng một chút, mặt dỗ lão già nói, giữ lời, ngươi có gì cầu? Là muốn thay cái công việc, vẫn là làm gì? Hất thử nghe thấy lời này, lúc này phanh phanh giật đầu. Văn Bối không cầu gì khác, chỉ cầu quản sự có thể cho cái cơ hội, có thể để cho bộ đi theo làm bề vật. Hắn lớn vai không dậy nổi, bộ miệng làm quản sự ra sức châu ngựa. Lão già nghe thấy lời này, trán đầy ma tử trên mặt lập tức liền lộ ra giễu cợt, muốn làm chó của ta, cũng không phải hỗ trợ bắt con cá là được. Dù sao chó thế nhưng là ta tự mình nuôi, không phải đường cầu nuôi. Đột nhiên, người này ánh mắt rơi vào bên cạnh ao cá kia gảy con chuột trên hân, khíp mắt dở sẽ nói, "Ầm bảo thử, xem ra ngươi tiểu tử cũng là có mấy phần cơ duyên, tại ngự thú trên cũng có mấy phần tay nghề. Xem ở bật này phân thượng, ta liền cho ngươi cái cơ hội. Nay đường bên trong hủ phân trăm năm, sinh trưởng ra một đôi giáp trở lên tội tác đỏ đường sắt, tùy tiện không ra đường. Ngươi nếu là có thể trợ lão phu đưa nó câu đi lên, lão phu liền thu ngươi làm chó, truyền cho ngươi tay nghề, thậm chí có thể cho ngươi làm đến luyện khí pháp môn. Ngươi có bằng lòng hay không?" Nói cho hết lời, mặt dỗ lão giả còn nói, "Không nguyện ý cũng không bắt buộc." Hai nhà chúng ta không kết thù. Xem ở ngươi bắt cá phân thượng, ngày mai ta sẽ còn cho ngươi thay cái câu miệng. Nghe thấy lời này, Hắc thử lúc này liền lên tiếng, "Bộc mượn ý." Mặt Dỗ lão giả hứng thú, lại nói, "À, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn như thế nào là lão phu câu ra kia đường sắt?" Hắc thử không chậm trễ chút nào liền lên tiếng, "Bộc nguyện lấy tự thân làm mồi nhử, chờ quản sự thả câu." Mặt Dỗ lão giả nghe thấy, lại là kẻ nhạt không thú vị, lắc đầu giễu cợt, lấy người ngồi thả câu, sẽ chỉ câu lên nhỏ đường sắt, sâu không dậy nổi kia đại giang hỏa. Nếu không phải bật này sinh tính cẩn thận, ta sớm đã đem nó câu lên. Lời này để hắt thử sự sốt, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, trước mặt quản sự đem ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn gửi con chuột bên trên. Mặt dỗ lão giả cười tủm tỉm nói, cái này tiểu gia hỏa ngược lại là có thể. Mặc dù nó huyết mạch hỗn tạp, nhưng dù gì cũng là tầm bảo thử, nhập đường sau đã có thể chủ động tìm kia đường sắt, trên thân mang theo linh khí, lại là một phần muội nhũ, liền nhìn ngươi không nỡ. Chi chi, gầy con chuột nghe hiểu được tiếng người. Nó nghe thấy được lão giả lời nói, lúc này chuột thân phát run, luôn rũ đến chủ nhân bên cạnh. Đối với nó mà nói, đừng nói là du lịch xuống dưới tìm kia đường sắt, cho dù là bị nước bẩn nhiều ngâm một đoạn thời gian, liền có thể muốn nó chuột mệnh. Nhưng là sau một khắc, nó liền phát hiện chính mình chủ nhân thân thể phát ra rung động, bắt lại nó, đưa nó lọt vào móc treo bên trên. Giãy con chuột tại móc trên giãy rủa lấy, nó khó có thể tin nhìn qua gần trong gang tấc chủ nhân. "Quản sự, người." Hắt thử hai tay giơ lên cầu, giăng lên. Mặt Dỗ lão giả sững sờ nhìn xem Hắt thử cử động, mới hơi thở sau mới cười nói, "Không tệ. Lão phu kỳ thật quan sát ngươi rất lâu, bình thường tạp dịch, thế nhưng lại ít có có thể nắm giữ ngự thú chi năng." Vật này chẳng qua là xúc sinh tôi, mà ngươi nhập đường đến nay, lại bởi vì nó trêu chọc không ít mắt đỏ, cũng ác không ít đồng liêu, cần gì chứ? Ta gặp ngươi hôm nay có thể quả quyết bỏ đi vật này, có thể thấy được ta lúc trước còn nhìn lầm. Ngươi cái thằng này tự hành liền có thể nhảy ra cát cũ, không bị xúc vật trói buộc. Kể từ đó, sau này ngươi tại linh huyễn ngự thú qua một đạo, có lẽ thật có thể có thành tựu. Ngự thú một đạo, không phải là sủng thú, thực là nô thú. Trong miệng khẽ ngâm, lão giả liền đem cần câu lắc một cái, chuồn hụ phân trong ao bu đi. Chi chi chi kíp. Hắc thử đứng tại bên mờ. Trương Trương nhìn qua trong ao gầy con chuột, nhìn xem nó tại nước bẩn bên trong gào짖, hô hào chủ nhân, lại không ngừng muốn bơi về bên bờ, bò lên, nhưng lại tốn công vô ích. Cuối cùng, gầy con chuột dường như nhận mệnh, nó thật lâu nhìn hắt thử liếc mắt, bắt đầu chủ động chui vào đến nước bẩn bên trong, đi tìm kia đồ sát. Nên chuột nhiều lần lặn xuống, không có mấy lần liền trong mắt biến mù, da chóp thì nát. Soạt. Rốt cuộc, một cú cự lực đánh tới, trong ao nước bẩn phát ra tiếng vang. Bên bờ lão giả trên mặt mừng rỡ, dõng nhiên đứng dậy, khô gầy thân hình dõng nhiên cổ trưởng, hạng trên đều sinh ra mấy cây dấu thịt, hắn vẻ mặt vặn vẹo lên. Trong chú nếu lại cần cầu. Phu phù một tiếng, một đôi người lớn đỏ tấm đường sắt bị đưa ra, chúng điệp té lăn trên đất. Mặt Dỗ lão giả cười to, ha ha ha, lớn hàng lớn hàng. Hắn đi đến trước, giẫm ở người kia lớn đường sắt đầu, cũng một thanh móc ra còn lại một nửa gậy con chuột, ném cho Hắc Thử. Hắc Thử thẳng tắp nhìn xem tự mình sủng thú. Nhưng là rất nhanh, trong mắt của hắn thần sắc phức tạp, liền bị một cỗ cực nóng thay thế. Xem ra ngươi tiểu tử coi là thật có chút bất khí, vậy mà thật câu đi lên. Là Mặt Dỗ lão giả đang nói, đi, ta nhìn ngươi lưu duyên, liền dùng cái này đổ vật dạy ngươi trùng linh căn. Ba chít chít một tiếng. Con đại rễ rủa gậy con chuột, nó không có bị hất thử nâng lên, mà là bị đứng dậy hất thử một cước cho đập chúng, biến thành thứ náo, lại không rễ rủa. Hất thử nhìn cũng không nhìn lúc trước sống nương tựa lẫn nhau sủng chuột liếc mắt, đội vàng đuổi theo cái mặt rỗ lão giả. Chương 152, Tầm bạo thử chuột chương 152, Tầm bạo thử chuột phương tốc đi đến tinh xá trước, trên mặt lập tức một trận kinh nghi. Hắn liên tục đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cùng trước mặt tinh xá cửa ra vào, nếu không phải tại đạo lục bên trong điều tra trước đây ghi chép, xác nhận sư tỷ nhà chính là chỗ này, hắn quả nhiên là muốn cho là mình đi nhầm địa phương. Dù là xác định không có đi sai, Phương Túc vẫn như cũ là chờ chờ, chậm chạp gõ đánh tia hoàn toàn khác biệt cửa phòng. Trước mặt cái này tinh xá, không chỉ có cửa phòng đổi, cửa sổ đổi, liền tương ngoài đều một lần nữa sơn một lần. Có nhẹ nhàng thanh âm từ trong phòng vang lên, đến rồi đến rồi. Cửa ra vào bừng mở, một đạo hai tay áo kéo lên, đầu đội xóa khăn xinh đẹp nữ lang, từ trong tinh xá đi ra. Nàng nhìn thấy Phương Túc về sau, cười nói: "Tiểu sư lệ trở về." Phân biệt mấy lần người tới, Phương Túc xác định là phòng lão sư tỷ không sai, hắn chấp tay, gặp qua sư tỷ, tiến đến nhớ kỹ đóng cửa lại. trên gọi lại đem không đứng đắn người triều đến đây. Phong Lộc gia phó lập tức liền đi vào trong phòng. Phương Thúc khép lại cửa phòng, đi một bước nhìn một bước, đối trong tinh xá hoàn cảnh càng là cảm thấy ngạc nhiên. Lúc trước đu dây giá đỡ, dây gai tử, buồn tám, vòng cổ đủ loại, tất cả đều đã là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phương phương sắp xếp chỉnh tề buồn buồn bình bình, cùng to to nhỏ nhỏ nhỏ trên lồng, bọn chúng phân loại đập vào, đại đường trên đỉnh cũng còn mang theo. Những cái kia buồn buồn bình bình bên trong, không ít đã trưởng thành, lòng bên trong cũng có chút bắt sống. Phương Thúc ngạc nhiên lên tiếng, sư tỷ ngươi đây là Không có buồn bàn sao? Làm, đương nhiên làm. Chỉ bất quá, á thị đổi loại sinh ý. Phong Lộc Chính có người, nàng tại một phương vực nước trước thảo đất, nở nàng thân thể vẫn như cũng là phong tình bạc trụng, nhưng lại thiếu đi rất nhiều mỹ sắc, thay vào đó là loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lập tức, Phương Thúc chờ đợi Phong Lộc bận dọn xong, hai tỷ đệ người ngồi xuống, thảo thảo trao đổi một phen. Hắn lúc này mới biết rõ, Phong Lộc sư tỷ tại cạnh mời sau khi thất bại, quyết định lặng lẽ trở về, lên bờ không làm, bây giờ đã đoạn tuyệt lúc trước khách qua nhỏ. không còn làm ra thị sinh ý, mà là cải thành giúp người thúc đẩy sinh trưởng linh thực, lai giống linh sủng đủ loại. Phương Tốc suy nghĩ, phát hiện phòng Lộc sư tỷ lấy chỗ am hiệu Đào Hoa sắc khí, xử lý những này công việc cũng là đối diện miệng, chỉ là đến tiền không nhanh, lại mệt mỏi chút. Mà Phong Lộc đang nói ra quyết định của mình bây sau, nàng cũng thản nhiên nói, "Sư đệ, a tỷ có yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể thành toán." Phương Tốc nhếch mặt, "Tỷ tỷ tĩnh dưỡng." Phong Lộc có chút xấu hổ, "Ngươi bây giờ đã là cổ đường bên trong người, sau này tất nhiên sẽ lui cụ, cổ, cổ đường bên trong mỗi ngày cần thiết cổ tại, cổ ăn đủ loại, chủ loại phong phú." đặc biệt luyện chế cổ trùng tường xuyên cần trước số lớn gây giống cổ trùng, lại tiến hành luyện chế. A tỷ hy vọng nếu có cơ hội, ngươi có thể để cho A tỷ dựng vào cổ đường quan hệ, nếu có cổ trùng gây giống, Linh Thu thúc đẩy sinh trưởng sự tình, giúp A tỷ giới thiệu một chút. Nàng vừa nói xong, lại vội vàng bổ sung, chỉ cần đánh thông quan khiếu là được, phí tổn tương diện, A tỷ dù sao cũng là làm một mình, có thể so giá thị trường thấp như vậy một thành, số lượng nhiều còn có thể tự ưu. Phương Thúc nghe thấy lời này, hắn chỉ là hơi suy nghĩ, liền chấp tay, việc này dễ ngươi, để chắc chắn từ đó mà giải. Coi như tạm thời không thể Sau này ta chi cổ trùng cây giống, chắc chắn giao cho Sư tỷ. Hắn cười nói, "Thử không dám dối đến, để đệ luyện cổ hơi có tâm đắc. Có Sư tỷ là ta trợ thủ, tự tin là có thể tay dựng nghề, nuôi sống Sư tỷ cùng ta." Phong Lộc trên mặt lập tức mừng rỡ. Nàng đứng dậy, hướng phía Phương Tốc xá dài thi lễ, trong tim cũng là thầm hô một hơi. Lại nói nàng sở dĩ như vậy quả quyết ở giữa rừng lúc trước mê nghiệm, một mặt là sinh lòng sở hổ, cảm thấy cái này ra thịt mua bán cũng không phải là kế lâu dài, một mặt khác cũng là bởi vì có Phương Tốc tại, có thể giúp một tay đả thông cổ dưỡng quan hệ. Kể từ đó, nàng coi như không có hảo thủ nghệ, nhưng dựa vào một tay đào hoa sắc khí, cũng có thể mưu chút công việc, kéo dài con đường. Nếu là ngày sau xinh ý đi lên, đánh ra thanh danh, không chừng tu được tư lương, còn có thể cản sâu giấy bảng. Lập tức, thì đại hai người lại tại trong phòng tinh tế thương lượng một phen, quyết định một cái chi tiết. Phương Tốc cũng từ phòng luật sư tỉ cho miệng, biết được cổ đường càng nhiều nội tình, biết được nên như thế nào đáp cầu rắn mối. Cùng nhau, hắn cũng đem chính mình động phủ đã định sự tình, báo cho phòng luật, cũng hỏi tụ linh trận pháp sự tình. Phong Lộc trước tiên nói một chút hạ trên thị trường tứ kết tụ linh trận giá cả, cũng nói phương thuốc nếu là tình hình kinh tế căng thẳng, có thể mua trước tụ linh phù là dùng, kỳ đồng dạng có thể đưa đến tụ tập linh khí, phong ngừa lạc đường tác dụng, chỉ là giá cả rẻ tiền đồng thời, công hiệu có hạn, thời gian sử dụng cũng có hạn. Lập tức, Phong Lộc trên mặt thầy nãy giải thích, nhà này bên trong ngược lại là có tụ linh trận, cũng có thể tháo dỡ, nhưng nó chính là tinh xá tự mang, a tỷ trước đây mua nhà lúc nhất định phải cùng nhau mua sắm. Bởi vì nhà này bên trong nếu là trường kỳ không có linh trận giá trị, có lẽ là liền sẽ ảnh hưởng tinh xá dưới đáy linh mạch. một khi để rối đáy linh mạch khô khéo, coi như phiền toái. Phương Túc như có điều suy nghĩ suy nghĩ tụ linh phù, nghe thấy được Phòng Lộc Câu nói cái tiếp, đội vàng nói chính mình chỉ là hỏi một chút, không có ý khác. Như thế, một đám việc vặt bành chấm dứt. Phương Túc ngồi tại bộ dáng đại biến trong tinh xá, ánh mắt không khỏi liền lại rơi vào Phòng Lộc Sư tỷ trên mặt, quan sát sáng ngời. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Phòng Lộc sắc mặt hữu đến liền đỏ lên một cái, con mắt cũng là số hổ mang e sợ buông xuống hạ. Nhưng là sau một khắc, Phương Túc liền dũng nhiên đứng dậy, hướng phía Phòng Lộc cúi đầu, không còn sấm sủa, đệ đệ sẽ không cái dậy. Hắn cử động này, để Phong Lộc đội vàng ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không biết Phương Thúc phải chăng đang chơi muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào xáo lộ. Nhưng là nhìn trong mắt Phương Thúc kia ôn hòa ánh mắt, chỉ liếc mắt, Phong Lộc liền liền mình Phương Thúc tâm ý là rất, trên mặt nàng thần sắc nhất thời phức tạp, muốn nói lại thôi. Sau đó, tỉ lệ hai người một trước một sau, an tĩnh đi tới cửa gia bảo. Dạ bước sau khi ra cửa, Phương Thúc lần nữa hướng phía Phong Lộc chắp tay, chúc mừng sư thị, khởi độc lại tân sinh. Lời này rơi xuống, hắn liền xoay người, yêu rãi cất bước, chỉ để lại Phong Lộc còn tựa ở cửa gia bảo, kinh ngạc nhìn qua thân ảnh của hắn. Rốt cuộc, phong lục trong mắt thần sắc phức tạp rút đi, thay vào đó là loại thoải mái biểu lộ. "Tiểu Ngập Tử, ngươi nhớ kỹ, chỉ gặp nàng hai tay ôm ngực, đứng tại cửa ra vào, cất giọng hô, ngày sau không muốn tường đến, hảo hảo tu hành, nhưng cũng không cần không đến, không được lạnh nhạt đá tỷ." "Biết rõ." Phương Thúc không có xoay người, chỉ là đưa tay lắc lắc, ra hiệu chính mình hiểu rồi. Hắn thấy, tự mình cái này sư tỷ đã là hạ quyết tâm, muốn mở ra cuộc sống mới, như vậy hắn cái này làm đệ đệ, tất nhiên là muốn tôn trọng ủng hộ, lại không là ngoài miệng nói một chút. Mà đã lúc trước sự tình đều đã đi qua, hai nhân dần lấy thân báo ân. một chút hiểu điểm sự tình, cũng đều phải làm làm là một giấc mộng thôi, không nên nhắc lại cùng. Hắn phân thúc, lại càng không nên lại thừa cơ chiếm sư tỉ tiện nghi. Kể từ hôm nay, Bạch Lộc là hiếu, A tỉ là tỉ. Về phần cái khác, nếu có duyên, ngày sau bản lại. Ly khai tinh xá, Phương Thúc cũng không trở về tự mình vừa mới mở đậu phụ, hắn du tẩu tại góc trên đường, hung hăng chọn mua một phen dụng cụ thường ngày. Chỉ là kia tụ linh phù, vật này chính là luyện khí tiên gia sử dụng, góc trên đường phần lớn là tạp dịch, tất cả vật đều là tứ kiếp trở xuống, hắn cũng không chọn mua tới tay. Thế là án lấy căn phòng hầu bao Hắn đành phải chạy tới phủ đường bên trong, quên đi quần lại chờ ngồi xổm người quen phủ sư lưu nhậm giả về sau, mới thành công mua đến hai tấm tụ linh phù, cùng nhau còn để người bán mang kèm theo đưa hai tấm ánh nắng phù. Này phù có thể treo ở trong sân động, thả ra ánh nắng, mô phỏng ban ngày, nhưng sau khi dùng xong liền phải phơi nắng mặt trời, bổ sung bổ sung ánh nắng. Cái này hai chương chính tốt có thể để cho Phương Túc thay phiên lấy sử dụng, về sau mỗi lần đi ra ngoài người hầu, hắn đem hao tổn trống không nhật tinh phù dán tại cột đường bên ngoài, phơi nắng mặt trời là đủ. Một hai ngày ở giữa, Phương Túc triệt để đem tự mình động phủ mua sắm thỏa đáng. Dưới đáy sông ngầm cũng bị hắn tự tay đạt thông, cũng thành công dẫn xuất linh khí vẩn quanh động phủ. Động phủ sự tình có một kết thúc. Hàn An tâm nghĩ tạm mấy ngày, liền tự rắp trong cơ thể chân khí hóa hấu, đã là rèn luyện vào đáng, có thể khởi hành tiến về cổ đường, mời đường bên trong nhị sư Vinh truyền pháp. Phương Túc thầm nghĩ, ta chi tu luyện là thời điểm tiếp tục. Về phần hắn muốn chọn môn học chân khí pháp môn, hắn trong tim cũng là sớm đã lập kế hoạch, tên là tự sinh âm dương tiểu nhạt phú. Này pháp môn, tiên gia có thể luyện liền một ngụm tự sinh chân khí, hoặc tên âm dương chân khí, rất có dụng dụng, lại cực kỳ thích hợp phương Túc hiện nay tình huống. Phản chi linh cần hai đại thuộc tính, nên chân khí không chỉ có âm dương hội tụ, đã có thể tầm bổ hư phách, lại có thể rèn luyện nhục thân, đã có thể hại người, lại có thể người sống, đã có thể nuôi quỷ, lại có thể độ thần. Có thể xưng nhu cương cùng tồn tại, tử sinh cùng tồn tại, nóng lạnh tương giao, thủy hỏa gặp lại. Kỳ lạ nhất là nó vậy mà có thể khóa lại tiên gia nguyên dương, khiến tiên gia giao mà không tiết. Tại không ngại sinh hoạt đồng thời, nếu là tu luyện đại thành, nó có thể để cho người tu luyện tại tương lai chân khí thê biến giai đoạn, gia tăng một điểm nguyên dương phái cơ, trực tiếp để chúc cơ sát suất thành công tăng lên nửa thành. Chương 153, Tự sinh âm dương tiểu nhạc phú chương 153, Tự sinh âm dương tiểu nhạc phú hôm sau lúc trời sáng. Phương Túc ly khai mùi cũng còn chưa tan hết độ phủ, đi cổ đường. Tại trải qua một phen thông truyền cùng chờ đợi về sau, hắn tại đường bên trong gian nào đó tĩnh thất trên hành lang, tìm gặp Lăng cô tiên gia thủ hạ hai cái đệ tử chính thức một trong. "Hắn đâu ra đây chảo?" Phương Túc bái kiến nhị sư minh. Người tới bộ dáng trung niên, khuôn mặt phương chính, người mặc một bộ áo vải, nhìn qua không giống như là cái tiên gia, giống như là thế gian người đọc sách, giữa lông mày còn mang theo một bóng dáng rời, tựa hồ vừa làm xong cái gì. Bất quá đối phương thái độ không kém, hắn đánh ra phương thúc vài lần, gặp phương thúc cự chỉ trầm ổn, cũng không tá bạo, lệ tiết cũng là có quý cũ, Liệt khẽ cười nói, vừa mới tiến đường phương sư đệ đúng không, xem ra ngươi tụ vị đã ổn thỏa. Gia tên Hách Quân Lương, thế nhưng là tới lấy pháp, gặp qua Hách sư mình, chính là Hách Quân Lương nhẹ gật đầu, chuẩn miệng, lại đi theo ta. Hai người một trước một sau, dần dần đi đến cổ đường chỗ sâu, thẳng đến lần trước phương thúc bái sư trôi lại địa điện. Chỉ là hiện tại trong điện cũng không lăng cô tiên gia thân ảnh, trống rỗng, cũng không ai dám tiến đến. Hai người đảm luận Dừng bước tại một tường tràn đầy giá thuốc tự trước mặt, Hách Quân Lương trầm ngâm một lát, hỏi: "Phương sư đệ, ngươi làm thật muốn tu hành tự sinh âm dương tiểu nhạp phú. Công pháp này mặc dù âm dương kiêm tu, đối với âm dương loại pháp thuật đều có tăng thêm, lại còn có thể khóa lại nguyên dương, đã quái hoạt, lại có thể để chúc cơ tỷ lệ nhiều hơn nửa thành. Nhưng là bậc này công pháp, coi trọng cái âm dương nhị khí cân bằng, đối với chân khí khống chế yêu cầu rất cao, một khi người tu luyện nóng đội vô ý, dẫn đến lô đỉnh lạc đường, thuốc quy là thúc, liền sẽ phản đốt tự thân, phía công nọc xước. Hắn phong hiểm so sánh với bình thường công pháp nhiều hơn khu ít." Ngoài ra, nó đối nục thân hồn phách đều có tật bổ, cũng liền đại biểu cho nó cần đồng thời rèn luyện cả hai, thang ngộ độ khó là bình thường công pháp gấp 2, tu luyện tốc độ cũng so với chi bình thường công pháp chậm một chút. Dừng một chút, Hắc Quân Lương còn nói, công pháp này vốn là sư phụ vì giải quyết trên người tự sinh khô vinh sự tình, cố ý tác đến thang độ, còn chuyên môn mời trào qua đệ tử tiến hành tu luyện. Nhưng đến tiếp sau cũng không thấy hiệu quả, lại tu luyện đệ tử đều bởi vì tiến triển chậm mà xuất ruột, đưa đến nục thân cơ cỏ. Tại sư phụ chăm sóc dưới, mặc dù không có hại đến mạng, nhưng cũng là nục thân hư hao, đành phải xuống núi. ngươi vẫn là đổi môn công pháp cho thỏa đáng, đây là tu hành đại sự, sư phụ cũng đã sớm ung xuống trách nhiệm, ngươi không cần vì lấy lòng sư phụ mà tu luyện phương pháp này." Phương Tốc yên lặng nghe đối phương, trong tim hơi ngạc nhiên. Hắn cái này kinh ngạc, đã là đối hách sư huynh nói tới nội tình, cũng là đối hách sư huynh một thân. Sớm tại nhập đường bãi phòng trước, Phương Tốc liền muốn biện pháp nghe qua cổ đường nhị sư huynh Phương Bình. Có người nói đối mới là người cứng nhắc, quản được qua rộng, nghiêm nhiên không phải nhị sư huynh, mà là đại sư huynh, tốt nhất là đứng xa mà trông. Lại có người nói, người này mặc dù cứng nhắc nhưng là coi trọng quý cũ, cũng không phải là không nói đạo lý người. Bây giờ xem ra, người này mặc dù vừa gặp mặt liền đối với hắn công pháp lựa chọn đậm một tay, nhưng nói tới nội dung đều có đầu có lý, còn nói ra phương thức chớ không biết nội tình, hẳn là xuất từ hảo tâm. Phương Thúc trầm ngâm một lát, chắp tay trầm giọng, "Hồi sư huynh, công pháp này mặc dù tu luyện chậm chạp, không được độ vãng dao động, đến kiên nhẫn một chút, nhưng khả năng ra tăng chúc cơ sát suất thành công." Cái này đối với sư đệ mà nói, chính là đang đánh giá, không thể bỏ lỡ. Nghe thấy lời này, Hách Quân Lương trầm tư một lát, than nhẹ một tiếng, điều này cũng đúng. Trong miếu mặc dù còn có cái khác Âm Dương loại cấm pháp, nhưng có thể tăng trưởng tốc cơ tỉ lệ, chỉ lần này một môn. Ngươi lại là cái Ngụy Linh Tăng, có phương pháp này phía trước, tự nhiên vô tâm cái khác, lại lựa chọn phương pháp này, chính là mưu cầu tốc cơ tiến hành. Xem ra tâm trí của ngươi cũng không nhỏ. Phương pháp chỉ là bắt đầu, cũng không lên tiếng. Lập tức, hắn liền nhìn thấy vị này hách sư huynh đi đến giá thuốc tự trước mặt, lấy ra hai sách ngọc giản, hắn hình dạng và cấu tạo giống như thẻ tre, một đen một trắng. Cái này đen, chính là tự sinh Âm Dương tiểu nhạc phú thượng sách, cùng độ kiếp chi pháp, đầy đủ ngươi tu luyện tới ngũ kiếp. cái này trắng thì là bổ đường trước ba cái đệ tử tu luyện qua kinh nghiệm, trong đó tu luyện xa nhất người, dựa vào phương pháp này vượt qua thứ 6 kiếp, nhưng ở độ kiếp về sau, nương luyện cương khí quá trình bên trong, vô ý cơ cọ, thất bại trong ngăn tắc. Hách Quân Lương phục hỏi Phương Túc, ngươi nhất định phải tu luyện phương pháp này. Phương Túc trả lời, xác định. Kết quả đạt được Phương Túc khẳng định trả lời về sau, người này lại như cũng không có đem phương pháp này trực tiếp giao cho Phương Túc. Đang lúc Phương Túc suy nghĩ, phải chăng đồn đại có sai, đối mới là đang đợi hắn nhét điểm chỗ tốt. Lúc này Hách Quân Lương đem lật bảng tay một cái, đem hai sách ngọc giản thu nhập trong tay áo. Lập tức liền dong đưa tay áo, nói: "Ngươi mã theo ta tới, ta thay ngươi kiểm nghiệm một phen chân khí. Nếu là ngươi chi chân khí, liền năm điểm đều câu không nổi, việc này vẫn là coi như thôi, mà khác tìm cái khác phát môn." Đối tiếng địa phương ngữ về sau, liền xoay người bước đi, không chút nào cho Phương Túc cự tuyệt cơ hội. Rất nhanh, Phương Túc liền sắc mặt cổ quái đứng ở một cái trượng rộng ao trước mặt, bên trong ngồi xuống trên trăm con đồng tao màu sắc góc, từng cái trên lưng còn mọc ra từng mai từng mai đồng tiền đủ cũng. Đây là đồng tiền tiệm, thích ăn chân khí, là dùng để cân nhắc luyện khí tiên gia chân khí, hoặc là thuyết pháp lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Chỉ gặp Hách Quân Lương sư huynh giới thiệu, nói chung, tân tân luyện khí người, tại cảnh giới ổn định về sau, chỉ lấy chân khí thả câu tiền tiệm, có thể duy nhất một lần câu lên năm cái, gọi là năm tiệm chi lực. Vượt qua ngũ kia người, có thể câu lên 30 tiệm. Vượt qua lục kia người, có thể câu lên 60 tiệm. Đối phương chỉ bảo Cao, nói, câu lên số lượng, cùng chân khí mạnh yếu, điều kiện năng lực đủ loại đều có quan hệ, ngươi đi thử một chút, nếu ngươi có thể một lần liền thành công câu lên năm tiệm, ta liền đem pháp quyết của ngươi. Nếu là không thể, thật nghĩ thật lo. Cái này có gì khó? Phương Thục ánh mắt mới lạ đánh giá trong hồ tiền tiệm, nhẹ gật đầu, cũng không phản bác chi ý năm tiềm mà tôi, căn cứ đối phương lời nói, thuộc về tân tân luyện khí trung đẳng trình độ. Nếu là liền năm tiềm chi lực đều không thể đạt tới, thật sự là hắn là nên cân nhắc đổi muội môn công pháp. Lập tức, Phương Thục y theo Hách sư Minh phân phó, duỗi ra một tay, qua tay thành kiếm chỉ, cũng không thi pháp, trực tiếp liền đệm chân, khí bức ra bên ngoài cơ thể, ngưng kết thành sợi tơ, kéo dài không ngừng, chậm rãi rủ xuống tại cốc trong hồ. Quả nhiên, trong ao cốc tích đan chứa khí Chân khí ngưng tụ thành sợi tơ vừa rơi xuống, lập tức liền dẫn động đến phía dưới đầy rau cóc nhảy lên, lít nha lít nhí, người trành ta đoạn. Hoa hoa. Lập tức liền có tầm 10 con cóc cùng nhau nhảy lên, cắn lấy phương thúc chân khí bên trên, lắc lư đến lắc lư đi. Đừng nhìn hắn cái đầu đều chỉ có chậu rửa mặt lớn nhỏ, nhưng là lực đạo cũng không nhỏ. Mà tiên gia chân khí tại đơn thuần ngoại phòng lúc, hắn bền bị chỉnh độ cũng không cao. Bởi vậy phương thúc đứng tại ao bên cạnh, chân khí kém chút liền bị bọn này cóc cho xe đứt, hắn mạnh kéo căng, dưới chân lại một ngã, kém chút bị người cũng kéo tiến cóc trong hồ. Hoa hoa hoa. Con đít râm thanh một mảnh. Trong một góc đều tại rũ cụp lấy mí mắt nhìn hắn, rất giống là đang cười nhạo hắn thân thể nhỏ nhỏ, khẩu khí không nhỏ. Bên cạnh Hách Quân Lương cười nhìn xem, nói: "Ít nhất phải kiên trì 30 hơi thở mới có thể xem như câu lên." Thế là Phương Túc đột vàng hai chân chầm ổn, lại trong đầu suy nghĩ lập lại, đạo lục cũng lạ rung động. Hắn cân nhắc trong cơ thể chân khí tiêu hao, quả quyết liền rút ngắn chân khí sợi tơ, lệch cách mấy lần, hắn chân khí sợi tơ trên lập tức rơi xuống năm cái, chỉ còn lại tám cái quắc còn cắn lấy sợi tơ bên trên. Tám cái quắc lắc lư một phen về sau, Phương Túc quả quyết lại rút ngắn, lần nữa bung xuống ba con, chỉ lưu năm cái. không cầu lại nhiều. Lập tức hắn liền cồn nén, cùng chân khí sợi tơ trên quắc phân cao thấp. Bọn này ra hỏa rõ ràng càng lên, không chút nào không thận trọng, tiếp tục nhảy nhót dãy rủ lấy, để Phương Thúc ngón tay đều đi theo tả hữu lăn lừ. Cú may một phen chống lại qua đi, ba mươi hơi thở đi qua. Phương Thúc chớ ngưng kết ra chân khí sợi tơ cũng không tản mất. Hắn nhìn bên cạnh Hách Quân Lương sư Minh liếc mắt, lớn lòng một hơi, lúc này mới cắt ra chân khí mặc cho những cái kia quắc rơi trở về trong ao. Hắn chắp tay nói, "Hồi sư Minh, xem ra ta chi chân khí còn có thể." Hách Quân Lương nhìn chăm chú đánh ra hắn, lúc này cũng không lại ngăn cản. Trên mặt bật cười lớn, hai phương ngọc giản tiện từ hắn tay áo trong miệng thoát ra, rơi xuống vương thúc trên tay. Đối phương chỉ là giao phó nói, cầm xuống đi hảo hảo nghiên cứu kỹ. Hôm nay sư phụ không tại, ngươi có thể trực tiếp tại cổ trong điện nghiên cứu kỹ, nhớ kỹ nghiên cứu kỹ xong trả về chỗ cũ, không được mang ra cổ đường. Vâng, sư huynh. Phương thúc nâng quang ngọc giản, trên mặt lộ ra nét mừng, lần nữa hướng phía đối phương chào. Bất quá hắn nhưng lại chưa đợi vãn rời đi, mà là châm trước một phen, bỗng nhiên lên tiếng hỏi thăm, "Xin hỏi sư huynh, bộ đường bên trong liên quan tới luyện cổ tài liệu chọn mua, cùng cổ trùng gây giống buôn bán đủ loại?" Thế nhưng là còn thiếu nhân thủ. Nghe thấy lời này, Hách Quân Lương nhíu mày, "Sao, ngươi là hiện tại tiện tay nữa, nghĩ luyện luyện cổ, vẫn là có khác ý nghĩ?" Không đợi Phương Túc trả lời, đối phương liền cười nói, "Một chút việc nhỏ, ngươi mặc dù chỉ là quý danh đệ tử, nhưng có yêu bài tại, trực tiếp phân phó người phía dưới là được." Đa Tạ Sư huynh. Phương Túc lúc này hành lễ. Phương Túc nhưng thật ra là biết rõ tự mình yêu bài diệu dụng, nhưng là người này trước mặt chính là cổ đường bên trong đại quản gia Hàn Huấn thay phòng luật sư tỷ Đả Thông quyết, vẫn là báo trước người này một tiếng thì tốt hơn. Liên tục sau khi hành lễ, làm Phương Túc muốn cáo từ rời đi lúc Di Hách Quân Lương đột nhiên nói câu: "Ngụy Linh căn tứ chất, tại tu hành một chuyện bên trên, đích thật là không dễ dàng, cần tiết tứ lương câu ít, nhưng sư đệ không được bị chút tự cực nhỏ lợi nhỏ cho che mắt. Ngươi đã lựa chọn tự sinh em Dương tiểu nhạc phú nhất pháp, liền hảo hảo tu luyện. Nếu là cơ hội cuối năm trước đó, ngươi có thể đem chân khí triệt để chuyển đổi xong xuôi, có lẽ là có thể có khác chuyện tốt phát sinh." Phương Túc ánh mắt khẽ nhúc nhích, không rõ ràng cho lắm. Hắn nhìn về phía trước mặt Hách sư huynh, đối phương lại chỉ là cười mà không nói, khoát tay ra hiệu hắn xuống dưới. Thấy thế, Phương Túc đành phải như nói lôi ra. Không bao lâu, Hắn một mình một người đi tới cổ trong điện, cũng tại khắp tường giá thuốc từ trước, tùy tiện tuyển cái chỗ ngồi, khuynh chân ngồi xuống. Can cứ trên phố truyền lại nói, Phương Thúc đem ngọc giản bóp tại trong tay, thần thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Trong chớp mắt, một đại cổ văn tự đồ hình liền tràn vào đến trong đầu của hắn, để hắn trong lúc nhất thời là hoa mắt băng đầu. Cũng may trong đầu hắn đạo lục lập tức liền run rẩy, mấy cái chớp mắt, liền đem công pháp nội dung toàn bộ chỉnh hợp đến có trật tự. Ngọc giản một bật, chính là tiên gia ở giữa truyền công pháp ký, hắn có thể đem bên trong nội dung trực tiếp lạc ấn tại tiên gia trong đầu, tính cả bí văn cũng in dấu xuống. chỉ là mặc dù là hắn, cũng không đại biểu có thể hiểu được, hắn thuộc về là học bằng cách nhớ trình độ, nếu là không thường xuyên ôn tập, là gần nội dung sẽ còn chậm rãi biến mất. Nói chung, luyện khí tiên gia đến thụ một môn công pháp, mặc dù nhiều lắm thì cần mấy chục hơi thở công vụ, nhưng là nghĩ thông thả lại sức, lại là cần mấy chén trà nhỏ, thậm chí mấy canh giờ. Ma Phương Thúc có đạo lục tương trợ, hoàn toàn không cần như thế phiền phức. Đợi 10 hơi không đến, hắn thần thức liền lại tràn vào đến mặt khắc một phương ngọc giản bên trong. Trong lúc nhất thời, càng là to lớn kinh nghiệm tu luyện, thể ngộ đủ loại, lần nữa ứng rắn nhét vào trong đầu của hắn. Nội dung lớn nhỏ là công pháp hơn gấp 10 lần, vẫn như cũng chỉ là mười hơi không đến, Phương Thuốc đạo lục liền đem trước người tu luyện kinh nghiệm, cũng dần dần thu dọn xong xuôi. Tính toán bên trong, hắn hồ sơ giản lược nhìn lướt qua tự sinh âm dương tiểu nhạt phú phát hiện pháp quyết này quả thật rùm rà, hắn đã có hành khí chi pháp, lại có rèn luyện cân cốt chi pháp. Mỗi ngày tại lúc tu luyện, còn tốt nhất đến phối hợp thuốc quê đủ loại, để cầu bên trong dưỡng hồn phách tinh thần, bên ngoài luyện nhu nhục thân thể phách, rất nhiều trình tự đều muốn cầu xác nghiệm, mày may tất yếu, không được có nửa điểm phạm sai lầm. Bằng không mà nói Lục Tung tu luyện chính là tại làm vô dục tông, tăng thêm cấp độ cường thần phong hiểm. Bởi vậy căn cứ pháp môn bên trong chỗ tự thuận, luyện khí tiên gia tu luyện phương pháp này, tốt nhất là mỗi tháng đều tìm chút cơ tinh già, hỗ trợ đỗ chính nhất viên trong cơ thể hành công lộ tuyến, để phòng phạm sai lầm. Xem ra, Hách sư Minh vẫn là đem phương pháp này tu luyện độ khó cho nói thấp. Phương Túc trong tim thầm nghĩ, cổ đường bên trong ba cái tiền nhân, chính là tại Long Cô tiên gia phụ tá dưới, mới bắt đầu nhập môn tu luyện. Kết quả là xem như như thế, trong ba người có hai cái đều cặc cổ, cái cuối cùng thì làm nửa đường thay đổi công pháp. Có thể nghĩ Nếu như không có chúc cơ tiên gia phụ tá, kia bối hành công tẩu hỏa sát suất tất nhiên cao hơn. Bất quá phương tốc giờ phút này, trong tim lại không hề sợ hãi, ngược lại là có chút chờ mong. Hàn Nguyên Nhân đơn giản, bên cạnh người tu luyện phương pháp này, cho dù là có thần thức cùng người bên ngoài phụ tá, cũng khó có thể triệt để giám sát lục thân. Nhưng là hắn phương tốc lại là không phải, chỉ nói lục một vật, cũng đủ để cho hắn đối tự mình lục thân tình huống, làm được như lòng bàn tay. Bước này rườm rà cẩn thận, coi trọng cái cân bằng pháp môn, đối với hắn mà nói là chính chính phù hợp. Điểm ấy cũng là hắn lựa chọn phương pháp này lại một lần duyên cớ, có thể vật tận kỳ dụng ngươi. Lúc này, Phương Túc liền đắm chìm trong nghiên cứu công pháp bên trong, lại cũng không lâu lắm, hắn trên người chân khí lại bắt đầu to gan vận hành. Một bên khác, Hách Quân Lương đứng tại đồng tiền tiêm ao trước mặt, còn đại suy nghĩ Phương Túc vừa rồi dùng chân khí điếu tiêm chẳng diện, thầm nghĩ, xem ra ta vị này tiểu sư đệ, nền móng mặc dù yếu, chỉ là huy linh căn, nhưng là căn cơ quả thực là không kém. Ngược lại là ta coi thường. Trong môn nữ, chỉ gặp hắn rỗi ra kiếm chỉ, đem tự mình chân khí rủ xuống tiến cốc trong hồ. Kết quả đầy ao cốc nhảy lên ở giữa, Hàm chân khí bị trăm con quốc dâng lên ở giữa, lập tức liền xé rức. Hách Quân Lương trong miệng tự nói, quả nhiên là đói lâu, quá sao động, còn phải mới hảo hảo dạy dỗ một phen. Nguyên lai like cái này một dao góc, mặc dù là dùng để kiểm tra tiên gia chân khí, nhưng cũng không phải là đều là hợp cách góc. Kia bôi quá sao động, tán xé uy lực quá mạnh, dùng cái này thiểm khảo thí, chỗ đo chỉ số đều sẽ hơi thấp.